ồ các ngươi xem là triệu liệt Dạ tường vi bỗng nhiên hướng một cái phương hướng chỉ chỉ. thật đúng là l ụ c nhìn thoáng qua có chút buồn b ự c nàng luôn cảm thấy nhìn thấy triệu liệt sẽ không chuyện tốt hạ anh nhìn thoáng qua chặt bắt tay trong trường thường nếu như đại thần ở đây khả năng đi tới liền đem tên kia giết chết ta muốn nói đáng ghét nhất triệu liệt không hề nghi ngờ chính là hạ anh nếu không phải là cùng triệu gia thông ra nàng cũng không trở thành một người trộm lén chạy ra ngoài nàng hoàn toàn không muốn gả cho triệu liệt tương bất quá điều này cũng làm cho ta gặp đại thần hạ anh có loại nhân họa đắc phúc cảm giác triệu liệt cực kỳ phiền muộn phi thường phiền muộn lúc đầu hắn còn cảm thấy mình đã phát dục d ậ y rồi có thể quang minh chính đại lộ diện đánh bạch kim cấp kẽ nước suất một chút danh lại tổ kiến long đẳng công hội kết quả vẫn bị chuyên nghiệp mang mọi thăng cấp đánh bể hắn rút kinh nghiệm sưng máu không phải địch nhân quá mạnh mẽ mà là ta cầu còn chưa đủ tiếp tục cầu tiên h kiệt như vậy phong mang tất lộ khẳng định đắc tội rất nhiều người mà ta an ổn phát dục là được sớm muộn có một ngày có thể nghiền ép hắn tựa như hắn hiện tại nghiền ép ta cũng như thế triệu liệt ở á nguyên thành thần tháp hư ảnh dưới làm chuẩn bị đông nhiên bên cạnh hắn mỹ nữ mục sư an an hướng về một phương hướng chỉ chỉ, sợ đến hoa dung thất sắc là là cái kia ba nữ nhân triệu liệt sửng sốt sau đó triệu hảo liền gặp được hạ anh tam nữ thân ảnh vừa vặn nhìn thấy các nàng hướng phía bên này nhìn sang nhất thời khiến cho hắn sầm mặt lại các nàng ba cái xuất hiện thích khách kia đâu đi mau đội chỗ triệu liệt phi thường kinh sợ hắn hiện tại thầm nghĩ cậu ở phát dục bất quá có một cái sự tình rất kỳ quái mỗi lần nhìn thấy người nữ kia kỵ sĩ luôn cảm thấy đã gặp qua ở nơi nào triệu liệt hơi nghi hoặc một chút mỹ nữ mục sư an an ghen t ị khó chịu nói ngươi là thích nàng cặp chân dài kia à. ta nơi nào so ra kém nàng không có triệu liệt lắc đầu chỉ là nhìn nàng vóc người luôn cảm thấy có chút quen thuộc còn nói không phải l i ê n nhìn c h ầ m c h ầ m nhân ra vóc người mục sư an an làm đúng dậy rồi đội ngũ triệu hoán sư cùng pháp sư mặt không thay đổi bóp nát truyền thống linh thúy triệu liền sinh hoạt cá nhân quá loạn không có bọn họ căn bản không muốn còn nhiều càng không muốn thấy an an làm lũng cái này quá muốn chết khiến người ta muốn nói chương một trăm m ư ơ i bảy ha di muội tử người cũng như tên hắc tuyết thành bên ngoài trôn xương c ô lâm một chỉ khổng lồ bạch kim cấp bốt thực cốt du đang chi linh bên ngoài bán trong suốt linh thể thân thể ở cây trong rừng du đãng Ở bột dưới chân đều biết trăm c ô thi thể hắc tuyết thành là tuyệt mộ trấn nhỏ chỗ khu vực chủ thành tuyệt mộ trấn nhỏ người chơi số lượng nhiều lắm cho nên bây giờ hát tuyết thành mơ hồ trở thành huyền hoa du hy khu đệ nhất chủ thành người chơi nhiều g i ã ngoại liên loạn thực cốt du đáng chi linh phát hiện khiến cho không ít công hội đều xua như xua vịt đáng tiếc căn bản không bất luận kẻ nào có thể gánh nổi cái này bạch kim cập b u ộ c công kích đơn thể chùm tia sáng quần thể quang trụ xương bệ bạo l i ề n sóng sung kích cái này bạch kim cập b u ộ c tùy tiện tới vài cái kỹ năng liền mấy trăm mấy trăm loạn da diết một cái thanh thuần m ộ i t ử ở hát tuyết thành bên trong sống lại nàng du hy danh t i ể m điện đại hiệp tương ứng công hội quốc phòng anh hùng hơn nữa là công hội trông coi nhân sự ở bên người nàng còn có rất nhiều quốc phòng anh hùng công hội người chơi một người tiếp một người sống lại đứng lên hội trường ta cảm thấy cái nguệ bụn không phải chúng ta có thể đánh thanh thuần m ộ i t ử t i ể m điện đại hiệp cũng sắc khóc nàng chết lần thứ hai đã rất một điểm toàn thuộc tính quả thực huyết mụ thua thiệt hội trường một trăm hai mươi bảy ta cũng kiến nghị chúng ta b u ô n g tha chúng ta hoàng kim cập bột miễn cưỡng có thể đánh đánh cái này bạch kim cấp hoàn toàn không phải một cái t ầ n g thứ quốc phong anh hùng các người chơi dồn dập nhìn phía đứng trong bọn hắn giữa một cái nữ người chơi cô gái này người chơi vóc người cực kỳ hòa bạo nàng mặc lấy một bộ kiếm khách bị giáp dán chặt nàng mê người vẹn chuyển đường cong một đôi chân dài cực kỳ mê người mấu chốt là vóc người của nàng khiến người ta liếc mắt nhìn liền hoàn toàn không rời ra tầm mắt quốc phong anh hùng h ộ i trưởng kiếm khách id haji vào tờ đường lớn nàng có một đầu đại ba lãng tóc dài phong vị thành thục làm cho một loại nữ anh hùng phong tư dù sao cũng là công hội hội trưởng hơn nữa còn là đại công hội hội trưởng chỉ dựa vào khí chất là có thể khiến cho công hội mọi người đều quay quay nghe lời là các ngươi quá cúi bắp thành thục m ộ i tử hội trưởng đang chửi h ầm lên đám k i a thể quang trụ tốt như vậy tránh cho các ngươi không năm giây phản ứng thời gian còn chưa đủ còn có cái kia sóng sung kích sóng sung kích lúc tới nhảy không được sao làm sao sẽ bên trong kỹ năng chết một đám ngu xuẩn nàng thao tác tốt cực kỳ tốt tốc độ phản ứng cực nhanh mới vừa vây công thực cốt du đ ã n g chi linh thời điểm nàng hoàn toàn không có sai lầm quá sẽ không trúng qua kỹ năng nhưng nàng công hội người chết xong để cho nàng nản lòng t h á i trí trực tiếp chủ động đánh lên đi tự sát rồi dù sao công hội người đều chết hết chính mình thân là hội trưởng cậu sống sót không quá thỏa đáng nhưng phun còn là một phun chính mình công hội làm sao nhiều như vậy cọ màu công hội một đám người bị nàng phun thương tích đầy mình từng cái túi đầu trầm mặc không dám nói lời nào a chỉ có thanh thuần mội tử thiểm điện đại hiệp cùng hội trưởng nhận thức biết bao năm mới có hơi yếu ớt khảm nói cái kia hội trưởng chúng ta cái n à y ệ bột còn đánh n ữ a thôi các ngươi còn muốn chịu chết ha di mội tử hỏi ngược một câu đi vậy đừng đánh thiểm điện mội tử lĩnh hội ý đồ của nàng lập tức tuyên bố xuống phía dưới Ôi chờ các loại lúc này ha di mội tử thấy được một người nàng ấy đôi đôi mắt to xinh đẹp giống như là biết thiểm quang giống nhau trực tiếp theo dõi người nọ chuyên nghiệp mang mội thăng cấp hắn tơi hắn ú linh cốt mã xuất hiện Các ngươi tại vòng ngoài coi t r ư ở n g đừng làm cho người khác tiến đến quấy dối chúng ta đạy buốt ha di mội t ử không chút nghĩ ngợi trực tiếp triệu hoán ra chính mình tiểu bạch l à n g toạ kỵ hướng phía ưu linh cốt mã đuổi theo quốc phòng anh hùng công hội đám người toàn bộ đều c h ố mắt nhìn nhau coi t r ư ở n g quấy dối chúng ta hội trưởng muốn hô bên trên cái kia mang mội đi đạy buốt hoa、wow, cái này cũng quá hạnh phúc ta cũng muốn cùng hội trưởng hai người đạy buốt thôi đi ngươi chỉ ngươi cái kia thao tác đi vào dây nằm hội trưởng biết để ý ngươi đều tỉnh lại đi làm việc không nghe được hội trưởng nói bảo vệ tốt và ngoài đem còn lại công hội người cũng biết vgf quốc phong anh hùng là một đại công hội tần phong đời trước không chút đã từng quen biết nhưng đối với cái này công hội ấn tượng vẫn đủ khắt sâu chủ yếu ở chỗ bên ngoài hội trưởng haji vào tờ đường lớn đó là một thao tác cao cấp nữ kiếm khách ở trên một đời trên diễn đàn từ bên ngoài khí chất vóc người đến chiến lược thao tác chung vào một chỗ mỹ nữ tổng hợp lại trên bảng xếp hạng nàng thủy trung xếp hạng thứ ba phải biết rằng tần nguyệt cũng mới miễn cưỡng vào mười vị trí đầu l i ê n đây còn là bởi vì có tần phong mang theo cho nàng không ít ngạnh thực lực ở trên tăng thêm tỉ như trang bị kỹ năng huyết thống các loại mà ha di người nữ nhân này cơ hồ là toàn phương diện nghiền ép tần nguyệt duy nhất có điểm khiến người ta không chịu nổi là tính cách của nàng quá cường thế có người nói không có nam nhân có thể khống chế nàng bởi vì tuyệt đại đa số nam nhân đều đánh không lại nàng đại thần ngươi tới đánh bạch kim b ọ t tổ cái đội thôi ta thao tác không phải cản trở ấn thương tổn chiếm điểm s ố sướng thần phong đang hướng ngoài thành chạy ha di m ộ i tử c ư ớ i tiểu bạch lang bên hông treo trường kiếm liền đuổi theo cùng hắn chạy song song với thần phong nhìn nàng một cái nữ nhân này người c ư ớ i ngựa động tác rất là liêu nhân một đầu đại ba lãng để cho nàng có vẻ tư thế yên ngang cưỡng ự c gương mặt tự tin ha di m ộ i tử người cũng như tên a thần phong t r e o g ẹ o một tiếng ha di vào tờ đ ừ n g lớn cái nữa có thể không phải tùy tiện nói một chút đại thần còn rất bình dị gần gũi nha ha di mội tử một điểm không trách lý tứ của hắn ngược lại sảng k h o á i cười làm sao yêu thích ta loại hình này không dám không dám thần phong ăn ngay nói thật đừng nha nếu có thể thu phục ta ta cũng cực kỳ ônu mội tử nhẹ nhàng mấp máy đôi môi đỏ thám lộ ra một con ma quỷ một dạng nụ cười ônu ta tin ngươi cái quỷ hơn nữa thu phục hai chữ này nói rất có mùi vị đây là đem mình làm sùng vật quá mê người đáng tiếc thần phong đối với nữ nhân này còn không hiểu rõ tuy là đời trước cùng nàng tiếp xúc không nhiều lắm nhưng đúng là vẫn còn tiếp xúc qua mấy lần lúc đó hắn đã cùng tần nguyệt ở cùng một chỗ cô em này cũng có thể làm mặt khiêu khích hắn t r e o chọc hắn lá gan rất lớn nhưng đừng tưởng rằng nàng là nghiêm túc nàng chính là đùa giỡn chia rẽ một đôi là một đôi cái chủng loại kia nếu quả thật cho là nàng ở liêu nhân sẽ bị nàng chỉnh cực kỳ thảm minh nhân bất thuyết thám thoại người nữ nhân này là ở tần phong trong danh sách đừng tưởng rằng là cái gì tán gái danh sách cực kỳ nghiêm chỉnh là đối địch danh sách có tư cách báo danh thời kỳ thứ nhất chủ thần trận chiến cứ như vậy mấy chục người nữ nhân này là một cái trong số đó phải cẩn thận đề phòng đời trước không có đụng tới nàng nhưng đời này ai cũng không nói chắc được dù sao đời này tần phong sẽ đem tần nguyện chèn ép được không có báo danh chủ thần trận chiến tư cách ai sẽ trở thành tần phong đối thủ rất khó nói bất luận cái gì có khả năng đối thủ hắn đều phải cảnh giác c h ư ơ n một trăm mười tám người đàn ông này thật mạnh tần phong không có đem ha di mội t ử trực tiếp đả khoa ý tưởng thế giới này quá nhiều người coi như đánh sùng nàng còn sẽ có người khác t h ừ a vị cùng với đối mặt không biết đối thủ còn không bằng đối mặt quen thuộc đối thủ thần phong khỏe miệng vị tiểu nhưng đây cũng không có nghĩa là hắn biết tùy ý ha di cái này dạng đối thủ phát triển chỉ cần có cơ hội còn là muốn hơi chút chèn ép một cái mặc dù chỉ là một chút tỉ mỉ nhưng đến cuối cùng chủ thần chi chiến phủ xuống thời giờ cái k i a một chút tỉ mỉ sẽ ảnh hưởng đến toàn bộ tổ đội cũng không cần tổ n g ư ờ i theo ta cùng nhau đánh đi tần phong cưới hú linh q u t mã đã ly khai hát tuyết thành hướng phía chôn xương khô l ầ m phi chạy đi ha di m ộ i tử cũng không cam chịu tỏ ra yếu kém nhanh chóng đuổi kịp đáng tiếc của nàng tiểu bạch lang tốc độ di động chỉ có năm trăm bảy mươi so với u linh cốt mã chậm một chút của nàng thao tác cũng không tệ tiểu bạch lang phục tùng hoàn mỹ độ đạt tới chín mươi chín phần trăm hơi chút không ra một chút nhưng ảnh hưởng không lớn đây chính là đỉnh cấp thiên phú người chơi có thể giai đoạn hiện tại liên tiếp cận nhân loại cực hạn tồn tại hạ anh các nàng tuy là thao tác cũng tốt nhưng hiện nay cùng cái này tầng thứ vẫn là không so được rất nhanh hai người tiến nhập tràn đầy thi thể chôn xương khô lâm quốc phong anh hùng các người chơi dồn dập đi tới chôn xương khô lâm chu vi đem chọn khu vực đều bao vây lại không cho còn lại bất luận cái gì công hội đi vào quấy dối nhà mình hội trưởng không thiếu nam tính người chơi nhìn tần phong cùng ha di song song vọt vào tiểu rừng tây đều là gương mặt hâm mộ và ghen ghét phải biết rằng ha di nhưng là cái này công hội không ít người tình nhân trong ngộng đáng tiếc ha di đối với bọn họ căn bản không lọt nổi mắt xanh chơ một chút tần phong rất xa gặp được khổng bột thực cốt du đám chi linh đầu tiên là quẹt đi giết nổi lên một bên tiểu quái toàn phân thân rất nhanh mười cái vui sướng tâm tình phân thân ngưng tụ ra hiện hắn lại đi tìm một đống tiểu quái công kích mình vì vậy bốn cái phẫn nộ tâm tình phân thân cũng ngưng tụ ra hiện cuối cùng thay hài cốt chất xúc tác đem ba tầng bổ sung năng lượng tất cả đều sử dụng mất để cho mình trở về đ ầ y h u ế t trạng thái chiến đấu không thể thay đổi trang bị chất xúc tác kỹ năng chờ các loại cho nên tần phong đang cùng một khai chiến phía trước liền làm được rồi toàn bộ chuẩn bị trở về đầy máu phía sau tần phong đổi lại hắc á m đ ế linh xúc môi giới lên đi tần phong mang theo m ộ ư ơ i bốn phân thân cùng bản thể trực tiếp hưởng bột vào tới t h ự c cốt du đáng chi linh bạch kim cập bột hp chín trăm tám mươi vạn thập tự đâm lưng thập tự đâm lưng bảy nghìn tám trăm sáu mươi sáu chín gấp bốn bạo kích bốn nghìn bảy trăm tám mươi bảy sáu gấp bốn bạo kích tần phong mang theo phân thân trực tiếp xông lên đi vào ha di m ộ i tử giải trừ t ò a kỵ thấy thế không có bất kỳ lời nói nhảm cũng xông m ộ bốt nàng đi nhanh bút tẩu một kiếm đâm ra phong mang tất lộ vừa mới hành động thực phẩm vóc người càng bị triển hiện vô cùng nhuẩn nhuyễn phong mang thứ tinh kỹ năng kiếm khách kỹ năng phong thích năm nói phong mang kiếm khí chúng mục tiêu đồng nhất mục tiêu lúc thương tổn bộ i sối đạo kiếm khí thứ nhất tạo thành một hai mươi phần trăm công kích thương tổn cù nổ đ ba trăm sáu mươi giây ba nghìn bảy trăm linh tám bạo kích bảy nghìn bốn trăm m ư ơ i bốn bạo kích một nghìn chín mươi bảy hai bạo kích một nghìn bốn trăm năm mươi sáu tám bạo kích một nghìn tám trăm bảy mươi sáu sáu Bạo kích. Nam đạo kích. kiếm khí, Nam thần ổ n cộng g tạo t à là n hơn 5 vạn thương tổn. Có thể nói kinh khủng bạo phát. Tuy là cùng h thể phát. bạo Tuy t Có phong 15 cái p h â nhìn t â nhân n trong nháy mắt trăm vạn thương tổn、so、ra, còn chưa đủ xem, nhưng phải biết rằng. Người nữ nhân này, nàng nhưng là thuần bằng vào thực lực của chính mắt trăm biết túy thực ra, so vào chưa phải xem, m của lực đủ là h phong nhìn làm này. được điểm Tần ở trong mắt mỹ mắt hơi giật mình nữ nhân này không hổ là bị hắn xếp vào danh sách tồn tại thương hại kia so với triệu liệt chi tri lưu còn mạnh hơn nhiều năm đạo kiếm khí toàn bộ bạo kích có thể thấy được nàng tỷ lệ bạo kích đã đạt đến một trăm phần trăm bất quá cũng phi thường trú một trăm phần trăm bạo kích trên cổ tay của nàng tản ra hồng quang nói rõ nàng mở ra một cái tăng bạo kích kỹ năng năm giây phía sau hồng quang tiêu thất nói cách khác ở nơi này trong vòng năm giây của nàng tỷ lệ bạo kích tăng trưởng phong mang là kiếm khách cực mạnh đơn thể bạo phát kỹ năng thậm chí trung hậu kỳ có thể dây người ha j i lúc này mới tư tinh phong mang cũng đã cường đại như thế nếu như là đẩy tinh phong mang tổng cộng mười ba đạo kiếm khí một đạo so với một đạo điệp ra một hai mươi phần thương r ă m t tổn bạo phát thương tổn có thể nói khủng bố đương nhiên hiện tại cái này kỹ năng đối với tần phong không có uy hiếp tần phong có thể ung dung đường đối mà tần phong cảm khái cô em này mạnh thời điểm cô em này tâm lý càng là chấn động người đàn ông này thật mạnh một lớp một triệu tổn thương bạo phát ngay sau đó là một cái phân thân một lần đao quang c h i ảnh một lượng máu trực tiếp đánh liền rất hai mươi nhưng hắn lợi dụng phân thân phát ra một ngày bột thả kỹ năng những thứ này phân thân cũng không đỡ nổi nàng không biết phân thân là làm sao thao tác nhưng cũng không thể tự động tránh kỹ năng như thế trí năng a nếu như cần thao tác nói nếu như tần phong có thể đồng thời thao túng nhiều như vậy phân thân kể cả bản thể cùng nhau tránh kỹ năng vậy cũng quá thần kỳ mà trên thực tế t ầ n phong chính là thần kỳ như vậy quần thể quang trụ thực cốt du đãng chi linh gặp trọng thương nhất thời một chân đặt đất đ trên mặt đất xuất hiện một cái lại một cái bạch quang ở không bốn g â y lùi lại sau đó từ trong bạch quang tuân ra một cột sáng một mạch bay đến chân trời không không toàn bộ trôn xương khô lâm trong phạm vi tất cả đều bị trùng thiên bạch quang bao phủ cái này bạch quang thương tổn ba chục ngàn ở trên hiện giai đoạn cơ bản không có bất kỳ người nào có thể n g ạ i kháng chỉ có thể né tránh phản ứng thời gian dường như trở nên chậm ha di mội tử thân hình linh xảo và neo tránh ra mấy đạo dưới chân bạch quang đối với cảm thờ ỷ bột kỹ năng một chút biến hóa phía trước nàng dẫn đội đánh thời điểm quần thể quang trụ phản ứng thời gian là không năm giây hiện tại trực tiếp rằng không một giây biến thành không bốn giây b ộ t lượng máu có quan hệ lượng máu càng ít cho người phản ứng thời gian lại càng ngắn ha di mọi tử đều cảm nhận được áp lực không năm giây phản ứng thời gian tương đương đầy đủ dưới cái nhìn của nàng là một người đều có thể phản ứng kịp mới đúng nhưng nếu như thời gian rút ngắn biến thành không một giây đâu nàng không xác định mình liệu có thể phản ứng kịp điều này làm cho nàng một ít nóng lòng muốn thử hai má một ít p h í m h ồ n g xương bệ bạo liền sóng sung kích bột tiếp tục phóng thích kỹ năng ở chôn xương khô lâm trong lòng đất trôn giấu không ít xương khô những thứ này xương khô vào giờ khắc này triệt để nát bấy mỗi một bộ nát bấy xương khô đều liên tục phóng xuất ra ba đặt s ấ n màu trắng sóng xung kích hướng phía chu vi năm mươi m phạm vi k h u y ế t tán cái này kỹ năng thương tổn cũng siêu cao trong người hẳn phải chết mà lúc này toàn trường mãn bình đều là màu trắng bậy sóng xung kích bởi vì chôn xương khô lâm trong lòng đất xương khô thật sự là nhiều lắm có ít nhất trên trăm cái xương khô trực tiếp nổ tung tần phong cùng ha di hầu như đều bị sóng xung kích vây quấy nhứt c h ư ơ n một trăm mười chín ta xem đứng lên giống như đầu ngốc sao đối mặt bốn phương tám hướng chuyển tới song xung kích tần phong hết sức chăm chú màu trắng bệnh song xung kích là từ mặt đất quyết tán mỗi khi có song xung kích đi tới chân mình dưới thời điểm tần phong liền một cái nhảy ung dung né tránh bản thể rất nhẹ nhàng phân thân nhưng không dễ dàng thậm chí ở ha di trong mắt của tần phong phân thân cái này một lớp nên chết sạch nhưng mà tần phong phân thân đã ở hắn dưới sự thao túng bắt đầu nhảy hắn nắm giữ lợi bốt kỹ năng thả ra nhịp điệu một cái phân thân đều không có rơi xuống dĩ nhiên toàn bộ né gợi cảm mọi tử lập tức liền c h ấ n kinh rồi đây là cái gì thao tác nhân loại thật có thể làm được trình độ như vậy m ộ i tử thậm chí cũng hoài nghi tần phong sử dụng phần mềm hắc nhưng c h ư thần cái này thần bí du hí làm sao có thể có phần mềm hắc kế tiếp xương bệ bạo liệt sóng xung kích hầu như mỗi thời mỗi khắc đều ở đầy phong thích không ngừng có sóng xung kích huyết tán ra không không không mọi người phải ở thâu suất đồng thời tránh sóng xung kích đồng thời cách mỗi ba mươi giây bột liền phóng thích một lần quần thể quang trụ cho người phản ứng thời gian càng lúc càng ngắn hơn nữa màu trắng bệnh xương bệ bạo l i ề n sóng xung kích cũng không ngừng quét ngang quay lại dưới tình huống như vậy ha j i cảm giác mình liền phổ thông công kích đều không thời gian đi thả chuyên chú tránh kỹ năng đều đã muốn chết bột kỹ năng rất đơn giản thế nhưng đối với phản ứng cùng thao tác yêu cầu thật sự là quá cao đặc biệt lượng máu xuống phía dưới sau đó lúc đầu ha j i m ộ i tử cảm thấy cái lệ bột rất đơn giản kỹ năng gì nàng có thể ung dung tránh rơi nhưng cùng tần phong cùng nhau đảng bột sau đó nàng phát hiện nào có đơn giản như vậy rất nhanh bột lượng máu hạ xuống tới năm mươi nàng càng không thể nào thâu s u ấ t căn bản không có bại g i ả không gian a toàn trường đều là sóng sung kích mỗi thời mỗi khắc đều ở đây nhảy tránh kỹ năng còn phải thời khắc phòng bị quần thể q u a n trụ điều này làm cho mọi t ử trước nay chưa có nghiêm túc người đàn ông này có thể làm được ta cũng có thể làm được hơn nữa hắn còn thao tác hơn mười phân t h ầ n trên lệnh thật lớn mọi t ử trong mắt lóe ra sùng bái tần phong thương tổn cao nàng sẽ không quá lưu ý dù sao đó là trang bị thuộc tính chênh l ệ n h thế nhưng tần phong thao tác kinh khủng như vậy để nàng đánh trong đáy lòng sùng bái đây là nàng gặp phải cái thứ nhất có thể làm cho nàng sản sinh sùng bái háo hức nam nhân tìm nam nhân phải tìm như vậy bất quá ta cũng chưa chắc sẽ thua bởi hắn ha di m ộ i tử tính cách vô cùng cường thế càng là nhìn thấy tần phong lợi hại thì càng khơi dậy của nàng lòng h á o thắng ở thương tổn bên trên nàng đã định trước so ra kém tần phong nhưng ở thao tác bên trên nàng không phải thừa nhận mình sẽ thua bởi tần phong đi ngươi đột nhiên tần phong một cái phân thân đi tới bên người nàng thừa dịp nàng lăn mình một cái né tránh quần thể cột ánh sáng thời điểm đem một đặt sần chùm sáng màu trắng dẫn tới bên cạnh nàng nhìn qua tựa như chính cô ta c u ầ n c u ộ n đến quang thúc kia lên rồi giống nhau hắc thợ t ộ t bàn tay thả ra s â m cột sáng màu trắng trực tiếp đưa nàng vào phủ 3 8 7 g 9 ì c ự c kỳ may mắn nàng chết phương thức cùng phía trước dạ tường vi giống nhau như lúc cái này chùm tia sáng là đơn thể công kích có thể ở cực hạng không một giây trong thời gian tránh phía trước vẫn là tần phong phân thân ở thay thế kéo cửu hận không ngừng hấp dẫn chùm tia sáng công kích mình đây là bột phổ thông công kích cũng là rất khó tránh né kỹ năng nếu như phản ứng không đủ nhanh bao nhiêu người đều là đoàn diện mà t ầ n phong chẳng những thao túng phân thân né tránh càng là nhân cơ hội đem cái này chùm tia sáng dẫn tới ha di m ộ i tử bên người phốc thử một tiếng thành thục khêu gợi m ộ i tử n g ã xuống mấu chốt là mọi tử căn bản không biết mình là bị tần phong tính toán cảm giác của nàng thật giống như chính mình tránh kỹ năng phương hướng không đúng chính mình sườn vọt địa bột công kích điều này làm cho nàng lập tức lệ rơi đầy mặt thao tác không ra tiếp theo nàng chỉ có thể nhìn tần phong biểu diễn của nàng tử vong không có cho tần phong mang đến bất kỳ ảnh hưởng gì bột lượng máu ổn định xuống hàng kỹ năng càng ngày càng nhiều lần trang diện càng thêm hỗn loạn thậm chí ở ba mươi phần trăm lượng máu trở xuống x ư ơ n g bệ bạo liền sóng xung kích biến thành ba dê không hề giới hạn với trên mặt đất quyết tán mà là bắt đầu hướng phía giữa không trung quyết tán cái nơi bốt 30% h u y ế t trước đây có một cái phủ không kỹ năng pháp sư tốt một mình đấu nhưng 30% h u y ế t chi phía sau còn phải xem thao tác mãn bình đều là màu trắng bệnh bạo liệt sóng x u n g kích còn cuốn c h u vi 200 t h ư ớ c phạm vi t ầ n phong vẫn là một cái phân thân cũng chưa chết trốn vào hát cám đao quang c h i ảnh bản thể thêm 14 phân thân rốt cuộc xuất thủ ở trốn vào hát cám đôi bạo thêm được dưới t ầ n phong bạo phát đạt tới đỉnh điểm trong nháy mắt đánh ra hai triệu bạo phát thương tổn đẹp bọt cuối cùng lượng máu thanh không theo một tiếng nước nở to lợi bột thân thể ở chôn xương khô trong rừng chậm rãi n g ã xuống đập ầm ầm rơi vào khô cây trong rừng vung lên một mảnh đùi bặm cùng lá khô toàn trường màu trắng bệnh sóng xung kích chậm rãi tiêu tán lái đi cuối cùng tần phong đem phân thân phân phát chỉ để lại chính mình bản thể tiến lên sửa bột thi thể cảnh tượng này khiến cho nằm dưới đất ha di mội t ử thật lâu không thể bình tĩnh nàng thấy rõ ở giai đoạn cuối cùng cái k i a màu trắng bệnh sóng xung kích hầu như trải rộng toàn trường có thể khiến người ta tránh né khẽ hở chỉ còn lại không tới một phần trăm thậm chí không chúng cũng có không còn là tùy tiện giật mình là có thể tránh thoát nghiêng người c u ộ n cuộn ngồi sùng xuống, xuống hết thẻ phân thân đều làm ra động tác bất đ ộ n g né tránh toàn trường sóng súng kích dĩ nhiên hoàn toàn không có bất kỳ sai lầm đối với cường đại nam nhân nàng trời sinh x u n g bái bất quá cho tới nay đều chưa từng gặp qua then chốt chính cô ta quá mạnh mẽ huyền hoa du hi khu thao tạc tọc mười coi như còn lại đồng dạng đứng hàng tọc mười nam nhân cũng không có để cho nàng chân chính kính nghệ cũng chính là cùng với nàng không sai biệt lắm mà thôi nhưng bây giờ nàng cảm giác mình bị tần phong nghiền ép đó là một có thể nghiền ép nam nhân của chính mình điều này làm cho nàng n h ì n không được một ít tim đập r ộ n lên trong con ngươi xinh đẹp đều nổi lên đào hoa trước đây chưa từng có loại cảm giác này ta đây là m u ố n yêu hội trưởng có điểm làm trắng án hội trưởng phu nhân thế nào m ộ i t ử rất nhanh lắc đầu bình thường rất to gân nàng đến lúc này ngược lại câu n ệ đứng lên vạn vừa nói ra bị người cự tuyệt làm sao bây giờ quên đi trước thêm cái hảo hữu a người chơi ha di vọt tờ đường lớn tỉnh cầu tăng thêm b ạ n thân thần phong điểm kích đồng ý ba bảy hắn nào biết ha di m ộ i tử tâm tính tuy là tiếp xúc qua nhưng lại không quen trên thực tế cùng tần nguyệt cùng một chỗ phía sau hắn sẽ không làm sao tiếp xúc qua khác m ộ i tử thứ nhất không cái gì cần phải thứ hai cũng là sợ tần nguyệt biết nổi máu ghen gì gì đó bây giờ nghĩ lại là thật ngu xuẩn mỹ nữ cái nguệ bột rơi xuống giá trị năm chục ngàn kim tệ dựa theo ngươi không năm phần trăm thương tổn chiếm so với ta phải cho ngươi hai trăm năm mươi kim thần phong cho ha di m ộ i tử trò chuyện riêng đi qua hắn đạt được đồ đạc giá trị ít nhất năm triệu kim tệ cho một hai trăm năm mươi cũng không cái gọi là dù sao cũng là trước đó ước định cẩn thận không nghĩ tới m ộ i tử dường như sinh khí ha di vọt tờ đường lớn ta xem đứng lên giống như đồ ngốc sao không mặt mũi muốn thiến ngươi không năm phần trăm thương tổn chiếm so với nàng ha di đại mỹ nữ đường đường huyền hoa giới du h í thao t ạ c tò ổ mười khi nào đánh ra quá như thế xấu hổ thương tổn không mặt mũi không mặt mũi chương một trăm hai mươi dung hợp đế giả cấp trang bị bốn năm từ bỏ thần phong vừa nghĩ cũng được không sao cả tốt xấu hai mươi lăm n g h n tiền hoa hạ đâu làm một năm nhà trọ tiền mướn ngươi lần này chết thuộc tính thần phong đổi một trọng tâm câu chuyện rất mặc kệ nó đại mỹ nữ hoàn toàn không thèm để ý dáng vẻ cái này tùy tiện cầu thả thái độ khiến cho tần h phong đều có chút xem thế là đủ rồi không hổ là ha di hộ i trưởng đủ hào hiệp tính cách này thần phong vẫn là thật thích cộng thêm của nàng c ự c phẩm vóc người s á t thực làm người ta huyết mạch phúng trương nếu ai c h ấ n trụ tính cách của nàng đem nàng lấy về nhà làm lao bà nhất định là cực kỳ thoải mái đáng tiếc thần phong cảm giác mình không chấn áp được nàng hoặc có lẽ là ấn tính cách của nàng biểu hiện trên đời này sợ rằng không có nam nhân có thể chấn được nàng đại thần thần tháp khiêu chiến lập tức sẽ mở ra nếu không đang ở hát tuyết thành chúng ta cùng nhau mỹ nữ phát ra mời đi thần phong đáp ứng với hắn mà nói ở nơi nào tiến hành thần tháp khiêu chiến đều là giống nhau ngược lại bài danh đều là toàn cầu bài danh khiêu chiến cũng chỉ có thể một người tiến hành tả hữu là phải đợi thời gian cùng mỹ nữ cùng nhau chờ dường như cũng cũng không tệ lắm cùng người nữ nhân này hôn nhiều gần không có gì chỗ hỏng càng quen thuộc người nữ nhân này tương lai đối phó nàng mười chín lại càng dễ dàng tốt nhất có thể nắm giữ một ít nhược điểm của nàng các loại liền càng tốt h á c tuyết thành thành bác thương khố thần phong ở t r ì n h lý mới vừa bạch kìm bọt rơi xuống vật phẩm dù sao cũng là thủ sát rơi xuống giá trị liên thành sáu cái hoàng giả cấp trang bị ba q u y ể n bắt tinh sách kỹ năng một viên hoàng giả cấp quang minh chất xúc tác vóc người chọc giận kiếm khách mội tử với hắn kề vai đứng thoạt nhìn vô cùng thân mật dáng vẻ khiến cho chu vi các người chơi vô cùng ước ao quốc phong anh hùng hội trưởng ha di đại mỹ nữ thường chơi game nhân đều biết cũng đều cực kỳ thèm nhỏ rãi nhưng chưa từng nghe nói mỹ nữ này cùng người nam nhân nào đi được gần như vậy hiện tại chuyên nghiệp mang m g ồ i đại thần tên thích khách kia đại thần dĩ nhiên câu được ha di đại mỹ nữ đối với cái trò chơi này ngươi có ý kiến gì không thần phong một bên chỉnh lý trang bị một bên tùy ý hỏi một câu chư thần đem cải biến thế giới vấn đề này liên quan đến nhất định thế giới quan biết được đối phương đối với cái trò chơi này cách nhìn hoặc nhiều hoặc ít có thể suy đoán ra đối phương ở trong hiện thực sinh hoạt một ít trạng thái đối với tần phong hiểu rõ đối phương cũng càng có trợ giúp m ộ i tử căn bản không biết tần phong tại thăm dò chính mình nàng đối với tần phong là có p h o n g bị nhưng liền vấn đề này mà nói nàng cũng không cảm thấy cái này sẽ bộc lộ ra chính mình cái gì vì vậy nàng suy tư một phen nói ra ý kiến của mình nhà ta coi như mão điểm thế lực các phương diện đều truyền đến tin tức trò chơi này đã không bị nắm trong tay nếu như chỉ là trò chơi nói ta ngược lại không lo lắng nhưng nó nếu là thật ảnh hưởng hiện thực nói thật ra ta có chút sợ sợ t h ầ n phong có chút kinh ngạc cái khí chàng này cường đại nữ nhân dĩ nhiên cũng sẽ sợ đương nhiên cái này cũng từ mặt bên nói rõ nữ nhân này điều kiện thực tế không sai cho nên mới phải sợ trò chơi xuất hiện sẽ ảnh hưởng đến thế giới hiện thật quyền lực phân phối ta lo lắng ba mẹ ta m ộ i tử không chút nào che giấu cho chuyện riêng nói ngày hôm qua bắt đầu ta để bọn họ đều vào du hí nhưng bọn họ từ chối công ty bận quá không thể phân thân kỳ thực bọn họ không phải thật bận đến một chút thời gian cũng không có chỉ là thực sự chơi không đến du hí coi như vào du hí chỉ sợ cũng phát triển không nổi bọn họ không coi trọng cái trò chơi này thần phong hỏi coi trọng vô cùng coi trọng m ộ i tử lắc đầu thở dài thậm chí đã bắt đầu đại quy mô chữ hàng kim tệ tin tưởng giống như bọn họ đại thương nhân rất nhiều rất nhiều nhưng chính bọn nó chơi không đến du hi à nếu như du hi thuộc tính có thể chuyển hóa đến thực tế nói chỉ dựa vào tài phù nói sớm muộn sẽ bị lấu loại điểm này thần phong vô cùng rõ ràng chư thần thanh niên nhân chiếm chủ lực tuổi hơi lớn thật chơi không đến loại trò chơi này nhiều lắm chỉ có thể bỏ tiền khiến người ta mang theo t h ă n g thăng cấp nhưng muốn thu được chuyển hóa thuộc tính thần tính b ộ t phấn độ khó cực cao đó cũng không phải là dựa vào kim tệ là có thể mua được đồ đạc nhược điểm phụ mẫu tần phong thành công cha xét đến một cái tin tức hữu dụng đem đi tạc tâm lý đáng tiếc hắn cũng không biết cô em này trong hiện thực là thân phận gì tự nhiên cũng không biết cha mẹ của nàng là ai nói ra không phải sợ ngươi chê cười m ộ i tử tiếp lấy cười khổ nói nhà của chúng ta cựu già không ít nếu quả như thật phát sinh biến cố cái tiêu biến cố liền lớn được rồi đại thần ngươi đối với cái trò chơi này lý giải hẳn là so với ta phải sâu khắc ca đối với cái trò chơi này ngươi hiểu thế nào nàng nói nhiều như vậy trên thực tế chính là vì vấn đề này thần phong cực kỳ hiển nhiên cùng người bình thường không giống với mặc kệ từ phương diện nào đến xem hắn đối với trò chơi lý giải vượt qua thường nhân mọi từ nói ra nhiều như vậy chính mình tin tức kỳ thực cũng chính là ở nếm thử rút ngắn khoảng cách sau đó từ tần h phong trong mồm m ò i ra tin tức hữu dụng c h ỉ ít thần phong là cho là như vậy cái kia tần h phong tự không khả năng cho nàng tiết lộ thứ gì nhưng thiện ý còn là muốn bày tỏ một chút ta đối với cái trò chơi này ngược lại là không có gì đặc biệt lý giải ngược lại ta hiện thực chính là người bình thường ta chỉ biết chỉ cần ta đủ mạnh mặc kệ phát sinh biến cố gì ta đều có thể ứng đối mọi từ kinh ngạc những lời này thật có đạo lý chỉ cần ta đủ mạnh sẽ không sợ bất luận cái gì biến cố coi như du hy ảnh hưởng hiện thực du hy thuộc tính chuyển hóa đến hiện năm trăm linh bảy đúng là tính chỉ cần mình quá mạnh lo lắng gì đây người khác có thể chuyển hóa mình cũng có thể chuyển hóa nàng có loại cảm giác thông thoáng sáng sủa không hổ là đại thần lợi này rất có đạo lý chỉ cần nàng đủ mạnh phát sinh biến cố thì như thế nào có người tới ước hiếp gia đình của nàng nàng hoàn toàn có thể bằng vào thực lực đ ố i trở về nàng có một nhà công hội nàng chiến lược đ ỉ n h tiêm nếu như nàng cái này còn lo lắng những người khác còn muốn hay không sống xem ra phía trước là quá lo lắng gia nhân đưa tới ta tư duy cũng không rõ ràng m ộ i t ử âm thầm cảnh giác cái gọi là quan tâm sẽ bị loạn để cho nàng suy nghĩ vấn đề góc độ đều liền phức tạp nhìn m g ộ i tử trong mắt thần sắc cảm kích tần phong một ít m ạ c danh kỳ diệu tự thứ gì sao liền nói câu lời nói n h ả m a lời này ở trên diễn đàn đều bị người c h u y ể n khắp kết quả từ trong miệng hắn nói ra làm sao lại khiến cho một cái đại mỹ nữ cảm kích t ầ n phong có điểm m ạ c danh kỳ diệu m g ộ i tử vẫn còn ở dư vị mà t ầ n phong liếc nhìn trong túi đeo lưng tám cái hoàng g i ả cấp trang bị là thời điểm tại trang bị bên trên lại đột phá lần nữa dung hợp chúc mừng ngài dung hợp thành công ngài thu được du đãng hư linh trí giới đế gia cấp ngài thu được ám ảnh địa ngục bị giáp đế giả cấp còn mười c bọn đờ c h ư một trăm hai mươi mốt h ã n cư nhiên đáp ứng rồi 5 năm năm du đãng hư linh trí giới đế giả cấp kỹ năng cường độ sáu mươi sáu phụ da thuộc tính lực công kích sáu mươi sáu h khám kháng tính bốn mươi lăm phần trăm hư vô kháng tính bốn mươi hai phần trăm thơm uyên kháng tính bốn mươi ba phần trăm tổn thương giảm miễn bốn mươi phần trăm nhu cầu đẳng cấp ba nam ám ảnh địa ngục bị giáp đế giả cấp phòng ngự chín mươi tám phụ da thuộc tính HP 480, thể chất 480, 22, nhẫn g c ả n kháng kiện tính 42%, thể chất 21, bạo suất 39%. Nhu h đẳng năm. Hai kiện đế giả cấp trang n giả suất 42%, 21, cầu cấp cấp bạo bị. 39%. 3 đế thuộc tính không quá đi, nhưng có thể dùng cải tạo không nhưng quá có cải dùng đi, là i tiếp cải linh thiết cái linh giới n tính. Tần phong trực tiếp dùng cải tạo linh túy, một lần nữa đáng tính. Nhẫn h thuộc hư thuộc túy tắm trực tạo túy, một một trí lập dù l rất tốt công kích loại trang bị có hai quả thuộc tính tốt nhẫn đối với phát ra đ ể thăng là to lớn thậm chí lật vài lần cũng có thể ước chừng tìm ba mươi n g h n mai kim tệ cho du đãng hư linh chi giới một lần nữa thiết lập 23 lần thuộc tính rốt cuộc xuất hiện một cái c ự c phẩm thuộc tính du đãng hư linh chi giới đế giả cấp kỹ năng cường độ 66%. phụ da thuộc tính bạo kích thương tổn bốn m ư bạo kích thương tổn bốn m ư tỷ lệ bạo kích 25%, bạo kích thương tổn bốn m ư để ý xuyên tấu 120. nhu cầu đẳng cấp 3, a nam t ự c phẩm thuộc tính ba cái bạo tổn thương một cái bạo kích cộng thêm một cái vật lý xuyên tấu nếu như đội g á i giới chỉ này tần phong thương tổn ít nhất có thể tăng gấp đôi đáng tiếc cái này hai kiện trang bị đều là 35 cấp trang bị tần phong hiện tại xuyên không hơn quên đi để trước lấy tần phong chỉ có thể đem trang bị trước ném vào thương khố hít bụi thực cốt du đãng chi linh là 35 cấp bốt rơi trang bị đương nhiên là 35 cấp xuyên không hơn rất bình thường tần phong sớm có chuẩn bị nhưng sách kỹ năng cùng chất xúc tác lại không có đẳng cấp nhu cầu tiếp theo mới là kịch có giọng hát và điệu bộ rất nặng ba quyển bắt tinh sách kỹ năng trong đó một quyển là thích khách ban ơ n giải thoát bắt tinh sách kỹ năng thích khách kỹ năng bị động bất luận cái gì công kích có 28% s á t x suất tạo thành gấp đôi thương tổn lại không nhìn hộ giáp chủ động sử dụng tiếp theo phổ thông công kích không nhìn hộ giáp lại phạm vi công kích 280%, t h ê m vào phụ ra một a i m ư bạo kích thương tổn cú đ ổ năm giây siêu cường bạo kích kỹ năng cái này kỹ năng có thể nói là bạo kích đâm hạch tâm kỹ năng rơi xuống suất cực thấp đừng nói bắt tinh coi như là một sao ban ân giải thoát đều có thể tại thị trường bên trên bán ra giá trên trời đời trước một trăm bạo kích đâm bên trong sở hữu ban ân giải thoát kỹ năng không sai biệt lắm chỉ có một bên ngoài mấu chốt nhất thuộc tính ở chỗ không nhìn hộ giáp hậu kỳ cho dù là pháp sư huyết thống thần khí phối tốt phòng ngự cũng là rất cao cho nên không nhìn hộ giáp thuộc tính hiệu quả người tiên còn có một cực ngành cường hóa phổ thông công kích hiệu quả lại không nhìn hộ giáp phụ ra phạm vi công kích cùng bạo tổn thương hiệu quả có thể tưởng tượng được tần phong hầu như không có cân nhắc thế nào trực tiếp đem n g ụ y ám tri vụ b á t tinh kỹ năng quên rơi cũng thu thập được ký ức linh túy bên trong trả thành một bản b á t tinh sách kỹ năng sau đó đem ban â n giải thoát thay thế đi tới còn lại hai quyển b á t tinh sách kỹ năng một bản kiếm khách một bản cung thủ lăng không cùng s á t kiếm b á t tinh sách kỹ năng kiếm khách kỹ năng n ư ơ n g tụ 64 đạo kiếm khí oanh kích một khu vực mỗi đạo kiếm khí tạo thành 155% t h ư ơ n g tổn bán chúng nhiều mục tiêu lúc thương tổn sẽ bị gánh vác đây là một mình đấu thân kỹ trực tiếp s á đạo kiếm khí mỗi một đạo đều là một trăm năm mươi lăm phần trăm thương tổn tần phong cũng không đỡ nổi hắn không có khả năng đem cái này kỹ năng thư bán đi còn như bên người gợi cảm thành thuộc mỹ nữ tần phong càng không thể nào bán cho nàng tình nguyện đem sách kỹ năng đặt ở thương khố hít bụi còn có bản cung thủ sách kỹ năng tự nhiên cũng là đạo lý giống nhau hư linh chất xúc tác h o à n g giả cấp quang minh chất xúc tác bốn tầng bổ sung năng lượng mỗi sử dụng một tầng khiến cho mình cùng đồng đội tiến nhập hư xe linh trạng thái miễn dịch vật lý thương tổn nhưng chịu đến nguyên tố thương tổn để cao ba mươi phần trăm duy trì liên tục liên bên ị bị động, động đề đồng đội tầng bổ sung năng lượng, bị động đề thăng mình cùng chu vi đồng đội 15 giảm tổn thương. giảm giảm mỗi thiểu vi Tốt chất tác. chu bổ b xúc ngoài chủ động hiệu quả mặc dù có phản ứng phụ chịu đến nguyên tố thương tổn đề thăng nhưng có thể hoàn toàn miễn dịch vật lý thương tổn ở có chút thời điểm sử dụng có hiệu quả then chốt vẫn là bị động đặc hiệu l à bổ sung năng lượng tầng số vì không lúc cái này chất xúc tác chỉ cần mang theo liền có thể vì chính mình cùng đồng đội đều cung cấp sáu mươi giảm tổn thương dù cho pha giáp không nhìn hộ giáp các loại thuộc tính đều chỉ có thể không nhìn p h o n g ngự lại không thể không nhìn giảm tổn thương giống như ban ân giải thoát loại này không nhìn hộ giáp kỹ năng sợ chính là cái loại này thường tổn giảm miễn loại hiệu quả ở thân tháp bên trong nói không chừng hữu dụng tần phong suy nghĩ một chút đem hư linh chất xúc tác mang ở tại trên người chất xúc tác chỉ có thể trang bị một viên nhưng hắn đang thoát chiến giới trạng thái có thể cùng hắc cám đế linh xúc môi giới đổi lại dùng lấy thích đứng bất đồng đối thủ tần phong đem đồ vật chỉnh lý xong lúc này mới thở phào nhẹ nhõm đồ đ ạ không sai đối với mình đề thăng cũng có đặc biệt ban ân giải thoát sách kỹ năng để cho mình phát ra năng lực lập tức tăng lên nhiều cái đẳng cấp bình thường nhìn không ra hiệu quả một ngày gặp phải đẳng cấp quá cao q u á i vật hoặc là phòng ngự quá cao q u á i vật hiệu quả t i h u ra tới có hưng thu tới ta công hội sao lúc này xinh đẹp thành thục đại mỹ nữ ở một bên rụ rỗ hán nàng rốt cục dư vị tới rồi mới vừa tần phong nói dường như cũng không phải là cái gì quá thâm ảo lời nói trên diễn đàn thật là nhiều người đều nói qua chỉ là từ đại thần miệng bên trong nói ra lời nói kia liền có vẻ đặc biệt có sức thuyết phục chỉ cần ta đủ mạnh sẽ không sợ bất luận cái gì biến cố lời giống vậy xuất từ người bất đồng trong miệng cho người cảm giác cũng hoàn toàn khác biệt trên diễn đàn người chơi nói như vậy đều giống như đang an ủi mình độc canh gà giống nhau nhưng tần phong nói như vậy đặc biệt trang bức còn làm cho không người nào có thể phản bác hội trường đại mỹ nữ vẫn là quyết định phải tận lực gần hơn cùng tần phong khoảng cách nếu như có thể kéo hắn vào công hội cũng rất sảng dù sao nàng xem đi ra tần phong bây giờ còn chưa có chút thuộc công hội đương nhiên nàng cũng không có ôm hy vọng quá lớn nhưng rất nhanh thường đi thần phong đáp ứng một tiếng thoạt nhìn là đầu góc nóng lên trên thực tế hắn tỉ mỉ suy tư quá ngược lại hiện tại hắn còn không có c ô n g hội vào cái này c ô n g hội nói cùng người nữ nhân này quan hệ cũng sẽ càng thêm mật thiết có thể tham được tốt nghe được càng nhiều liên quan tới nàng tình báo còn có thời gian ba năm thần phong có nhiều thời gian đem tương lai đối thủ mỗi một người đều thăm dò rõ, rõ mà đối với hắn chủ thần c h i chiến cực kỳ trọng yếu Đáp ứng Hán rồi. từ ử g ư ơ n một loại ý nghĩa nào đó nói tần phong tiến đến chỉ là dò hỏi hội trưởng tình báo tự nhiên không có khả năng cho cái này công hội bán mạng cái này công hội cùng nhân hỏa liều mạng chết nhiều chọn người cho phải đây tốt nhất cái này sẽ lớn lên m ộ i t ử chết nhiều mấy lần đối với tần phong mà nói đó mới là mỹ tư tư chảo khiến cho hắn đi hỗ trợ không có khả năng chương một trăm hai mươi hai đối nhân xử thế phải hiểu được khiêm tốn không có việc gì không có việc gì chúng ta công hội rất hòa bình rất ít cùng người đánh lột đại mỹ nữ lộ ra một cái nụ cười mê người hòa bình tà tin ngươi cái quỷ tần phong khỏe miệng co giật mới vừa đánh s ờ n bốt lúc trở lại mới nhìn đến quốc phong anh hùng công hội hàng trăm người ở tiểu ngoài bịa rừng sát nhân đơn giản là không có một ngọn cỏ được rồi cái k i a đại thần xưng ơ hô như thế nào a đại mỹ nữ lại mở to hai mắt hỏi ngươi không phải đã gọi ra sao thần phong cười đại thần xưng ơ hô này còn rất tốt phù hợp thân phận của mình chẳng lẽ còn nói cho nàng biết tên thật thần phong không có ngu như vậy ta một dạng không gọi người khác đại thần bởi vì tự ta cũng là đại thần ngươi không nói ta gọi ngươi mang nội g điên đại mỹ nữ rất nghiêm túc nói thần phong không nói gì ngươi cũng đừng gọi du hy tên cái n ộ i tùy tiện lấy ta gọi lâm nhất dư tiểu lâm trong thụ lâm lần một lần hai một dư là cái này đại mỹ nữ vừa nói một bên đánh chữ trò chuyện riêng cho hắn phát cái dư chữ thần phong nhất thời há hốc mồm cái quỷ gì l i ê n đem tên thật tự nói với mình con nhỏ lâm trong thụ lâm lần một lần hai một nữ nhân này phong cách dường như sáu trăm mười ba thật có điểm không chịu nổi a thần phong mặt không thay đổi gật đầu ngươi tốt lâm nhất tốt chán ghét ta là dư iu không phải tốt h à o đại mỹ nữ l ư ờ hắn một cái được chưa thần phong lắc đầu ngươi danh tự này có điểm khó nhớ gọi ngươi cá lớn quên đi đừng a gọi cá nhỏ đối nhân xử thế phải hiểu được khiêm tốn hơn nữa ta khuê mật các nàng cũng đều gọi cá nhỏ mỹ nữ biểu thị phản đối thần phong vừa nghe lần này là triệt để hết chỗ nói rồi hắn liếc nhìn mội t ử cái kêu ma quỷ một dạng vóc người cái này cùng tiểu chữ có một chút điểm liên quan sao còn biết khiêm tốn nhưng nàng khiến người ta la như vậy vậy là như vậy a người chơi chuyên nghiệp mang hội thăng cấp gia nhập công hội quốc phòng anh hùng công hội tần đạo chuyên đến một cái gợi ý của hệ thống cái này công hội có hơn bảy trăm người nguyên bản công hội tần đạo rất ồn ào náo nhưng này gợi ý của hệ thống vừa ra tới mọi người đều sợ ngây người cái q u ỷ gì thích khách k i u đại thần vào chính mình công hội hội trưởng mạnh như vậy liền c u n g đại thần đánh b u ô n liền đem đại thần câu dẫn đến chúng ta công hội tới vì sao kêu câu dẫn ngươi là sợ hội trưởng đánh không chết ngươi vậy còn có thể làm gì giải thích b ộ t thủ sát chỉ có đại thần một người hội trưởng lúc đó nhất định là chết lẽ nào hội trưởng cùng đại thần giả bộ đáng thương đừng à đại thần ngươi bị hội trưởng mặt ngoài mê hoặc nàng không có chút nào thương cảm nàng cực kỳ hung đại thần c h ạ y mau công hội tần đạo yên tĩnh hai giây sau đó một lần nữa nổ tung hơn nữa càng thêm mãnh liệt tần phong lại nhìn nhãn trước mặt mình lâm nhất dư đại mỹ nữ hoàn toàn chính xác nàng là cực kỳ hung siêu hung nhưng trên thực tế nàng mặc lấy cực kỳ cẩn thận không có chút nào bại lộ kiếm khách trước nghiệp thoạt nhìn một ít phiêu giật vóc người đó là trời xanh cũng không có cách nào cải biến có muốn hay không cho ngươi phát điểm eo bum ảnh để cho ngươi xem đủ lâm nhất dư chứng kiến ánh mắt của hắn chế nhạo đứng lên cô em này quả nhiên không giống bình thường chứng kiến tần phong cái này trực câu câu n h ă n thần khác nguội từ sợ là đã mang lên nàng còn có thể phong tình vạn chủng nói đùa bất quá tần phong cũng không phải nhân vật đơn giản hắn gật đầu một cái nói phát tới tỷ lệ phát sinh cao điểm câu trả lời này khiến cho lâm nhất dư thật đúng là n g ờ n g ư ờ i nam nhân này không theo sáo lộ xuất bài a một dạng không phải đều là ngượng ngùng nói tính toán một chút lại làm sao trực tiếp phát tới cái này cũng quá trực tiếp ta sợ thân thể ngươi chịu không nổi tiên phát ngươi một tấm a xem diễn đàn trò chuyện riêng lâm nhất dư mí môi một cái mê người trong tròng mắt tràn đầy r ụ hoặc thần phong trực tiếp liền mở ra diễn đàn trên thực tế hắn không phải muốn nhìn mỹ nữ mà là muốn nhìn một chút nàng cái gọi là eo buông ảnh bối cảnh hoàn cảnh như vậy có thể thu được có quan hệ của nàng nhiều tin tức hơn nhưng chờ hắn mở ra diễn đàn trò chuyện riêng nhìn một cái cái này m ồ sạch là vật gì thần phong nhìn thoáng qua m ộ i tử g ử i tới ảnh chụp người đều ngu m ộ i tử chỉ lộ cái khuôn mặt địa phương khác toàn bộ đều là m ồ sạch cái này còn chưa tính dù sao tần phong không phải đến xem m ộ i tử nhưng m ộ i tử sau lưng bối cảnh cũng đều cùng nhau g á n từ tấm hình này tin tức gì cũng không chiếm được bất quá có sao nói vậy m ộ i tử dù cho chỉ lộ cái khuôn mặt cũng cho người một loại vô tận mơ màng quá đẹp không bao lâu vui đùa khai hoàn lâm nhất dư rất bội phục thần phong thao tác cho nên thỉnh giáo hắn không ít thao tác ở trên vấn đề đáng tiếc loại vấn đề này thần phong cũng khó trả lời trực tiếp lướt qua điều này làm cho lâm nhất dư có chút tức giận người đàn ông này cũng quá không có phong độ lại vẫn d i ấ u dếm vậy ta phải thường thường theo ngươi xem thật kỹ h ả o h ả o học về sau luyện cấp mang ta lên lâm nhất dư nghiến răng nghiến lợi nói xin lỗi a ta đội ngũ đầy thần phong ăn ngay nói thật ba người mỹ nữ kia đều là ngươi nữ nhân lâm nhất dư lơ đãng bắt đầu thăm dò chỉ là đồng đội muốn đều là nữ nhân ta các nàng không đánh đứng lên thần phong phản vấn cắt ta vậy mới không tin ngươi khẳng định biểu hiện ra đem các nàng làm đồng đội lén lút từng cái từng cái tán tình tao nói không chừng toàn bộ với ngươi đã thuê phòng lâm nhất dư vẻ mặt không tin ngươi tưởng tượng lực thật phong phú thần phong kinh ngạc nam nhân không phải đều là như vậy phải không lâm nhất dư phản vấn đó là ngươi vận khí kém chưa từng gặp qua ta tốt như vậy nam nhân tần phong mặt không đỏ tim không đập dù sao hắn nói là nói thật ta mới vừa nói cái gì kia mà đối nhân xử thế phải hiểu được khiêm tốn lâm nhất dư thở dài một ít hận tiết bất thành cương dáng vẻ trên thực tế nàng là thật cảm thấy cùng tần phong giao lưu mệt mỏi quá a chỉ là hỏi điểm thao tác phương diện vấn đề nam nhân này làm sao như thế biết nói sang chuyện khác đâu k é o kiệt quỳ hẹp h ỏ i nhìn nàng u oán xinh đẹp hai má tần phong không thể làm gì khác hơn là thở dài giải thích nói nói như thế nào đây thao tác phương diện thật không có gì có thể nói không có gì tiểu kỹ xảo chính là xem tốc độ phản ứng tốc độ phản ứng càng nhanh thao tác dĩ nhiên là càng mạnh phản ứng của ngươi tốc độ đã rất nhanh ta còn có thể dạy ngươi đ ể cao tốc độ phản ứng không thành hơn nữa tốc độ phản ứng theo tuổi tác tăng trưởng biết thoáng trở nên chậm cùng với hỏi ta tốc độ phản ứng làm sao biến nhanh không bằng trực tiếp hỏi ta có biện pháp nào không thời gian đào lưu để cho ngươi trở lại một ư ơ i tám tuổi đây cũng là lời nói thật trò chơi này thao tác trình độ cùng tốc độ phản ứng quan hệ rất lớn lâm nhất dư nghe xong có điểm không tin ta cũng liền lớn hơn hai tuổi phản ứng sẽ không kém nhiều như vậy à đ ỗ n g nhiên nàng biến sắc không đúng ngươi tìm hiểu ta niên kỳ đâu ngươi nam nhân này làm sao như thế âm hiểm đâu g â y t ẩ m hơn chính là mình dĩ nhiên bị lừa không có đều chính ngươi nói ta cũng không còn hỏi ngươi a thần phong khỏe miệng vị tiểu lâm nhất dư hai mươi tuổi chắc là ở trường sinh viên chương một trăm hai mươi ba thần tháp bông xuống cao thủ tập hợp tần h phong cũng không có hứng thú đi điều tra người nữ nhân này nhưng hắn cũng muốn đối nàng càng hiểu hơn biết người biết ta mới có thể bách chiến bách thắng mà chủ thần chi chiến càng là không cho phép thất bại như thế nào đi nữa cẩn thận cũng không quá đáng đời trước tần phong liền thất bại đời này nhất định phải ổn trọng ổn trọng ổn trọng nữa hắn cười u linh quốc mã lâm nhất dư cưới tiểu b ạ c h làng hai người chạy song song với đi tới hát tuyết thành trung ương tòa kêu cao đại hoành vĩ đại thần tháp hư ảnh đã càng ngày càng ngưng thật khoảng cách thần tháp chân chính hàn lâm còn không hề đến nửa giờ đó có thể thấy được cả tòa thần tháp chừng hơn một nghìn em m cao dường như chia làm bất đồng tần g số trên diễn đàn đã có người suy đoán cái này thần tháp khiêu chiến là ấn tần g số khiêu chiến còn như cụ thể quy tắc còn không người biết mà ở cái này thần tháp gần hàng lâm thời điểm vô số cơn ư giả g đều đang sắn tay háo lên huyền hoa du hi khu khu vực chủ thành một trong ảnh ma thành đẳng cấp hai mươi ba cuồng chiến sĩ obama hắn một thân một mình ăn mặc xù xì ra thú giáp cứng ngồi ở gần ngưng thực thần tháp hư ảnh dưới trà l â u cùng với chính mình bạch kim cấp quần chiến phủ ô cần bệ tạ ngày thứ hai khắc tổ đầu người giết một cái bạch ngân cập bốt ô cần bệ tạ ngày thứ năm khắc tổ đầu người giết một cái hoàng kim cập bốt ở ảnh ma thành hắn bị trở thành đệ nhất quần chiến sĩ thậm chí đệ nhất cao thủ nếu như là đã có tiến công chiếm bốt hắn thậm chí có thể một mình đấu hắn đang chờ đợi thân tháp hàn g lâm hắn có dự cảm thân tháp sẽ là cải biến cuộc sống một lần từng trải chờ mong thân tháp càng mong đợi cùng tên thích khách kia giao phong bạch kim cấp thủ sát lợi hại vì sao ta cuối cùng là so với ngươi c h ậ m một bước obama giữ lại tục tằng d â u q u a y h à m khoe miệng nết miệng nở nụ cười huyền hoa du hi khu khu vực chủ thành một t r ò n g bác băng bảo ở du hi khu phương bắc đại địa đều che lớp bạch tuyết bác băng bảo trung ương thần tháp hư ảnh dưới đẳng cấp hai mươi lăm kiếm khách triều phượng đó là một vóc người gầy nhỏ nam tử trẻ tuổi ngón tay dài mảnh t r ắ n g đoán dường như nữ nhân một đôi mày kiếm làm cho một loại bén nhọn cảm giác hắn mặc bạch đ ỉa đứng ở thần tháp phía dưới phảng phất khắp băng hắn là niết bàn công hội hội trưởng tại hắn phía sau có một nhóm đông bắc đại lao ra nhóm tụ tập cùng một chỗ đ ợ i không có bất kỳ người nào nói chuyện phiếm bọn họ đều ở đây chăm chú nghe triều phượng nói chuyện hiện thực cùng du hí hai thế giới sẽ h ò a là một m thể thân tháp hàng lâm tức là bắt đầu ở hiện thực ngoạn gia nhục thân sẽ bị du hí thuộc tính cường hóa sẽ có người dùng trò chơi thủ đoạn sát nhân ở du hí một có siêu giới hạn kỹ năng có thể thôi chắc tương lai người chơi cũng có thể nắm giữ siêu giới hạn kỹ năng ở du hí cũng có thể giết chết trong thực tế người cuối cùng hai thế giới h ò a là một thể cho nên mọi người t í n h sinh đợi người yếu của hiện tại sẽ bị loại bỏ tương lai chỉ có cường giả có thể sinh tồn t r i ề u phượng theo như lời nói dường như đại trùy giống nhau trụy đả ở niết bản công hội mọi người tâm nhất lần này thôi chắc quá sâu sắc hơn nữa cực kỳ hợp lý dù cho trên diễn đàn người chơi cũng không có người làm ra quá loại này thôi chắc hai thế giới đem h ò a là một thể đây là bực nào nói chuyện giật gân nhưng niết bàn công hội các người chơi đối với triều phượng lời nói tin tưởng không nghi ngờ hắn nói chính là đúng theo lý thuyết triều phượng tế bị nụ nụ căn bản không khả năng khiến cho nhiều như vậy đông bắc đàn ông nghe lời tất cả đều là bởi vì triều phượng quá mạnh mẽ mạnh ngoại hạng bắc băng bảo đại công hội đã bị giết còn dư lại niết bàn một nhà này triều phượng tay cầm trường kiếm thập bộ sát nhất nhân thiên lý bất lưu hành thậm chí lấy lực một người c h u diệt qua hai cái đại công hội k giải tán đó là một vô tình lạnh lùng người nhưng cũng là cái đáng tin công hội hội trưởng chính là dưới sự hướng dẫn của hắn nghiết bản công hội thực lực tổng hợp ở bắc b a n g bảo đã một nhà độc đại thậm chí phóng nhãn toàn bộ huyền hoa du hi khu đều nằm ở ba vị trí đầu nhóm huyền hoa du hi khu khu vực chủ thành một trong đôn hoàng thành đẳng cấp hai mươi năm triệu hoán sư ạ mỹ nạ đôn hoàng thành là một tòa trong sa mạc chủ thành khí hậu khô giáo bao cắt đầy đất Ả mỹ nạ ăn mặc đơn giản thần bí văn đường giáp lũa quấn ở nàng như ma quỷ vóc người bên trên lộ ra chân bóng chân mềm ra thịt toàn thân hoàn mỹ cực phẩm đường cong làm cho một loại trong thị giác trùng kích nàng mang theo cái khăn che mặt chỉ lộ ra một đôi linh động phiêu giật đôi mắt trong tay nắm một cây lóe điện quang bạch kim cấp trường tiên đây là triệu hoán sư vũ khí đặc biệt ở sau lưng nàng có thật nhiều toàn thân màu bạc bò cạp to mỗi cái bò cạp to đều so với người còn muốn lớn hơn một vòng hạt vị ở trên châm chọc lóng lánh ánh sáng màu bạc nhìn một cái thì có k í c h độc làm người ta thấu cốt phát lạnh nàng l à một độc hành hiệp nhưng cho dù là đôn hoàng thành mấy nhà đại công hội đều căn bản không dám tới gần nàng giờ này khắp này nàng chỗ ở vị trí phương viên trăm mét bên trong đều không có bất kỳ người nào chín có vẻ không gì sánh được trống trải đã từng có nam nhân muốn theo đuổi nàng thậm chí đối với nàng miệng ba hoa kết quả cái kia nam nhân đã bị g i ế t toàn thuộc tính là số không rõ ràng bị g i ế t lui du hí thân tháp mau mau hàng lâm ạ mị nạ một đôi mắt bên trong lộ ra chờ mong nàng mang theo hạ tử duyên dáng yêu kiểu với thần tháp phía dưới dường như hoa hồng có gai khiến người ta muốn tới gần âu hiếm lại căn bản không đường hạ thủ đó là một người khoác cây có gai mỹ nhân nam hoang chấn nhỏ chỗ ở khu vực chủ thành thon thả tinh tế chỉ kham doanh doanh nắm chặt mỹ nữ pháp sư liếu ngọc nhi đang theo đồng đội nói chuyện hiếm của nàng đồng đội đều là nam thậm chí những nam nhân này đều ở đây theo đuổi nàng nhưng nàng đối với vong yêu không có hứng thú tổ đội chỉ vì đánh quá i hiệu suất bây giờ ta rất mạnh nhưng đều là bởi vì người nam nhân kia cho ta mấy kiện trang bị còn có sách kỹ năng không biết người nam nhân kia bây giờ ở nơi nào liễu ngọc nhi trong lòng suy nghĩ tuy là chỉ gặp qua một lần nhưng nàng đối với tên thích khách kia lại thần ấn tượng cực kỳ khắc sâu cái trò chơi này thế giới quá lớn c h u y ê n t ố n g một cái liền muốn mấy vạn đồng tiền nàng còn không có rời đi nam hoang trấn nhỏ chỗ ở du hi khu khu vực đâu đối bên ngoài vẫn còn có chút hướng tới xem trước một chút thần tháp tình huống các loại chờ thần tháp khiêu chiến qua đi đi ra ngoài một chút、hút. nàng muốn đi người chết trấn nhỏ nhìn có người nói nơi đó là lòng thành, thích thần đắt tiếu nguyệt, khách sinh, dịch phong, phong phá, cùng nhân cùng ám đại đào nơi nguyên m ô, ai n vương, công dạ sát h ộ dạ vô thanh, cũng ò n tường anh, toàn thần ảnh chừng người, thần có lục, chu có chu dạ hạ tại tháp tụ tập tháp hư vi, vi và vi, đợi, ai bộ đều ở ở mấy nghĩ tại thần tháp mới giáng lâm thời điểm liền tiến vào do đó chiếm trước tiên cơ đáng tiếc bọn họ không biết điều này cũng không có gì dùng thiếu anh ngươi tự nhiên đờ ra làm gì đâu muốn đại thần tướng vi một ít n h ả m chán t r e o g ẹ o nói a không có hạ anh phục hồi tinh thần lại liền vội vàng lắc đầu đáng tiếc nàng trong trò chơi mang cái khăn che mặt muốn không thể nhìn thấy nàng hoàn mỹ thanh thuần khuôn mặt nhỏ nhắn đã biến đỏ thật sự của nàng đang suy nghĩ tần phong chuyện nhưng nàng nghĩ lại người này hiện thực đang ở bên cạnh mình dường như cũng không có gì có thể nghĩ trong trò chơi có ở nhà hay không cùng nhau không sao cả ngược lại người lại không thể chạy hán chương một trăm hai mươi bốn không có việc gì ta liền thích xem khí cầu đại thần thần thắp còn có nửa giờ mở ra có muốn ăn chút gì hay không đ ổ đạc thần phong đang ngợi đ ố n g nhiên thu được một cái trò chuyện riêng ngư âm là hạ anh cô em này thanh â m thật là dễ nghe nghe cũng là m người ta thể sắc và tinh thần sung sướng đi thần phong đáp lại một chữ đại thần muốn ăn cái gì mỗi tử lại hỏi tùy tiện thần phong đối với ăn thật không soi mói t a đây dưới hai chén mì đi người chơi hạ anh ly khai du hí người chơi chuyên nghiệp mang mọi thăng cấp ly khai du hí mười phút sau tần phong ăn mì xong một lần nữa lọt dỉn xuất hiện ở hát tuyết thành trung ương nhìn thân hình hắn xuất hiện lâm nhất dư trực tiếp phát tới trò chuyện riêng mới vừa có người tìm ngươi có người tìm ta sáu lẻ loi tần phong có chút kỳ quái là cô gái đẹp a đang ở ngươi đứng phía sau đâu lâm nhất dư chế nhạo nói tần phong nhìn lại là một thân áo đỏ mỹ nữ pháp sư tần nguyệt đại thần ngươi tốt nhìn thấy tần phong xuất hiện tần nguyệt hai mắt tỏa sáng lập tức nói rằng ta hội trưởng để cho ta tới hỏi một chút đại thần cái này thần thắp có cái gì không kỹ xảo nếu là có hội trưởng nguyện ý giá cao mua cái này thật đúng là không có đáng tiếc thần phong lắc đầu nói lên kỹ xảo nói kỳ thức có nhưng không phải tiểu kỹ xảo mà là kinh nghiệm thật muốn viết xuống lời nói đó chính là thao thao bất tuyệt không phải một chốc có thể nói ra được tuất ta đi nói cho hội trưởng t ầ n nguyệt một ít thất vọng dáng vẻ nhìn ra được nàng muốn cùng tần phong trò chuyện nhiều một chút nhưng tần phong dường như không có hứng thú gì cuối cùng nàng xem nhãn đứng ở một bên lâm nhất dư nhãn thần ở chỗ sâu trong một ít phức tạp xoay người lý khai chính mình vóc người cùng cái này ha di vọt tờ đường lớn so ra đích x á c có chút tranh lệch nhưng nàng cảm giác mình cũng có ưu điểm a nàng chẳng bao giờ nói qua bạn trai đây mà dưới cái nhìn của nàng cái này ha di vọt tờ đường lớn nhìn một cái liền không phải là cái gì đàn bà đàng hoàng bây giờ then chốt là đại thần đối với ta không có hứng thú hắn đến cùng thích kiểu nữ nhân gì nàng sẽ không đi học khác nội tử bởi vì nàng biết như vậy vĩnh viễn không phải khả năng có được tần phong quan tâm coi như cùng tần phong cùng một chỗ nàng cũng phải trở thành cực kỳ có đặc sắc một cái kia ngươi không biết ngươi đã là cực kỳ có đặc sắc một cái kia t ầ n phong nhìn tần nguyệt rời đi bối ảnh khoe miệng hơi vểnh lên phải biết rằng hắn đối với người nào ấn tượng cũng không có đối với tần nguyệt như vậy khắc sâu để nàng vắt hết vóc để lấy lòng chính mình a cô em này không sai n h a nên tròn địa phương tròn chỗ nên vểnh thì vểnh lâm nhất dư đi tới tự tay vô vai hắn một cái cười hì hì nói ngươi nếu như xuất thủ khẳng định dễ như chở bàn tay tần phong lắc đầu hiếm thấy không có t r e o g ẹ o cãi lại hắn nhìn tần nguyệt rời đi hồng ý bối ảnh tuy là nàng vóc người tốt nhưng quá bình thường đây chính là một nữ nhân bình thường trong nhà có một chút tiền lẻ cũng không phải đại phú đại quý phóng nhãn toàn cầu trong phạm vi căn bản không có bất kỳ người nào biết chú ý tới nàng ai có thể nghĩ tới đâu chính là như vậy một cái nữ nhân bình thường trở thành hắc cám hàng lầm sau đó vị thứ nhất thành thần giả cao cao tại thượng quan sát c h ú n g sinh dù cho ngươi tính kế bất luận kẻ nào lấy bất luận kẻ nào vì đá kê chân thượng vị ta đều sẽ không h ậ ngươi n ta có thể cùng ngươi ở chung hơn hai năm lại bị ngươi tính kế thần phong trong lòng suy nghĩ mặc kệ hắn hiện tại biểu hiện đa mỹ hảo nghe nhiều nói đều không sửa đổi được nàng chính là vô tình lạnh lùng sự thực tất cả đều là biểu hiện giả dối đả kích không có một người mơ ước người thực sự không có ý gì cho nên bây giờ tần phong căn bản không làm sao nhằm vào tần nguyện nhưng nếu là mộng tưởng tàn biến bị người ngươi tín nhiệm nhất phản bội đây mới thật sự là tuyệt vọng ta sẽ nhường ngươi chậm rãi hưởng thụ được loại cảm giác này tần phong mặt không thay đổi nhìn của nàng bối ảnh ở đoàn người bên trong tiêu thất ồ、oh. mang mội điên cuồng ngươi thật coi trọng mội từ k i a lạp vẫn là lần đầu tiên thấy ngươi đờ ra lâm nhất dư vươn ra tay nhỏ bé có chút kỳ quái ở trước mặt hắn r ơ r ơ không có việc gì tần phong nhìn nàng một cái khoe miệng vi t i ể u muốn nói vóc người ngươi so với nàng mạnh vài lần lâm nhất dư trò chơi nữa quá kỳ lạ rồi cái gì ha di bọt tờ đường lớn v ừ nhìn thấy n à n c h ị tần phong ánh mắt lại luôn là không tự chủ được rời xuống rơi vào trước ngực nàng nói lung tung thân ta tại kỳ thực không được tốt lắm Ô ngươi đừng nhìn ngươi thấy đều là giả là thổi phồng may là tính cách không câu chấp ha di đại hội trưởng cũng có chút chịu không nổi tần phong ánh mắt cái này cũng quá trực tiếp không có việc gì ta liền thích xem khí cầu t ầ n phong núi bay lâm nhất dư muốn đánh người h á c tuyết thành là huyền hoa du h í khu sơ kỳ nhất khu náo nhiệt chủ thành không chỉ có quốc phong anh hùng như vậy đại công hội Còn có vui sướng n vui tiểu hắn chứng kiến tần phong thời điểm hai mắt tỏa sáng một đường tiểu toái bộ đã chạy tới hắn lôi kéo tần phong cánh tay đem hắn lôi kéo cách lâm nhất dư xa một chút uy ngươi theo ta mội mới vừa lỏ gập làm gì đi cái này làm anh thực sự là thao toái lưu t ầ m a nàng phía dưới cho ta ăn thần phong nói phúc cố ly thương văng miếng nước bọn ngươi một đại nam nhân để cho ta mội làm cho n g ư ơ i ăn khuya ta cảnh cáo ngươi đừng ngược đái ta mội a không phải nàng g ọ ta nhà trọ ở cho ta làm chút ăn khuya làm sao vậy thần phong phản vấn ba sáu một câu ngoa tào như vậy cái đại mỹ nữ với ngươi ở c h u n g là ngươi vinh hạnh à ngươi không phải ăn ngon uống ngon cung cấp cố ly thương vẻ mặt bất khả tư nghị nghe xong lời này của ngươi ta dường như rõ ràng cái gì thần phong h é mắt ngươi ở nhà cứ như vậy cung ngươi lão bà nghiêu làm sao ngươi biết ta có lão bà cố ly thương kinh ngạc bất quá lập tức phản ứng kịp chờ các loại đây không phải là trọng điểm đừng nghĩ nói sang chuyện khác ta là tới chửi ngươi nói ngươi cũng theo ta ngồi ở chúng làm sao còn cùng quốc phong hội trưởng làm lên đâu còn bỏ thêm nàng công hội làm sao tìm không thấy ngươi thêm ta công hội đâu ta cũng không phải tiểu nhị bút đi ngươi công hội làm gì thần phong ăn ngay nói thật cố ly thương dây lát n g h ẹ lời dường như hắn công hội danh vui sướng tiểu nhị bút nghe là có chút không quá thỏa đáng chương một trăm hai mươi lăm xuất hiện nghịch thiên đạo cụ công hội lại không thể cải danh không có biện pháp cố ly thương một ý t ả o não dáng vẻ nhưng rất nhanh hắn phục hồi tinh thần lại không đúng tại sao lại bị mang lượt rồi hắn một lần nữa trở nên vẻ mặt phẫn nộ hạ giọng quỷ quỷ túy, túy hỏi nói mau ngươi cùng quốc phong hội trưởng chuyện gì xảy ra cái này một bộ hương sư vấn tội dáng vẻ là thật khiến cho tần phong vô lực nhổ nước bọn hắn nhớ nói ta với ngươi mội gì cũng không còn làm a nhiều lắm nàng cho ta bôi dưới son dưỡng miễn cưỡng coi gián tiếp gì đó một cái tần phong lắc đầu nói ta với ngươi mội thật không có cái gì thu lưu nàng một chút mà thôi em gái ngươi cũng là người trưởng thành rồi ngươi không cần thiết khẩn trương như vậy nàng a ngươi có mội mội sao cố ly thương đột nhiên hỏi không nói cho ngươi tần phong kiên quyết cự tuyệt đây là hiện thực tin tức tại sao có thể tùy tiện để lộ ngươi cố ly thương một hơi thở kém chút không có trở về đi lên ta đoán ngươi không có nếu không ngươi sẽ không không hiểu làm anh loại tâm tình này hơn nữa tự ta cũng là nam nhân ta hiểu nam nhân ngươi nếu theo ta mội ở chung mặc kệ ngươi bây giờ có hay không làm cái gì ta đều coi ngươi làm mội phu mười chín trừ phi ngươi không phải nam nhân đây là cái gì quỷ logic ý là ta không đối với ngươi mội làm chút cái gì ta còn không tính là nam nhân thần phong sợ ngây người đây là muốn ép buộc ta làm ngươi mội phu Có như vậy hãm hại mội mội mình sao cố ly thương nói xong lời kia dường như mình cũng phản ứng kịp có điểm không đúng hắn vội ho một tiếng gãi đầu một cái gì đó là ta chưa nói ngươi chính là quá khẩn trương thả lòng điểm tần phong vũ vũ b ả vai hắn thoải mái nói muốn nói em gái ngươi khẳng định ngươi đối nàng hiểu rõ hơn nếu như ngươi cảm thấy nàng là cái loại này cùng nam nhân gặp mặt vài ngày liền c u ố n t r a trải giường nữ nhân ta đây không lời nào để nói lời nói này khiến cho cố ly thương không biết nên làm sao phản bác mội, mội mình hắn có thể không biết hay sao hạ anh từ nhỏ ra giáo nghiêm đối với mình yêu cầu cũng nghiêm thậm chí ngay cả nam hải tử tay đều không dắt lấy nhắc tới s a o mấy ngày ngắn ngủi giống như tần phong chuyện gì xảy ra hắn thật đúng là không thể nào tin được trừ phi là bị tần phong cưỡng bách nhưng bởi như vậy hạ anh đã sớm nói cho hắn biết làm sao có thể chịu đựng được. được chưa cố ly thương rốt cục bình tĩnh lại vậy không phải thân tháp lập tức mở còn không đi chuẩn bị t ầ n phong vô vai hắn một cái người này là thật khiến người ta quan tâm a chút nào nhìn không ra đời trước cái loại này tung hoành nhìn bằng nửa con mắt đại kim tiền thương nhân dáng dấp chỉ có thể nói quan tâm sẽ bị loạn cuối cùng đem người đuổi đi nhìn cố ly thương xoay người ly khai thần phong thở phào nhẹ nhõm người này vẫn có hợp tác giá trị nếu không thần phong căn bản lười nói nhảm với hắn trực tiếp lạp hát xong việc nhưng chỉ chốc lát sau hắn phát hiện cố ly thương tìm tới lâm nhất dư đều là kinh đô đại công hội hội trưởng hai người đương nhiên nhận thức thậm chí còn cùng còn lại một ít công hội hội trưởng cùng nhau hiện thực ăn cơm xong cá nhỏ đại thần làm sao lại thêm bạn công hội có phải hay không coi trọng ngươi cố ly thương nhìn như lơ đáng tìm hiểu coi trọng cái cầu ta còn muốn cấp lại đâu có thể nhìn dáng vẻ của hắn là chê ta không đủ ôn nu lâm n h ấ t dư b i ể u môi ngươi tại sao biết hắn nàng cũng không hỏi cố ly thương cùng tần phong hàn huyên chút gì bởi vì hỏi cũng hỏi không loại này công hội hội trưởng từng cái đều là cáo già phía trước khiến cho hắn hỗ trợ đánh qua một lần hoàng kim cái nước là hắn thủ thông hoàng kim cực hạn thí luyện lần kia cố ly thương tùy ý nói rằng thì ra là thế được rồi triệu liệt đều bị g i ế t thành chó hiểu anh còn chưa có trở lại lâm nhất dư đột nhiên hỏi không có đâu không biết chạy đi đâu cố ly thương thở dài bắt đầu báo diễn kỹ ta có thể lo lắng gần chết ba mẹ ngươi hối hận không có lâm nhất dư đối với cái này tương đối cảm thấy hứng thú không có đâu bọn họ nâng bằng hữu nhờ quan hệ khắp nơi đang tìm tìm không ra a này cậu thí hô nước cố ly thương lắc đầu t h ầ n tháp khiêu chiến sắp bắt đầu lần sau trò chuyện tiếp à ta về trước công hội bên kia trải qua giao lưu cố ly thương vẫn đủ yên tâm c h ỉ ít tần phong dường như đối với lâm nhất dư không có hứng thú gì bất quá người này thích ôn nu em gái ta không phải ôn nu sao hắn lại lo lắng ấn nói như vậy mội mội đúng lúc là tần phong thích phong cách ta dường như có như vậy điểm hỏng bét dáng vẻ sau khi cáo tử hắn xoay người rời đi lâm nhất dư nhìn cố ly thương rời đi thân ảnh hít một cái cặp mắt xinh đẹp người này cùng hiểu anh có liên hệ đâu nội tâm của nàng có một loại trực giác tuy là cố ly thương bất cứ lúc nào đều biểu hiện ra lo lắng em gái dáng vẻ nhưng lâm nhất dư cảm thấy nếu như cố ly thương thật không biết em gái hạ lạc vậy tuyệt không sẽ là như bây giờ lo lắng thậm chí cũng không thể có tâm tư chơi game lấy tính tình của hắn chỉ cần hắn vẫn còn ở chơi game liền ý nghĩa hắn còn vẫn duy trì cùng hiểu anh liên hệ đáng tiếc ba mẹ hắn cũng quá ngu xuẩn đối với con trai mình nữ nhi không có chút nào được rồi giải khai chỉ là không biết hiểu anh chơi chư thần không có lâm nhất dư thở dài cái này người khác việc nhà nàng cũng không can thiệp được thần phong cực kỳ sắp trở về rồi ngươi với hắn trò chuyện gì vậy lâm nhất dư giơ tay lên tán tỉnh lại tóc hắn hỏi ngươi có phải hay không coi trọng ta ta nói ngươi xem lên cái cầu không có lửa hắn à tấm tắc bây giờ sinh viên làm sao động một chút là như vậy dơ thần phong tấm tắc đứng lên ai cần ngươi lo lâm nhất dư lường hắn một cái cái này xác định cô em này sinh viên một viên khoảng cách thần tháp mở ra còn có năm phút đồng hồ thần phong tối lui ra khỏi phía trước cùng tam nữ đội ngũ ngày bảy t i bảy tối lui ra khỏi đội ngũ ngài đội ngũ chỉ có một người độc lang hình thức kích hoạt độc lang ẩn thân thời gian không hạn chế phá ẩn thương hại 500%, p h â n thân thương tổn 500%, đối với nữ tính thương tổn tăng 500%, bao quát quái vợt i ả o q u y ế t hệ kỹ năng cũ đồ giảm b ấ t đạt được cực hạn 9 h t h ầ n phong tiến nhập trạng thái không tiếp tục cùng bất luận kẻ nào giao lưu t h ầ n tháp đối với hắn mà nói cũng một lần khiêu chiến tuy nói hắn nhất định xếp hàng thứ nhất nhưng khiêu chiến tần g số càng cao thưởng cho càng cao là cùng người khác so với đồng thời cũng là cùng mình so với sau năm phút ở vạn chúng t r ú c mục phía dưới chấn động chư thần sự kiện thần tháp khiêu chiến rốt cục mở ra vẫn là hư ảnh thân tháp rốt cục vào giờ khắc này ngưng tụ thành thực thể ẩm ẩm tọa lạc tại mỗi một tòa khu vực chủ thành trung ương thân tháp xem ra không có nhập c h ẩ u là toàn bộ phong bế kiến trúc nhưng người chơi tới gần thân tháp sẽ bị gợi ý của hệ thống có tham dự hay không thần tháp khiêu chiến điểm kích kiểm tra thần tháp khiêu chiến thường cho mọi người đều bị hấp dẫn tất cả đều điểm kích mở ra kiểm tra thường cho n a m ở trong đúng là bài danh thường cho bản kỳ thần tháp khiêu chiến xếp hàng thứ nhất thường cho thần tính một phần một trong n g a y mắt toàn thế giới diễn đàn bạo tạc thần tính một phấn xuất hiện có thể đem du hí thuộc tính chuyển hoán đến thực tế lịch thiên đạo cụ chương một trăm hai mươi sáu chư thần giác đấu chàng khán giả năm năm thần tính một phấn chuyển hóa một phần trăm nhân vật thuộc tính đến hiện thực thu được một thần tính làm người chơi đạt được hai mươi cấp mở ra linh túy tuyệt phẩm thời điểm thần tính b ộ t phấn t i u ra hiện tại thương thành liệt biểu chỉ là vẫn biểu hiện chưa mở ra trạng thái hiện tại thần tháp hàng lâm rốt cục khiến cho mọi người thấy được thần tính b ộ t phấn loại này người thiên không người có thể nắm trong tay đạo cụ rốt cục phải xuất hiện sao nhưng chỉ có một viên nhưng lại muốn thần tháp khiêu chiến thu được đệ nhất có thể thấy được đây là chân quý bực nào vật phẩm vô luận bao nhiêu tiền tài bao nhiêu trang bị cũng không thể đổi như vậy một phần thần tính b ộ t phấn vô số người đỏ mắt vậy ô số sát cuối tối người khát vọng. Nhưng cuối cùng, phần này thần tính bột phấn, biết rơi vào nhà nào. Nhất định ngội thần. Toàn bộ chư thần bắt tối đa thủ sát nam nhân. chư biết rơi đại khát thủ bột bắt vào v là bộ đa ma cũng chưa chắc chúng ta niết bản công hội hội trưởng kiếm tiên triều phượng mới là thiên hạ người đàn ông mạnh mẽ nhất cũng chính là không có gặp phải kia cái gì mang ngội nếu không khiến cho hắn biết cái gì gọi là m i ệ n sát ta ảnh ma thành obama đại thần không phục các ngươi dám qua đây chém bạo các ngươi đầu ha h a các ngươi đó là chưa thấy qua chúng ta đôn hoàng thành mỹ nữ triệu h o à sư người nào cũng không thể là đối thủ của nàng ta cảm thấy lần này thần tháp khiêu chiến đệ nhất tuyệt đúng là của nàng trên diễn đàn rất nhiều không bỏ được một vạn tệ tiền đi khu vực chủ thành đang điên cuồng tranh luận nhưng chân chính lợi hại người chơi đã dồn dập tiền trạch bắt đầu rồi thần tháp khiêu chiến thần phong cũng giống vậy thần tháp khiêu chiến bắt đầu hắn điểm kích đồng ý sau một khắc trước mắt hắn đen kịt một màu lại hiện ra lúc thức dậy xuất hiện ở một tòa giường như cổ đại sân đấu một dạng địa phương chào mừng ngài đi tới chư thần giác đấu tràng t ầ n phong làm một hít sâu hắn hướng phía chu vi nhìn lại có khán đài có vô số khán đài trên khán đài không có một bóng người lần đầu tiên tới thời điểm con tưởng rằng những thứ này khán đài chỉ là bài biện sao lại mới biết được thân tháp khiêu chiến là thật có người nhìn không phải bọn hắn không phải người mà là biết rõ một chút chân tướng t ầ n phong đi tới chư thần giác đấu tràng thì có chủng tâm tình cảm giác nặng nề em gái của hắn bờ ống ff bờ ống ff còn có độc lang hình thức thoạt nhìn giống như bút giống như du hi lỗ thủng p h ả n phất không nên tồn tại nhưng hắn biết ở chư thần nếu quả thật là chớ nên tồn tại đồ đạc vậy tuyệt đối không thể tồn tại nếu tồn tại đó chính là hợp lý điểm này hắn không cần lo lắng đánh trước ca thần phong v u n g lỏng tâm tình bắt đầu khiêu chiến t h ầ n tháp tầng thứ nhất làm tần phong điểm kích tuyển hạng ở toàn bộ chư thần giác đấu tràng trung ương xuất hiện một đoàn hát vụ cái này đoàn hát vụ dần dần ngưng tụ thành một cái to lớn hát ảnh bóng ma ăn mòn ghì ảnh h thanh đồng cấp thân tháp tầng thứ nhất chính là một mình đấu thanh đồng cập bột độ khó hơn nữa cái này là khó khăn nhất thanh đồng cấp đã tiếp cận bạch ngân cấp tiêu chuẩn mà đẳng cấp thì là cùng người chơi đẳng cấp nhất trí cho nên tần phong mới có thể đặt ở hai mươi cấp vẫn không có đề thăng độ khó biết hàng không ít tầng thứ nhất đối với tần phong mà nói đương nhiên không có độ khó nhưng phía sau khoái đẳng cấp một cao đó mới khiến người ta biết cái gì gọi là tuyệt vọng đúng lúc này ân tần phong liếc mắt trông thấy ở rác đấu tràng chung q u n h trên khán đài xuất hiện một đoàn ánh sáng màu trắng ảnh màu trắng k i a quang ảnh bày biện r a đại khái tinh tế hình người loáng thoáng nhìn không rõ lắm làm thần phong ngưng thần muốn nhìn rõ ràng thời điểm hai mắt lại chuyển đến một hồi đau đớn đó là một không thể nhìn thẳng tồn tại ta còn chưa đánh làm sao lại tới thần phong hơi nghi hoặc một chút nói như vậy ở thần tháp khiêu chiến muốn biểu hiện tốt mới có thể hấp dẫn đến những tồn tại này đến mà trên khán đài tồn tại càng nhiều khiêu chiến khen thưởng thêm cũng càng nhiều đời trước thời kỳ thứ nhất thần tháp căn bản không nghe nói có người hấp dẫn tới loại này tồn tại à? đương nhiên bọn hắn chỉ là khán giả không cách nào nhúng tay du hí không cách nào ảnh hưởng bất luận cái gì người chơi không cách nào hướng người chơi truyền lại bất kỳ tin tức gì cho nên thần phong ngược lại cũng không sợ chỉ là có chút thẩm đường hoàng sợ tựa như đang nhìn quỷ phiến giống nhau khiêu chiến bắt đầu thần phong tỉnh táo lại hắn không biết những cái này khán giả đến tột cùng là cái gì nhưng chỉ cần trở thành chủ thần thì có thể được biết tất cả chân tướng đây là hắn đời trước biết được có thể xác định tin tức hiện tại hắn chỉ có thể ngoan ngoãn ở chư thần quy tắc trò chơi trong nghề di chuyển khiêu chiến t h ầ n tháp muốn trở thành chủ thần t h ầ n tháp là đường phải đi qua trốn vào h á c ám ảnh bạo t â n phong bản thể một cái ẩn thân trực tiếp phóng thích một cái ảnh bạo kỹ năng một viên ám ảnh phóng vật từ trong bóng tối ngưng tụ trực tiếp chúng đích này chỉ hai mươi cấp thanh đồng c ấ p bốt bóng ma ăn mòn giả phóng vật nổ bể ra tới bốn nghìn tám trăm ba mươi không gấp ba bạo kích h á c ám thương tổn chín nghìn bảy trăm sáu mươi hai không gấp ba bạo kích hỏa diễm tương h tổn miệu s á t chờ ta đời này trở thành chủ thần ngược lại là phải nhìn các ngươi những tồn tại này đến tột cùng dáng dấp ra sao thần phong tại chỗ đứng vững hắn cần ở quy tắc trong nghề sự tình nhưng này chút trên khán đài không biết tồn tại còn không phải vẫn là cùng một dạng như vậy muốn ở quy tắc trong nghề sự tình không cách nào nhúng tay du hí không cách nào ảnh hưởng bất luận cái gì người chơi không cách nào hướng người chơi truyền lại bất kỳ tin tức gì cái này ba cái quy tắc ở trên một đời đã được đến quá xác nhận chư thần hệ thống bản thân liền đại biểu cho không thể nghi ngờ quy tắc bắt đầu khiêu chiến thân tháp tầng thứ hai bóng ma ăn mòn ghì ăn hai mươi thanh đồng cấp một dạng quái vật xuất hiện ở giác đấu tràng trung ương bất quá lúc này đây biến thành b a con ở độc lang hình thức d ư ớ i t ầ n phong trốn vào hắc cám thời gian cột đ ă m chỉ có mười lăm mét cái này lúc s a u đã cùn đồ hoàn tất trốn vào hắc cám ảnh bạo ảnh bạo phóng vật thương tổn là đơn thể nhưng phía sau bạo tạc hỏa diễm thương tổn là quần thể công kích thần phong một cái kỹ năng tiếp tục miệu sát bắt đầu khiêu chiến t h ầ n tháp tầng thứ hai bóng ma ăn mòn ghì ảnh hai mươi thanh đồng cấp đệ tam tầng xuất hiện chín con giống nhau thanh đồng cập bột chín cái to lớn bóng ma ăn mòn giả thân ảnh xuất hiện ở rác đấu tràng trung ương hơn nữa giữa lẫn nhau cách tương đối mở một lần ảnh bạo cũng không có thể đem hết thạt bột tất cả đ ề u dây thế nhưng trốn vào hạ cám sao triệu đao quang tri ảnh tần phong trước rủ quái đợi chừng mười giây kỹ năng được rồi liền trốn vào hắc cám thêm đao quang c h i ảnh tìm một tuyệt cao góc độ lại một chiêu g i ế t trong nháy mắt cũng chỉ thanh đồng cập bút không đến một phút đồng hồ thời gian ba tầng đi qua đừng xem tần phong rất nhẹ nhàng lúc này còn lại người chơi nhưng là nằm ở không có gì sánh kịp d à y vò ở giữa tương hoa tạo c ư nhiên khiến cho lão tử một mình đấu thanh đồng cập bút mấy lần ta liền chết ngu xuẩn sẽ không tránh kỹ năng sao kỹ năng tránh xong căn bản cũng không khả năng chết tuy là ta cũng không còn tránh xong bị lộng chết trên lầu chính là cửa hải tuyển thủ mình cũng làm không được còn mắng người khác ngu xuẩn ta biểu ca đến tầng thứ hai ba con thanh đồng cập bột trực tiếp liền lành lạnh tuyệt đại đa số người chơi liền một mình đấu thanh đồng cập bột đều làm không được đến sông chớ đừng nhắc tới ba con chín con nhưng thanh đồng cập bột kỹ năng không nhiều lắm thao tác đã trên trung đẳng đều có thể đơn sát ba con chín con liền không nhất định xem thao tác cũng xem chút vật khí chương một trăm hai mươi bảy bạch ngân cấp một đao miểu sát trong u y ệ t đại bộ p vòng một phút đã thông qua đệ tam tầng chúc mừng ngài đi qua thần tháp khiêu chiến đệ tam tầng ngài thu được ba điểm cực hạn tích phân thưởng cho không nhiều lắm nhưng có chút ít còn hơn không Then chốt cực hạn tích phân mức tiêu hao quá lớn hiện tại tần phong cần ước chừng một nghìn điểm cực hạn tích phân mới có thể mở rộng một kỹ năng cuối cùng cái danh vị cho nên cực hạn tích phân nói tần phong là ai đến cũng không cự tuyệt húng chi kỹ năng thăng tinh đều cần rộng lượng cực hạn tích phân thứ này tuyệt đối không thể ngại nhiều bắt đầu khiêu chiến thần tháp đệ tứ t ầ n g t ầ n phong các loại chờ kỹ năng cú ấn đ ồ hoàn tất lần nữa c ở l ạ c mở thủy h á n quen thuộc thần tháp khiêu chiến nhịp điệu đệ tứ tầng bắt đầu chính là bạch ngân cập bốt hơn nữa còn là toàn bộ chư thần ngẫu nhiên bạch ngân cấp bốt rất có thể sẽ gặp phải ngoại giới cũng còn không ai thủ sát của b ộ t điểm này đối với tần phong mà nói là có ưu thế một trăm chín mươi ba dù sao hắn hầu như quen thuộc chư thần toàn bộ bốt nhưng ảnh ma thành obama cái loại này tuy là thao tác rất mạnh thậm chí có thể một mình đấu hoàng kim cấp bốt sẽ chả phải không rất có thể thích đứng thần tháp khiêu chiến nhịp điệu chư thần bạch ngân c ấ p bốt c h ủ loại ít nói cũng có mấy ngàn trùng mỗi một trùng bạch ngân cập bốt kỹ năng và thao tác kỹ xảo cũng không giống nhau phản ứng mau nữa đang đối mặt một cái xa lạ bột thời điểm độ khó như trước rất lớn cựu đầu xúc xà 20, bạch ngân cấp cựu đầu xúc xà tần phong nhìn một chỉ so với người còn lớn hơn cựu đầu xà thân ảnh ở trong sân ngưng tụ ở nửa giây bên trong đạ nghị song ứng đối phương thức đây là một đầu bất luận cái gì kỹ năng đều sẽ cựu trọng làm phép b u ô n tuy là kỹ năng không phức tạp nhưng bởi cựu trọng làm phép đặc tính độ khó ở bạch ngân cập bột bên trong vẫn là hơi cao bên ngoài màu xanh biết thân thể để lộ ra mãnh liệt độc tính một ngày chúng độc dù cho dẫn theo mục sư đều hoàn toàn sữa không được bất quá đối với tần phong mà nói cái nệ bột không tạo thành n g uy hiếp trốn vào h tám thập tự đâm lưng tần phong thân hình trốn vào h tám sau đó t h i ể m thước địa bột phía sau một đao hai bốn năm vé đút gấp ba bạo kích cựu đầu xúc xả trực tiếp ngã xuống đất hắn bây giờ bảng thoạt nhìn so trước đó kém hơn nhiều đang không có mội từ ba tầng bờ ưuff sau đó hắn lực công kích từ tám điểm trực tiếp hạ xuống hai nhiều một chút nhưng hắn mở ra độc lang hình thức dù cho lực công kích tương đối thấp nhưng có gấp năm lần phá ẩn đạ mạ ỉn dễ ả sơ chỉ cần hắn trốn vào hát cám lại ra một kích kia liền có gấp năm lần đạ mạ ỉn dễ ả sơ đã đền bù mội từ bờ u ff không đủ cộng thêm hắn thập tự đâm lưng lên tới bắt tinh tạo thành năm trăm phần trăm thương tổn thương tổn nửa phần so với càng cao b ộ t phòng ngự ảnh hưởng lại càng thấp cho nên một cái ảnh bạo kỹ năng hai đoạn thương tổn tuy là đạt được bảy trăm mười phần trăm nhưng b ở i muốn tính tổ ả bột hai lần phòng ngự cho nên tổng thương tổn vẫn là so với thập tự đâm lưng thấp hơn không ít hai mươi cấp bạch ngân cập b ộ t lượng máu đối với tần phong mà nói cũng không nhiều đây chính là hắn muốn áp chế tự thân đẳng cấp nguyên nhân nếu nhờ bột là hai mươi lăm cấp nói cái này cựu đầu xúc x à liền c h í ít năm mươi vạn lượng máu không cách nào m i ể u sát độ khó kia đã thức dậy bắt đầu khiêu chiến t h ầ n tháp đệ tứ t ầ n g ba con cựu đầu xúc x à lục sắc khổng lồ thân ảnh xuất hiện giữa sân trung tâm t ầ n phong như trước b ả o chế đúng cách mấy tầng trước với hắn mà nói không có chút nào độ khó ngược lại đều là m i ệ n sát một đường thế như chẻ tre mà những người khác liền còn lâu mới có được thư thái như vậy lâm nhất dư đang ở thần tháp khiêu chiến đệ tam tầng đồng thời đối mặt cựu đầu thanh đồng cấp xương mù hiểm ma cậu nàng áp lực rất lớn bờ di gfg ở vận động dữ dội dưới một đầu cuộn sóng cuốn gợi cảm tóc dài đều đã một ít tán loạn hai nàng tay cầm trường kiếm nhất chiêu phong mang chém ra thật vất v ả đem con thứ hai xương mù hiểm ma cậu chém giết còn dư lại bảy con xương mù hiểm ma cậu kỹ năng rất đơn giản nhưng số lượng đạt tới cựu đầu cái tia đối phó liền không dễ dàng b đồng thời đối mặt chín quy bốt khó khăn nhất chính là lúc mới bắt đầu nhất các loại chờ giết chết một hai con sau đó sẽ không khó khăn như vậy bởi vì phải tránh kỹ năng thiếu đi lâm nhất dư thao tác rất tuyệt vóc người của nàng có bao nhiêu đồng của nàng thao tác thì có nhiều đồng tuyệt đối là toàn cầu nhất lưu tiêu chuẩn cho nên cựu đầu xương mù hiểm mã cầu cũng chính là cho nàng mang đến một chút phiền thoái để cho nàng hơi mệt còn như độ khó còn không bằng bạch kim cấp thực cốt dù đã chi linh cao cái kêu mang m ộ i điên cuồng loại nệ bột chỉ sợ là trực tiếp giết trong nháy mắt hắn đến cùng không nên cao như vậy thương tổn đại mội tử làm sao đều muốn không t h ô n g a hiện tại nàng cũng hoàn toàn không dám phân tâm suy nghĩ người khác vẫn là chuyên chú vào trước mắt mãi nhở tột t ố t nhất phải biết rằng thần tháp khiêu chiến mỗi người chỉ có một lần cơ hội chết sẽ không có dạ tường vi một bộ hát sắc bó sát người bị giáp đưa nàng rộng lớn mạnh mẽ vóc người triển hiện vô cùng n h u n nhuyễn tay nàng cầm dao găm một cái lên xuống lưới dao vòng xoáy pháp lực khô kiệt giữa sân chín cái thanh đồng cập b ộ t trực tiếp bị nàng ánh đao lôi kéo tụ tập đến trước mặt nàng sau đó pháp lực giá trị trong nháy mắt bị thanh không đao quang tri ảnh một nghìn bảy trăm ba nghìn sáu trăm linh tám bạo kích 1802. t h ư ơ n g tổn của nàng cùng tần phong so với còn kém quá xa nhưng giết cái này chín cái thanh đồng cấp bốt vẫn là không có bất luận cái gì áp lực mấu chốt vẫn là ở với của nàng huyết thống quá mạnh mẽ hoàng kim cấp huyết thống đây đối với ngoại giới còn lại người chơi mà nói cơ h ộ i là không thể tưởng tượng thậm chí lâm nhất dư cùng với nàng so ra đều muốn kém nhiều cái đẳng cấp hiện tại lâm nhất dư cực kỳ b i thương huyết thống miễn c ư ơ n g đánh cái tiểu quái huyết thống liền thanh đồng cấp cũng không tính miễn c ư ơ n g thêm chút điểm t h u tính mà còn lại người chơi đại đa số đều là giống như nàng không biết điểm này s i n h mới lời nói ai có thể đúng lúc như vậy gặp phải cao phẩm cấp huyết thống k h á i chúng rất nhiều người chơi coi như gặp đều hoàn toàn đánh không lại coi như một phần vạn có thể đánh được cái kêu huyết thống rất có thể cũng là những nghề nghiệp khác hạ định phi thường khó chịu Trước 128, thần tháp khiêu chiến, bảng xếp hạng. Dạ tường vi thao tác. Tiên huyết tay thợ săn huyết thống, có một cái bị động đặc hiệu, mỗi tổn thất 1 HE, để thăng chiến, có cái đặc c khiêu hạng. hiệu, HE, bảng săn động xếp vi mỗi bị Dạ đề hơn nữa còn là trực tiếp toán cộng tính toán nếu như mình chỉ còn lại có một phần trăm hp đó chính là chín mươi chín phần trăm cụ n đồ giảm bớt cùng tần phong độc lan g hình thức đều không khác mấy khuyết điểm là chơi không vui rất dễ dàng chết dạ tường vi đương nhiên sẽ không ngu đến mức cố ý cổ bột đánh tới sau đó mất máu nàng mở ra tiên huyết lĩnh vực mỗi giây mất máu một phần trăm đây là nàng mình có thể trưởng khống chế mất máu tốc độ đồng thời nàng đem mình lượng máu bảo trì ở mười phần trăm tả hưu vì vậy thì có chín mươi phần trăm c ù n đồ giảm bớt đỏ tươi sóng chiều mỗi bốn giây một lần đỏ tươi sóng chiều đối với chu vi mỗi cái địch nhân tạo thành một trăm năm mươi phần trăm huyết thuộc tính thương tổn nhưng cái này đỏ tươi sóng chiều mỗi chúng mục tiêu một cái địch nhân đều sẽ trở về một phần trăm hp cho nên hắn muốn khống chế hp của chính mình tiên huyết tay thợ săn cùng tử vong thi đua trường không hp là chơi tốt cái này huyết thống then chốt xem dạ tường vi biểu hiện bây giờ h i ệ n nhiên là đã rất nhuẩn nhuyễn nàng bảo trì mười phần trăm lượng máu đao quang c h i ảnh đỏ tươi sóng chiều thay phiên phong thích không ngừng đối với từng quỷ bột tạo thành quần thể thương tổn của nàng đao quang chi ảnh tinh cấp không cao nhưng ở siêu cao c u nổ đ giảm bất dưới tổng phát ra còn không thấp thoạt nhìn rất mạnh nhưng nàng loại này cách chơi tương đương với siếc dj phải biết rằng nàng thủy t r u n g nằm ở tàn huyết trạng thái một khi bị bột công kích được một cái trực tiếp lành lạnh cho nên đây đối với thao tác cùng tốc độ phản ứng yêu cầu cao vô cùng hoàn hảo nàng thường thường cùng tần phong tổ đội quan sát tần phong tiêu sái vị thao tác đối với rất nhiều tỉ mỉ nắm chặt cũng rất đúng chỗ điểm này là còn lại người chơi vô pháp so sánh sau ba phút dạ t ư ờ n g vi ở hoàn mỹ tránh kỹ năng trong quá trình x e n kẽ đao quang c h i ảnh đỏ tươi sóng chiều cuối cùng đem chín cái thanh đồng cập b u ộ c gần như cùng lúc đó giết chết tầng kế tiếp nàng xoa xoa tiếu mồ hôi trên mặt trâu kịch liệt thao tác để cho nàng hát sắc bó sát người bị giáp đều có chút bị mồ hôi làm ư ớ t còn như hạ anh liền tương đối không đầu góc không phải nói người nàng ngốc n ế t mà là của nàng đấu pháp ngốc n ế t đi vào trực tiếp một cái quang thuẫn bích lũy dựng thẳng lên tới cao tới bốn tám vạn lượng máu quang thuẫn bích lũy là chân tránh bích lũy cho dù là chín cái thanh đồng cập bột u cùng nhau công kích muốn đánh nát cũng muốn nửa phút thời gian mà quang thuẫn bích lũy cũ nổ đ là hai mươi giây cái này ý nghĩa hạ anh có thể vô hạn thi triển quang thuẫn bích lũy chỗ mấu chốt nhất ở chỗ quang thuẫn bích lũy có thể ngăn cản đối thủ công kích cũng không biết ngăn t r ở chính mình công kích hạ anh n ộ i tử có thể cách quang thuẫn bích lũy ngóc nít phát ra cái này dù sao cũng là tần phong đưa cho nàng bắt tinh sách kỹ năng còn lại người chơi cho dù có quang tuấn bích lũy nhiều lắm cũng liền tư tinh phóng suất hai cái đã bị bột nể nát mà của nàng phát ra cũng là vượt lên trước còn lại người chơi mấy trăm con phố hoa nguyên n g cự linh huyết thống mặc dù chỉ là bạch ngân cấp huyết thống nhưng nàng huyết thống đẳng cấp cao a lúc đầu người nàng vật đẳng cấp đều có thể lên tới ba mươi lăm cấp ở trên nhưng nàng áp chế ở hai mươi cấp như thế số lượng cao điểm kinh nghiệm đủ để cho càng nhiều mười cái người chơi lên tới hai mươi cấp nàng đem r a tăng lên hoa nguyên cự linh huyết thống đẳng cấp điều này làm cho nàng thuộc tính cơ sở liền vượt lên trước còn lại người chơi một mạng lớn hơn nữa mỗi lần công kích có 30% s ư ơ xác suất đánh ra cự linh sẽ đánh mà hắn hiện tại tốc độ đánh rất cao một giây ba súng bởi vì nàng trong tay hoàng giả cấp vũ khí hát cám đế linh trường thường tốc độ đánh 79%, phân liệt công kích 48%, phạm vi công kích 156% phạm vi công kích cùng phân liệt công kích thuộc tính để cho nàng mỗi một thương đi ra ngoài có thể đối với chín quỷ bột đều tạo thành thương tổn hiện tại mở ra quang thuẫn bích lũy có thể ngốc n ế t phát ra nếu như quang thuẫn bích lũy không chống nổi có thể phối hợp đón đỡ giảm tổn thương cộng thêm hư vô trọng kích hồi huyết hắc cám đế linh trường thương phụ r a hư vô trọng kích kỹ năng có thể tạo thành hai trăm tám mươi phần trăm đơn thể thương tổn cũng mang vào một hai mươi phần trăm hồi huyết bay liên tục có thân là kỵ sĩ một bộ bạch kim cấp trang bị dưới thịt độ cũng có sức chiến đấu của nàng đã đứng giai đoạn hiện tại ngoạn gia định phong so sánh với dạ tường vi linh hoạt chạy chỗ hạ anh phong cách rất đơn giản chính là mới Ngạnh đương nhiên bởi nàng là mục sư cho nên tốc độ di động trời sinh không bằng tích h khách kỵ sĩ một ít kỹ năng nàng phản ứng mau nữa cũng không tránh khỏi chỉ có thể miễn cưỡng ăn mắt thấy chính mình không tránh khỏi kỹ năng thời điểm nàng liền mở giảm tổn thương hoặc là sinh mệnh quy phục b ă n g của nàng trang bị cùng thuộc tính phòng ngự cùng lượng máu cũng rất cao vẫn là rất chịu đánh đừng nói thanh đồng cấp chính là bạch ngân cập bột cũng không thể đem n à n g dây làm thần tháp mở ra mười phút sau mau nhìn bảng xếp hạng dĩ nhiên đã có người đi qua đệ tam tầng dạ tương vi ta nhớ được đó không phải là cái thích khách sao cùng mang mọi đại thần một đội ngũ thích khách đảng bột thực sự mạnh như vậy nhanh như vậy liền đi qua đệ tam tầng chúng ta hội trưởng ngã vào đệ tam tầng nói đệ tam tầng có chín cái thanh đồng c ấ p bốt đơn giản là ác mộng a không ta đang nhìn trên diễn đàn liên quan tới dạ tường vi v d e o ngoa tạo nữ nhân này thật là h u n g mãnh phi người tốt nhất học nhân gia thao tác không được đều chú ý nhân gia gì đi rất nhanh hạ anh lux cũng lần lượt thông qua đệ tam tầng thần phong đội ngũ tam nữ các nàng huyết thống trang bị kỹ năng đều quá mạnh mẽ nguyên bộ bạch kim cấp ở trên trang bị động vương giả cấp hoàng giả cấp kỹ năng cũng đều là bảy tám tinh thậm chí lux còn có cựu tinh an hồn chi linh kỹ năng vượt qua còn lại người chơi một mạng lớn lux không có huyết thống nhưng cái này cũng không hề vướng bận kỹ năng của nàng đã đền bù tất cả ở thân tháp ngoại bộ có thể chứng kiến trước mặt khiêu chiến thần tháp bảng xếp hạng đi qua tầng số càng cao xếp hạng càng phía trước nếu như tầng số tương đồng thì lại lấy đi qua thời gian sắp xếp thứ tự trực tiếp bảy vị trí thứ ba theo sát ở tại bọn hắn phía sau cũng rất nhanh thông qua đệ tam tầng chỉ là đi qua thời gian so với các nàng lâu hơn một chút triều phượng haji potter đường lớn a mina obama c h ờ các loại nếu như tần phong có thể chứng kiến bảng xếp hạng nói những cái tên này đều là hắn cực kỳ tên quen thuộc ở trên một đời đều là có thể khuấy động phong vân nhân vật đáng tiếc những người này đều bị hắn đội ngũ ba mỹ nữ triệt để áp chế nhưng vấn đề lớn nhất tới ở thân tháp khiêu chiến trên bảng xếp hạng cũng không có tần phòn trì hoàn chương một trăm hai mươi chín n à y cũng có thể đệ nhất đệ nhị thần phong hóa thân bóng ma hiện thân đao quang tri ảnh một không năm vê đút gấp ba bạo kích hai mươi sáu bảy vê đút gấp ba bạo kích ban ân giải thoát gấp đôi thương tổn không n h ì n hộ giáp một không chín vê đút gấp ba bạo kích một cái đao quang tri ảnh giết trong nháy mắt chín cái bạch ngân cấp c ử u đầu x u ấ t xà chúc mừng ngài đi qua thần tháp khiêu chiến đệ lục tầng ngài thu được sáu điểm cực hạn tích phân bắt đầu khiêu chiến thần tháp đệ thất tầng thần tháp khiêu chiến đệ thất tầng tiếp theo cũng không phải là khiêu chiến hoàng kim cấp bốt mà là liên tục ba tầng cơ quan tầng thuần túy khảo nghiệm l o ạ n ra phản ứng cùng thao tác một tầng so với một tầng khó muốn đi qua thậm chí cần tiếp cận nhân loại cực hạn thao tác cái này lần đầu tiên thần tháp khiêu chiến căn bản không khả năng có người thông đối với tần phong mà nói lẽ bốn linh cái này ba tầng cơ quan tầng thì tương đương với là đưa hắn thật sự là quá quen thuộc đệ thất tầng sẽ có rất nhiều quang cầu từ mặt đất bắn ra người chơi cần đem những thứ này quang cầu tất cả đều ở một dây bên trong đánh nát bằng không phán định thất bại bởi quang cầu bắn ra vị trí không xác định g i á c đấu c h ẳ n g phạm vi lại lớn độ khó còn là rất cao so sánh với viễn trình chức nghiệp muốn hơi chiếm chút ưu thế đệ bát tầng vũ t i ễ n quan từ trên trời ngẫu nhiên hạ xuống vũ tiễn toàn trường chỉ có mười phần trăm khu vực có thể tránh khỏi bị vũ tiễn trúng mục tiêu cần ở trong sân không ngừng di động đối với tốc độ di động hoặc là di chuyển vị trí kỹ năng có yêu cầu nhất định tầng thứ 9, dung nham phun trào mặt đất biết phạm vi lớn xuất hiện quyền lửa không hai dây phía sau phun ra sốt u cao nham tương trong người bị miễu sát lưu cho n g ọ n gia phản ứng thời gian không tính là quán g ắ n đã là tiếp cận nhân loại cực hạn nhưng cùng l o à i người thực sự so ra vẫn có một khoảng cách đây chỉ là dùng để sàng chọn n g ọ n gia miễn cho một ít người chơi hậu kỳ trang bị kỹ năng mạnh sau đó trực tiếp dựa vào thương tổn n g h i ê n hẹp bốt đạt được thần tháp cao tầng một số một câu nói cái này ba tầng cơ quan tầng chính là đối với n g o n g a phân chia có thể qua tương lai khả kỳ không thể qua trực tiếp bị ngăn ở phía sau thân tính một phấn điều này có thể chuyển hóa thuộc tính đến thực tế đồ đạc là dễ cầm như vậy không có chút bản lãnh đến hậu kỳ đều lấy không được dù cho một viên mấu chốt nhất là vật này là không thể giao dịch cho nên tất cả chỉ có thể dựa vào chính mình chúc mừng ngài đi qua thần tháp khiêu chiến tầng thứ chín ngài thu được mười hai điểm cực hạn tích phân bắt đầu khiêu chiến thần tháp tầng thứ một ư ơ i tầng thứ m ộ ư ơ i là một cam dù cho đến cuối cùng cũng sẽ có rất nhiều người cắm ở tầng này không cách nào tiến hơn một bước đó là một thời hạn mê cung trong mê cung có thanh đồng cấp bốt bạch ngân c ấ p bốt thủ quan bột chủng loại hoàn toàn ngẫu nhiên mê cung bản đồ hoàn toàn ngẫu nhiên cho dù là tân phong cửa hải này đều là khó khăn bởi vì ở thần tháp khiêu chiến thời điểm mỗi tiến nhập mới một tầng phân thân của hắn đều sẽ bị thanh không cho nên lúc trước hắn đều không kích hoạt tám ảnh độc hành huyết thống năng lực hiện nay còn không cần phải bốn cũng liền ý nghĩa đang sông cái này thời hạn mê cung thời điểm hắn là không có phân thân có thể giúp một tay dò đường cái này độ khó liền cao hơn nữa còn có các lộ bị bột thủ quan đáng tiếc đối với tần phong mà nói cửa hải này vẫn là đưa bởi vì hắn có trốn vào h ắ t cám kỹ năng mê cung bản đồ âm u, hắn hoàn toàn có thể trốn vào h ắ t cám chạy loạn khắp nơi cũng sẽ không kéo đến quái coi như trong mê cung tồn tại một ít phản ẩn bột hắn cũng có thể trực tiếp miểu sát làm lỡ không mất bao n h i ê u thời gian đi ngươi tần phong trực tiếp từ mê cung nhập k ẩ u trốn vào h á cám xông vào đi vào mê cung tiêu thất đ ế m ngược thời gian sáu trăm giây mười phút phải trải qua một mảnh phức tạp mê cung địa hình đối với người chơi mà nói thật là một đại khảo nghiệm đặc biệt trong đó còn cào bọt thủ quan ở trên một đời cửa ải này không chỉ có xem n g ạ n h thực lực nhưng lại phải xem điểm vật khí vận khí tốt cửa ải này vẫn có thể qua nhưng xác suất rất thấp bởi vì này mê cung đặc biệt phức tạp khắp nơi đều là lối rẽ khắp nơi đều là mạch suy nghĩ chẳng những xem người chơi tốc độ di động giết q u á i tốc độ còn phải xem loạn ra ký ức năng lực đi qua đường tuyệt đối không thể đi nữa nếu không thời gian khẳng định không kịp bốn phần nửa phía sau chúc mừng ngài đi qua thần tháp khiêu chiến tầng thứ m ộ ư ơ i ngài thu được hai mươi b ố điểm cực hạn tích phân bắt đầu khiêu chiến thần tháp đệ thập nhất tầng theo tần phong sông g i a mê cung h ắ n trực tiếp mở ra đệ thập nhất tầng khiêu chiến một chỉ hoàng kim cập bốt từ giữa sân ngưng tụ đi ra đó là một tên huyết tộc cả người màu huyết hồng hình người đứng thẳng khoe miệng có ba cái đỏ như máu đâm tủa hai tay g i i mảnh rũ đến trên mặt đất huyết tộc thân vệ 20, hoàng kim cấp huyết tộc thân vệ hv 75 vạn thần phong thay thế không chút nghĩ ngợi trốn vào h c á m đao quang tri ảnh 25. i bốn vê đút gấp ba bạo kích ban ân giải thoát gấp đôi thương tổn không nhìn hộ giáp một không bảy vê đút gấp ba bạo kích một không năm vê đút gấp ba bạo kích bát tinh đao quang tri ảnh tổng cộng m ộ ư ơ i sáu đoạn thương tổn bạo phát như trước miểu sát tiếp tục đi tới ngài thần tháp khiêu chiến thành tích vì thần năm ngài tổng cộng thu được tám điểm cực hạn tích phân ngài thời gian tốn hao vỉ hai mươi ba phân bốn mươi một bảy mươi hai giây dạ tường vi bị cưỡng chế l u i ra khi nàng đối mặt chín cái bạch ngân cập b ộ t thời điểm áp lực quá lớn căn bản không biện pháp tránh kỹ năng bạch ngân cập b ộ t có thể đều cũng có không ít phức tạp cơ chế b ộ t tỷ như thần miếu hài cốt tế tự du đãng cơ lass mắc cạn ạ tốt lớn con mực c h ờ các loại loại nhuệ bột duy nhất tới chín cái vậy thật không phải bình thường người chơi có thể đánh đừng xem tần phong qua rất nhẹ nhàng một đường liền miễu s á t quá khứ nhưng cho dù là dạ tưởng vì cái này cấp bậc đỉnh cấp người chơi đều không có gì có thể có thể đi qua đệ lục tầng của nàng thao tác trung quy không phải đỉnh cấp khoảng cách nhân loại cực hạn vẫn có một điểm khoảng cách chín cái bạch ngân cấp ba sáu bột kỹ năng dối gen phức tạp phải bảo đảm chính mình không bị đánh tới dù cho một cái còn phải mau sớm đánh chết những thứ này bốt chỗ dễ dàng như vậy thậm chí từ một loại ý nghĩa nào đó nói chín cái bạch ngân cập bột độ khó so với một cái hoàng kim cập bột càng cao mới đệ ngũ tầng dạ tường vi thở dài thân thể mềm mại hơi có chút run dày nàng quá mệt mỏi mới vừa có thể đi qua đệ ngũ tầng nàng đã phát huy đến cực hạn của mình hắn hiện tại thầm nghĩ nghỉ ngơi thật khỏe một chút t ư ờ n g vi ngươi cũng đi ra lúc này hạ anh trò chuyện riêng chuyển tới ân dạ tường vi ngẩng đầu nhìn lên thân thắp trên bảng xếp hạng hạ anh xếp số một nàng tìm trận đệ nhị này cũng có thể đệ nhất đệ nhị nàng cảm giác có chút kinh ngạc nhưng rất nhanh nghĩ hoặc gì đại thần làm sao không có ở trên bảng lẽ nào xảy ra điều gì ngoài ý mớn chương một trăm ba mươi đặc thù bài danh bao trùm trung sinh không có khả năng hạ anh trực tiếp phản bác dưới cái nhìn của nàng tần phong tuyệt đối không thể xảy ra chuyện gì ngoài ý m u ố n cho tới nay đều như thế y ê u việt đại thần làm sao có thể ở nơi này trọng yếu thời điểm như xe bị tuột xích phải biết rằng đệ nhất danh nhưng là có thể cầm một viên thần tính một ngược lại là tiểu thanh còn chưa có đi ra lẽ nào nàng có thể qua đệ lục tầng thương vi cùng hạ anh hai nữ đều có chút ngoài ý mớn các nàng xem xem bảng xếp hạng lục hiện tại xếp hạng thứ ba gần với hai người bọn họ đã đánh xong đệ ngũ tầng hẳn là ở đệ lục tầng đối mặt chín cái bạch ngân cập bốt hai nữ vô luận như thế nào đều không nghĩ đến không có một người huyết thống mục sư dĩ nhiên có thể đi tới xa như vậy nếu là cho tiểu thanh lấy được hắc rượu thạch người thủ hộ huyết thống nàng kia không phải mạnh hơn hai nữ nội tâm chấn động trên thực tế các nàng đã rất mạnh mẽ ở đệ lục tầng đều kiên trì đã lâu thậm chí hạ anh đều giết chết trong đó hai bạch ngân cập bốt thật sự là gánh không được thương tổn hấp huyết hấp không được mà dạ tương vi nàng đều là phạm vi công kích kỹ năng đem mỗi quy b ộ t lượng máu đều đánh rất phân nửa sau đó tràng thượng kỹ năng nhiều lắm thực sự không có né tránh mười chín không gian cuối cùng thất bại thân tháp tử vong là không có có trừng phạt nhưng mỗi cái người chơi chỉ có một lần cơ hội một ngày thất bại cái này đồng thời liền không thể lại tiến vào thân tháp mỗi một lần thần tháp hàng lâm duy trì liên tục một ngày một ngày sau tiến hành xếp hạng sau cùng tập hợp căn cứ xếp hạng sau cùng mỗi cái người chơi còn có một lần khen thưởng thêm cơ hội h ắ c tuyết thành cố ly thương bị chín cái thanh đồng cập bột giết chết ngươi một cái nữ quỷ làm sao cái này vô dụng đánh vài cái thanh đồng bột đều đánh không lại cố ly thương không ngừng gõ con kia nữ quỷ hoa hoa đầu nữ quỷ hoa hoa chính là hắn mua lục tinh sách kỹ năng hắn cũng không biết cái này kỹ năng thư chính là tần phong bán cái này nữ quỷ hoa hoa vẽ mặt dáng vẽ huy khuất cùng một chủ nhân gì không tốt theo cái cọ màu kỹ năng cũng không tránh trực tiếp bị chín cái thanh đồng cập bột giết chết điều này cũng tại nàng đời trước cố ly thương thao t á c cũng rất tồi nhưng hắn có tiền a cùng những nghề nghiệp khác so ra triệu hoán sư chỉ cần phần cứng tốt có thể giống vậy ở thần tháp sông đến rất cao t ầ n g thứ ít nhất là có cơ hội tìm được thần tính linh túy hắn chỉ cần thanh kỹ năng vị nợ đầy tám cái triệu hoán kỹ năng vừa mở nếu như kỹ năng đủ mạnh trang bị đủ tốt lời nói hoàn toàn có thể l ẩ y mạnh đáng tiếc đệ nhất kỳ thần tháp khiêu chiến hắn là quy cực kỳ triệt đề nhất thời hai mắt tỏa sáng xem ra m ộ i phu vẫn là không có bạc đãi nàng đây nếu là có thể lấy đệ nhất bảo trì đến cuối cùng thần tính một phấn tuy là đệ nhất không phải hắn nhưng hắn hiện tại cũng đã hưng phấn lên thần tính một phấn thứ này ai không hiếu kỳ ai không khát vọng nhưng nếu như m ộ i m ộ i của hắn đạt được hắn chính là so với hắn chính mình đạt được còn hài lòng chuyển hóa thuộc tính đến hiện thực nhục thân a cái k i a đến tột u cùng là tư vị gì chỉ cần một viên thần tính một phấn em gái ta khẳng định mạnh mẽ l i ê n càng không cần lo lắng bị mội phu khi dễ bất quá lời nói đi cũng phải nói lại làm sao không thấy mội phí hắn t ừ đệ nhất tìm được người thứ một trăm cũng không thấy đến chuyên nghiệp mang mội thăng cấp mấy chữ này điều này làm cho hắn vô cùng nghi hoặc nguyên bản hắn còn tưởng rằng cái này thần tháp khiêu chiến đệ nhất nhất định là t ầ n phong đây này cũng đúng lúc này toàn bộ bảng xếp hạng trực tiếp liền đổi mới một cái thần hắn khiêu chiến đặc thù bài danh chuyên nghiệp mang mội thăng cấp hiện nay đi qua tầng số mười tầng chú đặc thù bài danh không chiếm xếp hạng sau cùng sẽ được tưởng thưởng đặc biệt cố ly thương chứng kiến cái này mấy dòng chữ nhất thời vẻ mặt hóa đá đặc thù bài danh không chiếm xếp hạng sau cùng sẽ được tưởng thưởng đặc biệt đây nhất định là so với hạng nhất thưởng cho cao hơn a t cố ly thương hít vào một hơi cùng lúc đó toàn thế giới có vô số người chơi đều hắn gần như cùng lúc đó hít vào một hơi người đàn ông này làm người khác còn ở trước đó mấy tầng r ẫ rùa thời điểm nhưng tổng bảng xếp hạng đệ nhất danh đều mới thông đệ ngũ tầng thời điểm hắn đã thông qua tầng thứ mười bất quá nói chuyện cũng tốt tuy là hắn sẽ trở nên càng mạnh nhưng em gái ta cũng không kém có thể được một viên thần tính linh túy liền ý nghĩa có thể được càng nhiều đợi nàng chân chính quật khởi thời điểm cũng sẽ không cần chịu nhà hủy khuất cố ly thương cảm giác cực kỳ thoải mái mà cơ hội không hề nghi ngờ là t ầ n phong cho nàng mang tới cái gì đặc thù bài danh đây là cái quái gì làm sao sẽ có loại này đồ đạc thật tò mò hắn tưởng thưởng đặc biệt là cái gì phổ thông đệ nhất danh đều có thể cầm một phần thần tính một phấn hắn lẽ nào có thể cầm hai phần cái này cũng quá không công bình như vậy chúng ta cùng hắn trích l ệ n h chẳng phải là càng ngày sẽ càng lớn người đàn ông này đã bao trùm chúng sinh ta thật là sùng bài hắn thật là muốn với hắn cuốn ga trải giường thôi đi ngươi nhìn nhân ra trong đội m ộ i tử lại có nhan lại có dáng người thao tác lại mạnh mẽ nhân ra có thể coi trọng ngươi trên diễn đàn đã nhấc lên một mảnh phong ba trong trò chơi trải o à n t h qua thần tháp khiêu chiến người chơi mới có thể biết đó là cái gì khái niệm người đàn ông này đã không phải là đơn t u ầ n một cái mạnh mẽ chữ có thể hình dung bất quá hoàn hảo thân tháp khiêu chiến mới vừa mở ra còn rất nhiều nhân thành tích còn chưa xác định bọn họ đều có thể tiếp tục b á n vọt nhìn có thể hay không ở sau cùng vọt tới phía trước khán giả trở nên nhiều hơn tần phong đang xông quá thời hạn mê c u n g chỗ ở tầng thứ mười phía sau liền phát hiện hắn chỗ ở chư thần giác đấu tràng chu vi trên khán đài nhiều rồi hai gạ khán giả vẫn là ánh sáng màu trắng ảnh bày biện ra mơ hồ hình người cụ thể khán bất chân thiết l o a n thoáng một ngày ngưng thần nhìn lại hai mắt liền bị đau đớn ba gã khán giả nói cách khác ta hiện tại đã coi vào đặc thù thứ hạng thần phong h é mắt đối với đặc thù hạng sự tình hán đương nhiên biết đây là thần tháp khiêu chiến cao đoan bài danh chỉ cần đạt được ba gã khán giả là có thể tệ thân đặc thù bài danh mở ra tưởng thưởng đặc biệt khán giả càng nhiều tưởng thưởng đặc biệt càng phong phú ở trên một đời là kỳ thứ ba thần tháp bắt đầu mới có người chơi thu được khách xem ưu ái mới xuất hiện đặc thù bài danh mà một đời thần phong trực tiếp mở ra đặc thù bài danh bao trùm chúng sinh bó nơ xong nhé này tạm thế muốn biết thưởng như nào hạ hồi phân giải chương một trăm ba mươi mốt quay quay chờ ta mang n g ư ờ i đệ thập nhất tẩng một chỉ hoàng kim cập bốt đệ thập nhị tẩng hai hoàng kim cập bốt hơn nữa còn là không cùng một dạng hai hoàng kim cập bốt phía trước xuất hiện ba con chín con thanh đồng bạch ngân cập bốt đều là giống như bốt sở hữu giống nhau kỹ năng bởi lặp lại kỹ năng cho nên đối phó độ khó nhất định sẽ giảm mạnh nhưng từ thập nhất t ầ n g bắt đầu xuất h i ệ hệ bốt chủng loại cũng không giống nhau kỹ năng cũng không giống nhau hoàng kim cập bột là cái gì đẳng cấp đừng tưởng rằng rất đơn giản như màu máu ai hệ mạ cuồn g bạo thú vô hạn bạo kích điệp r a thương tổn như truy phong chi linh h ẻ o dìm triệu hoan tiểu quái phun xin k ế t dít rủ a ho e thương tổn c h ờ các loại mỗi một con hoàng kim cập bốt đều có bên ngoài đặc biệt kỹ năng cơ chế hiện giai đoạn toàn bộ chư thần có thể một mình đấu đã biết hoàng kim cập bột người chơi đều không có bao nhiêu càng chưa nói ngẫu nhiên xuất hiện không biết hoàng kim cập bốt độ khó đã cực kỳ khủng bố đổi thành hiện giai đoạn khác người chơi qua đây có thể đi qua thập nhất tầng người chơi số lượng là số 0, còn như đệ thập nhị tầng trên không thêm linh càng là linh đương nhiên hiện giai đoạn khác người chơi cũng căn bản không đến được cao như vậy tầng thứ phát dục tốc độ quyết định tất cả có thể rất nhiều người chơi thiên phú rất cao thao tác rất tuyệt tỉ như lâm nhất dư loại này nhưng nàng tổ mã chờ m a trang bị kỹ năng huyết thông toàn bộ đều là phổ thông tầng thứ p h ầ người c ứ n không đ ợ c cao cái, cho cả Tự tiểu tầng thứ. Hơn nữa là tối trọng yếu một cái, làm cho tất nhiên không năng đến Hơn nữa n khả mọi yếu g là làm ư đều bỏ quên địa quên bỏ phương. Người chơi đẳng cấp bây giờ đỉnh cấp người chơi đã sớm đều hai mươi cấp nhưng ngoại trừ tần phong cùng tam nữ bên ngoài đã tất cả đều lên tới hai mươi ba hai mươi lăm cấp cái này ý nghĩa bọn họ ở thần tháp bên trong đối thủ đẳng cấp càng cao b ộ n lượng máu càng dày thương tổn càng cao đánh nhau độ khó sợ là vượt ra khỏi gấp đôi em đi thất bại ảnh ma thành 23 cuồng chiến sĩ obama rất khó chịu hắn thật vất vả đánh bại ba con bạch ngân cập bốt kết quả đệ lục tầng thời điểm trực tiếp bị chín con bạch ngân cập bột đập thành c ụ c lốc thậm chí ngay cả dãy rùa cơ hội cũng không có kết quả hắn đi ra nhìn một cái hắn xếp hạng toàn cầu người thứ m ộ ư ơ i bảy đệ nhất hạ anh đệ nhị Dạ tường vi đệ tam lục ba cái m ộ i tử ngoa tạo obama kém chút tan vỡ nhưng hắn nhìn kỹ phát hiện mọi người đều là giống nhau đều chỉ là thông qua đệ ngũ tầng đánh chết ba con bạch ngân cập bốt lại không có thể đi qua đệ lục tầng tam nữ sở dĩ bài danh phía trên là bởi vì các nàng thông quan thời gian ngắn hơn nhanh nhất hạ anh đi qua đệ ngũ tầng thời điểm mới tìm 21 phút 19 giây tên thứ hai dạ tường vi 23 phân 40 giây tên thứ ba lux cũng chỉ tìm 25 phân 47 giây nhưng phía sau t r ê n h lệch liền lớn tên thứ tư là một gã phạm quốc người chơi tốn hao thời gian 38 phân 25 i i n ă s hạng năm bắc c u quốc người chơi cũng chính là tục xưng ơ chiến đấu dân tộc trên ố n gian hao thời phân t giây. 41 56 ư người trước ớ c cái chơi, có một cái rất rõ ràng đặc cấp cấp, đây điểm. Đảng cấp thấp. Trước ta không nói, đều mội nói, ràng không thấp, một rất ta tử t rõ là 20 tiêu thấp, thân tháp người chơi mới cấp, gian người chơi cấp. Cấp thấp, khiêu chiến quốc Âu quốc phạm cấp, cấp. cấp Bắc Đảng 21 22 xảo diễn ễ dàng d hơn. Trên diễn đàn rất nhanh rất nhiều người chơi đối lập phân tịt b ộ n lượng máu mới theo cho ra một kết luận như vậy đồng thời t h â n tháp khiêu chiến tổng bảng xếp hạng tình huống cũng ấn chứng điểm này huyết thống có thể thăng cấp nhưng cần rộng lượng kinh nghiệm chúng ta là không phải hẳn là chiếc thang huyết thống đẳng cấp đ ề thang chiến lược nhất định l à như vậy không sai trách không được mang ngội đại thần đến bây giờ mới hai mươi cấp ta thật là ngu à biết quá muộn thấy muốn cho chính mình một cái miệng rộng tử vậy còn chờ gì nhanh lên cho mình một cái miệng rộng tử phát sóng trực tiếp đi ra ta cho ngươi khen thưởng bác băng bảo kiếm khách triều phượng đứng ở thần tháp phía dưới hắn mày kiếm nữ h chặc nhìn thần tháp khiêu chiến bảng xếp hạng hắn xếp hạng thứ sáu khiêu chiến thời gian bốn mươi hai phân ba mươi bốn giây Hội ngài đẳng cấp quá cao bằng không lần này nhất định là đệ nhất một gã mỹ nữ đứng ở hắn phía sau thoải mái hắn thất bại chính là thất bại không có lý do gì kiếm khách triều phượng nhàn nhạt nói một câu hắn liếc một cái bảng xếp hạng ba vị trí đầu lạnh lùng nói coi như ta chỉ là hai mươi cấp dựa thi ô b ộ t lượng máu theo đẳng cấp tăng trưởng tính toán công thức ta thông quan thời gian cũng vượt qua ba mươi phút ba người nữ nhân này rất mạnh hoặc có lẽ là các nàng phần cứng rất mạnh ta huyết thống dù sao chỉ có thanh đồng cấp xem ra tiếp theo trọng tâm muốn chuyển rời đến huyết thống lên bất quá ngàn vạn lần chớ nhờ vào lần này thần tháp bỏ quên đẳng cấp tầm quan trọng không cần tận lực các cấp dù sao đẳng cấp càng cao ngạnh thực lực càng mạnh đây là nhất định ta sẽ cùng tên thích khách kia tiếp xúc nếm thử thu được một ít tin tức thoạt nhìn tên thích khách kia đối với thần tháp cơ chế đặc biệt rõ ràng hơn nữa từ phía trước video cũng có thể ra h ắ n đối với mỗi bệ bột đều rất quen thuộc chiêu phượng là chân tránh tinh anh dù cho ở trên một đời thần phong đều coi như kình địch là một khả kính đối thủ đương nhiên ở chủ thần c h i chiến tin tức trước khi ra ngoài tần phong cùng triều phượng còn hợp tác qua nhiều lần thàng đến chủ thần c h i chiến tin tức đi ra hết thẻ đỉnh cấp cường giả mới trở nên không gì sánh được cảnh giác người người cảm thấy bất an sợ bị người để mắt tới đôn hoàng thành triệu hoán sư ả mỹ nạ cầm trong tay thiểm thức điện quang trường tiên nhìn chăm chú vào bảng xếp hạng nàng xếp hạng thứ chín nhưng nàng đối với lần này t h ơ ơ nàng chỉ là nhìn chằm chằm đặc thù trên bảng xếp hạng cái tên đó chuyên nghiệp mang mọi thăng cấp thân tháp khiêu chiến đặc thù bài danh chuyên nghiệp mang mọi thăng cấp hiện nay đi qua tầng số 17 tầng chú đặc thù bài danh không chiếm xếp hạng sau cùng sẽ được tưởng thưởng đặc biệt đã đi qua 17 tầng quá kinh khủng người đàn ông này khẳng định rất thú vị a thật là muốn quen biết một chút hắn b ấ t quá chờ sau này a các loại chờ trở nên mạnh hơn hắn lại đi biết h ắ n gợi cảm mỹ nữ dưới khăn che mặt môi đỏ mọng mấp máy một đôi mắt lóng lánh hiếu kỳ màu sắc còn có một loại tìm được rồi mục tiêu n g phấn lúc đầu nàng cảm thấy trò chơi này quá đơn giản đều không cái gì tính kiêu chiến toàn bộ đôn hoàng thành đô không người là đối thủ của nàng nhưng bây giờ nàng đối với tần phong cảm thấy hứng thú chuyên nghiệp mang mọi thăng cấp ân hử quay quay chờ đấy ta tới mang người thăng cấp a a mỹ nạ lộ ra một cái nụ cười mê người xoay người mang theo của nàng triệu hoán vật hạt tử ly khai thần thắp phạm vi chỉ lưu lại một như ma quỷ tinh tế bối ảnh nàng muốn đi luyện cấp nàng biết hiện tại nàng và tần phong trong lúc đó tranh lệch đã rất lớn thật sự nếu không nỗ lực t r ê n lệch này chỉ có thể càng lúc càng lớn thậm chí nàng phải khiêu chiến chính mình siêu việt chính mình đi nếm thử chính mình nguyên bản không làm được sự t ỉ n h chỉ có như vậy mới có đuổi theo tần phong khả năng chúc mừng ngài đi qua thần tháp khiêu chiến đệ mười tám tầng ngài thu được chín mươi sáu điểm cực hạn tích phân thần tháp bên trong thần phong cũng bắt đầu cảm giác có chút cật lực đệ mười một tầng bắt đầu xuất hiện đều là không cùng loại lỗ uy bốt khiến cho chiến đấu hoàn cảnh trở nên cực kỳ phức tạp mười hai tầng hai hoàng kimbot một ư ơ i ba tầng ba con hoàng kim b ọ t mà từ một ư ơ i bốn tầng đến một ư ơ i sáu tầng thì theo thứ tự là một hai ba con bạch kim cập bốt một ư ơ i bảy tầng là năm con bất đồng hoàng kim cập bốt một ư ơ i tám tầng năm con bất đồng bạch kim tốt tốt cập bốt thần phong toàn bộ đều từng cái giải quyết đặc biệt đệ một ư ơ i tám tầng độ khó cực cao có lẽ là hắn mới giết một chỉ thực cốt du đáng chi linh đệ một ư ơ i tám tầng nằm con bạch kim b ọ t ở giữa có hai đều là thực cốt chi linh tộc bảy bạch kim cấp tồn tại còn có mặt khác ba con sa mạc trọng giáp n h i ễ trùng mục dương nhân h ổ tư viên cổ đế vương mạ đạ dạ điệp hoàn hảo có một cái mục dương nhân h ổ tư khiến cho tần phong dễ dàng hơn thông qua cửa ải này nguyên do bởi vì cái này bạch kim cập b ộ t là cho đòi tiểu quái tiểu quái khẳng định so v ớ i bột dễ dết tần phong trước đi qua giết mục dương nhân ma dê quái đem chính mình vui sướng phân thân ngưng tụ đi ra sau đó mới đối phó b ộ t một tên tiếp theo một tên đối phó như vậy cơ chế tốt nhất xử lý cho dù là hắn khi hắn đi qua mười tám tầng thời điểm thời gian cũng đã qua một giờ chân chính khiêu chiến hiện tại mới bắt đầu thần phong càng ngày càng lánh tĩnh mang thai tiếp theo hai tầng mới là lần này khiêu chiến trọng yếu nhất nhưng ở tiếp tục khiêu chiến phía trước hắn trước phải để thăng một cái đến tận đây hắn đã thu được không ít cực hạn tích phân là thời điểm cho kỹ năng đều thăng thăng tinh dùng máu của chúng sinh v ẹ lại tu chân giới kẻ một mình một kiếm độc chiến thiên h ạ Trước lưu 132, bị lưu đầy ám ả n h nữ. lần này thần tháp khiêu chiến hắn đã thu được nhiều lần cực hạn tích phân thường cho thông q u a đệ tam lục cựu tầng phong â phân. phân. phân. n hạn Tầng hạn tầng hạn tầng biệt bỏ bỏ bỏ bắt bỏ điểm điểm điểm điểm. Đệ Đệ thêm tích thứ thêm tích thập tứ thêm tích thập thêm t 3, 6, 12 điểm điểm điểm 96 12 10 24 cực cực cực 48 à bộ c h u n vào một cách h chính Khoảng ỗ c là 189 điểm. Khoảng cách mở ra một kỹ năng cuối cùng cái rãnh còn rất xa khoảng cách thế nhưng hắn trước tiên có thể cho kỹ năng thăng tinh a tần phong kỹ năng của bây giờ cơ bản đều là bắt t ì n h thăng tinh một lần chỉ cần 8 điểm cực hạn tích phân cộng thêm t m i ế n g cực hạn linh túy cực hạn linh túy hắn tích chữ rất nhiều tùy tiện dùng như thế nào hiện giai đoạn đều dùng không xong thăng tinh tần phong thoáng suy tư một chút đem đại bộ phận kỹ năng tinh cấp đều tăng lên đi lên tốn hào 38 điểm cực hạn tích phân 38 m i ế n g cực hạn linh túy đem trốn vào hắc cám lên tới thập nhị tinh trốn vào hắc cám thập nhị tinh kỹ năng trốn vào hắc cám có thể dung nhập bất luận cái gì trong bóng tối bảo trì không thể nhận ra không thể chọn chúng trạng thái từ trong bóng tối phát khởi lần đầu tiên công kích tỷ lệ bạo kích hai b ạ o kích thương tổn ba t cùn đô một nghìn i giây bạo kích cùng bạo tổn thương thêm 143 t h à n h lên một cái mới tinh đẳng cấp ý vị này tần phong thương tổn lại một lần nữa chiếm được tính dễ nổ tăng lên mà thời gian cột đ a o từ 1560 g i â y rút ngắn đến rồi 1080 g i â y tương đương với ở độc lang hình thức dưới chỉ có một không tám giây cùn đ ồ lại tốn 38 điểm kỹ năng thư 38 m i ế n g cực hạn linh túy đem ban ân giải thoát lên tới thập nhị tinh ban ân giải thoát thập nhị tinh sách kỹ năng thích khách kỹ năng bị động bất luận cái gì công kích có ba mươi hai xác suất tạo thành hai bốn thương tổn lại không nhìn hộ giáp chủ động sử dụng tiếp theo phổ thông công kích không nhìn hộ giáp lại phạm vi công kích ba hai mươi thêm vào phụ ra một trăm sáu mươi bạo kích thương tổn c ú nổ bột lợn dây cái này siêu cường phát ra kỹ năng đồng dạng thu được tăng cường ban ân giải thoát một ngày gây ra chính là không nhìn hộ giáp hai bốn lần thương tổn hơn nữa còn là đang tính toán bạo kích cùng bạo kích thương tổn sau đó còn có thập tự đâm lưng đao quang c h i ảnh s á t na c h ế t quang cái này ba cái kỹ năng tần phong giống nhau toàn bộ lên tới thập nhị tinh đầy tinh trước hai cái phát ra kỹ năng thương t ổ n lại cao một mạng lớn còn như sát na chiết quang thì là cú ún đồ giảm bớt rút ngắn ở độc lang hình thức dưới rốt cục chỉ còn lại có không Không chín d â y củn đồ v â n ly cái này cho tần phong mang đến rộng lớn hơn thao tác không gian tìm một trăm chín mươi điểm cực hạn tích phân những kỹ năng khác chỉ có thể chờ một chút hay nói tần phong lắc đầu h ã n ngược lại là muốn đem kỹ năng toàn bộ thang đầy nhưng còn có ám ảnh kính t u ấ n cùng ảnh bảo hai cái này kỹ năng cực hạn tích phân không đủ hiện giai đoạn cũng chính là tần phong có thể như vậy tiêu hao cực hạn tích phân khác người chơi cho dù là một điểm cực hạn tích phân đều là bảo vật đắt tiền muốn chết tỷ như hạ anh các nàng tam nữ lần này thần tháp khiêu chiến cũng chỉ được đến rồi tám điểm cực hạn tích phân căn bản không nỡ dùng để để thằng kỹ năng tinh cấp cũng chỉ có tần phong như vậy nhiều tiền lắm của bắt đầu khiêu chiến t h ầ n tháp đệ mười chín tầng đệ mười chín tầng khiêu chiến bắt đầu Ở ẩm ảnh ầ nữ tràng vương ngưng tụ ra m đây không phải là nữ tính sinh vật sao thần phong khỏe miệng vị tiểu độc lang hình thức cái kia kỳ quái thuộc tính đối với nữ tính sinh vật thường tổn tăng năm trăm linh rốt cuộc phát huy được tác dụng hắn nhìn cái kia kim cương cặp bốt đó là một cái bóng tối bao trùm hình người thân ảnh thân hình c h â n c h u ộ t dường như không có mặc bất luận cái gì quần áo và đồ dùng hàng ngày chỉ xăm rất nhiều thần bí đỏ như máu văn lộ đầu đen thui thấy không do ngũ quan chỉ có một đôi huyết con mắt màu đỏ cực kỳ thấy được đây là một cái sử dụng nỗ tì bốt tay trái mau lẹ nỗ tiễn tay phải bạo phá nỗ tiễn có lượng chủng công kích hình thức mau lẹ nỗ tiễn một giây mười lăm tiễn bắn là hắc á m năng lượng tiễn tạo thành h ắ cám thuộc tính kết xù đơn thể thương tổn bạo phá nỗ tiễn một giây năm phát có thể đối với năm mươi mét đại trong phạm vi mục tiêu tạo thành hắc á m thuộc tính hỏa d i ễ m thuộc tính hỗn hợp thương tổn lưỡng chủng công kích hình thức sơ kỳ cắt đổi lấy tới hậu kỳ hỗn hợp công kích độ khó lớn tăng gấp trăm lần thần phong bây giờ là độc lang hình thức nhưng là không có toàn bộ nguyên tố kháng tính siêu cường bờ uff bản thân hắn trang bị bổ sung thêm toàn bộ nguyên tố kháng tính cũng chỉ có hai mươi phần trăm tả hữu một câu nói khái quát một khi bị bột công kích trúng mục tiêu trừ phi mở ra ám ảnh tính t ẫ n bằng không tần phong hẳn phải chết hoàn hảo có sát na chiết quang t ầ n phong thở phào nhẹ nhõm cái nguệ bột bạo phá nỗ tiễn năm mươi m phạm vi cũng không phải là đùa giỡn tần phong vô luận như thế nào cũng không thể thoát đi cái phạm vi này một nguệ bột cắt đổi thành bạo phá nỗ tiễn hình thức hắn chỉ có thể lấy sát na chiết quang để ngăn cản chỉ là ứng đổ y bột công kích đối với tần phong mà nói coi như ung dung nhưng cái nguệ bột chỗ kho không ở nơi này mà ở nàng bản thân cực kỳ linh mẫn tốc độ di động cực nhanh đồng thời có thể ở phát động công kích đồng thời di động trên lý thuyết cái nguệ bột có thể tránh rơi ngoại trừ phạm vi công kích ra bất luận cái gì công kích nàng chính là một cái thuộc tính siêu cường nhân loại cực hạn thao tắt tay giống như tần phong thập tự đâm lưng gần như không có khả năng trúng mục tiêu đao quang c h i ảnh miễn cưỡng có thể đánh ra thương tổn nhưng cũng không thể đánh ra toàn khoản thương tổn sớm biết sẽ gặp phải cái nguệ bột mới vừa liền thăng tinh ảnh bạo ảnh bạo loại này phạm vi bạo tạc thương tổn đối với cái nguệ bột tương đối hữu hiệu khắc chế nhưng là không tính là quá tốt nguyên do bởi vì cái nụy bột kèm theo năm mươi phần trăm hắc cám cùng hỏa d i ễ m thuộc tính k h á n g tính hơn nữa cái nụy bột không phải cho đòi tiểu quái ý nghĩa tần phong vui sướng tâm tình phân thân ra không được cũng may độc lang hình thức có năm trăm phần trăm nữ tính sinh vật đa mạ ỉn dễ ả sở tần phong nhìn thở ỵ bột ngưng tụ ra hiện ngay lập tức sẽ xuất thủ thập tự đâm lưng mít bột chạy chỗ một cái trôi đi trực tiếp tránh thoát tần phong công kích đây chính là đời trước c à o thủ thao tác quen thuộc thập tự đâm lưng kỹ năng sau đó chỉ cần đạt được nhân loại cực hạn là có thể làm được thao tác bao quát đối thủ nếu như dùng thập tự đâm lưng công kích tần phong tần phong giống nhau có thể né tránh mà thi triển kỹ năng là có cục hạ tính nói cách khác tần phong không có biện pháp cải biến thập tự đâm lưng công kích lộ tuyến cùng động tác đối phương chỉ cần có thể tránh như vậy nhất định tránh chỉ có thể phổ thông công kích tần phong đối với lần này sớm coi chuẩn bị mở ra ban g â n giải thoát chủ động hiệu quả xuống một đao ba m chín năm vê đút gấp đôi bạo kích kinh khủng thương tổn nữ tính sinh vật thương tổn năm trăm linh chính là cuồng bão như vậy dùng máu của chúng sinh vẻ lại tu chân giới kẻ một mình một kiếm độc chiến thiên hạ chương một trăm ba mươi ba vượt qua nhân loại cực một dạng ngoạn g i a phổ thông công kích cũng rất khó đánh tật b ộ t bởi vì nổi bột quá nhạy bén bước lướt chạy chỗ vặn eo ngươi có thể nghĩ tới né tránh công kích phương thức nàng biết hơn nữa dù cho đang đối mặt bị vây công tình huống vài cái người chơi đồng thời công kích nàng nàng có thể hoàn mỹ né tránh viễn trình chức nghiệp đánh cái nổi bốt là không tốt nhất đánh bởi vì vô luận là cung tiễn vẫn là pháp thuật kỹ năng đều có phi hành đường đạn cho dù là người chơi trốn đi đều càng thêm dễ dàng càng chưa nói cái này ám ảnh nữ vương đời trước g i ã ngoại ám ảnh nữ vương xuất hiện cơ bản đều có thể đánh người chơi quỳ xuống hát chinh phục đánh nửa ngày vẫn là đầy máu người nhiều hơn nữa đều vô dụng mà tân phong bằng hắn bây giờ phản ứng cùng thao tác phổ thông công kích chúng mục tiêu nữ vương s á t x u ấ t cũng liền năm năm nhưng phối hợp tiên huyết long minh chi nhận một trăm hai mươi lăm phần trăm phạm vi công kích cộng thêm mở ra ban ân giải thoát phía sau ba hai mươi phần trăm phạm vi công kích hắn xuống một đ ao có thể đánh đến tám mét trong phạm vi sở có mục tiêu loại này phạm vi công kích thuộc tính là đánh cùng lộ hủy bù ét điều kiện tốt nhất thuộc tính đáng tiếc tiên huyết long minh chi nhận phạm vi công kích quá nhỏ không có ban ân giải thoát chủ động thêm được nói tần phong phổ thông công kích vẫn là rất dễ dàng bị bột n ẹ tránh cùng lúc đó bột bắt đầu hướng phía tần phong manh liệt xa kích mau lẹ nốt i ễ n ba ba bá mỗi giây vượt lên trước mười lăm tiện hướng phía tần phong bao t r ù n tới mỗi một mũi tên đôi đều mang hát sắc lưu quang phát sinh gào thét tiếng xé gió t ầ n phong không có tránh mà là mở ra ám ảnh kính thuẫn giảm miễn 85% phần trăm thương tổn cùng lúc đó mở ra hắc ám đế linh xúc môi giới tần phong tiến nhập hắc ám trạng thái hư vô 90% í n phần trăm xác suất miễn dịch bất cứ thương tổn gì đồng thời khiến cho công kích chính mình địch nhân thừa nhận tức vũ khí trầm mặc hiệu quả bớt có trạng thái kháng tính nhưng lần đầu tiên bị thi hành mặt trái trạng thái hiệu quả vẫn rất tốt sau một khác liên tiếp vài nhánh hắc ám tên rơi vào tần phong trên người không miễn dịch không miễn dịch một nghìn bốn trăm linh bốn cơ bản đều là miễn dịch nhưng vẫn là nhảy một cái thương tổn chữ số đi ra hoàn hảo tần h phong mở ra ám ảnh kính thuẫn giảm tổn thương những thứ này tên thần phong cũng không phải hoàn toàn tránh không thoát mà là hắn cần chính mình đi thừa nhận thương tổn h ắ c á m đế linh xúc môi giới mở ra hai giây thời gian kéo dài bên trong hắn chỉ thừa nhận đến rồi hai lần thương tổn hp trực tiếp chỉ còn lại có hai trăm điểm phi thường tinh chuẩn muốn biết không m g ồ i t ử mang tới toàn thuộc tính bờ uff hắn tổng hp chỉ có ba nghìn điểm hắn lập tức bắt đầu né tránh những cái này h tám tên tiếp theo là một lần công kích cũng không có thể ăn b ả o cùng lúc đó bởi lượng máu của hắn cắt giảm đến rồi mười phần trăm trở xuống phẫn nộ tâm tình phân thờ hlx bốn sợ h ã i tâm tình phân thân nhưng tần phong sự phẫn nộ tâm tình phân thân trực tiếp ngưng tụ bốn cái trong chấp nhóm này thương tổn của hắn cùng tỷ lệ bạo kích đều điệp ra bốn trăm bốn mươi phần trăm làm sợ h ã i phân thân ngưng tụ ra hiện một vùng t â m tối sợ h ã i khí tức hướng phía chu vi khuếch tán mỗi giây hai trăm ba mươi lực công kích thương tổn duy trì liên tục ba giây sợ hãi hiệu quả tiếp theo ba giây bên trong chính là tần phong bình ổn thâu suốt thời gian trong lúc này bột không cách nào tiến hành bất luận cái gì thao tác nhưng cũng chỉ có cái này ba giây tiếp thì ổ bột sẽ đối với sợ hãi tức vũ khí cùng trạng thái yên lặng sở hữu trăm phần trăm khẳng tính trốn vào h tám đao quang c h i ảnh một đ a m này là tần phong đ ờ i này còn chưa bộc u phát ra tối cường bạo phát bốn cái phẫn nộ tâm tình phân thân gia trị thập nhị tinh kỹ năng trốn vào hát cám đôi bạo gia trì thập nhị tinh kỹ năng đao quang c h i ảnh tổng cộng mười hai đạo ánh đao qua lại hai mươi bốn đoạn thương tổn năm trăm linh phá ẩn thương hại năm trăm linh đối với nữ tính sinh vật thương tổn chỉ thấy liên tiếp thương tổn chữ số t ở tột đỉnh đầu bay ra bốn hai năm vê đút gấp đôi bạo kích mỹ bốn m ộ t chín vê đút gấp đôi bạo kích một trăm m ư ơ i ba bảy vê đút gấp đôi bạo kích ban ân giải thoát hai bốn lần thương tổn không nhìn hộ giáp Mít. Là làm Mà tâm tần thể, thành 600 nhở thương tổn. Mà hắn 4 cái phẫn nộ tâm tình phân thần, từng Chỉ chỉ cái cái phong nhở hắn phẫn phân là bản nộ y ưu đáng ề u có lực công kích. hắn đ tiếc đang tính tổ ạ bột phòng ngự sau đó mỗi cái phân thân tạo thành thương tổn chỉ còn lại có tần phong bản thể hai mươi đáng nhắc tới chính là cái nệ bột có một cái bị động tại bị khống chế trạng thái có năm mươi xác suất lảng tránh rơi bất cứ thương tổn gì đồng thời bên ngoài miễn bạo suất lực phòng ngự đều cao vô cùng bằng không tần phong một cái kỹ năng cũng đã giết trong nháy mắt dù sao cũng là kim cương cập bốt bên ngoài miễn bạo xuất hầu như đạt được hai trăm phần trăm chỉ số đổi thành người khác tới đánh cái nơi bốt căn bản liền bạo kích hai chữ cũng không nhìn thấy chín không cũng chính là tần phong trốn vào hát cám có đôi bạo thêm được mới có thể đánh ra bạo kích thương tổn tới bị lưu đ ầ y ám ảnh nữ vương bên ngoài ạ t à i sở kỳ hiệu cũng không nhiều chỉ có tay trái tay phải hai thanh nỗ tiễn nhưng kim cương cập bốt như thế nào có thể có hai cái kỹ năng còn lại đều thêm ở bị động lên bị khống chế né tránh siêu cao miễn bạo xuất lực phòng ngự những thứ này cũng làm cho của nàng tiến công chiếm đóng độ khó lớn tăng hoàn hảo chỉ là hai mươi cấp thần phong thở phào nhẹ nhõm bị lưu này hát cám nữ vương hg ba trăm tám mươi hai vạn một năm trăm bốn mươi vạn hai bốn mươi tám còn dư lại hai mươi bốn tám lượng máu nhưng lúc này mới là thời điểm nguy hiểm nhất làm lượng máu hạ thấp năm mươi trở xuống hát cám nữ vương sẽ lưỡng chủng vũ khí đồng thời hỗn hợp sử dụng ở đơn thể mau lẹ nỗ tiễn đồng thời còn có thể phóng thích bạo phá nỗ tiễn làm lượng máu hạ thấp ba mươi trở xuống h á c ám nữ vương bị động tốc độ đánh tăng gấp đôi mỗi giây ba mươi biến thành màu đen ám nỗ tiễn mười phát bạo phá nỗ tiễn đem nàng dây thần phong muốn đèm bốc dây đáng tiếc thương tổn vẫn là kém một chút dù cho bốn cái phẫn nộ phân thân cùng tiến lên b ộ t đã ở còn dư lại mười hai phần trăm lượng máu thời điểm từ sợ h ã i trạng thái tỉnh lại dầm dầm dầm ba ba b á toàn trường bắt đầu vô số nỗ tiễn bay ra bạo phá nỗ tiễn phạm vi lớn oanh tạc muốn tránh cái này kỹ năng không có ý tứ cái này đã hoàn toàn vượt qua nhân loại cực hạ l i ê n t â n phong đều làm không được đến sắt na chết quang hoàn hảo t â n phong có cái này thần kỹ ở độc lang hình thức thêm được dưới sắt na chết quang không không chín giây thời gian còn đ a o có thể hoàn toàn miễn dịch đồng thời bắn ngược một lần thương tổn về điểm này bắn ngược thương tổn đối v ớ i bột mà nói không có gì to tát nhưng t â n phong có thể bằng cái này cầu bệnh dù cho hắn cực hạn chạy chỗ mỗi giây đều sẽ chịu đến nhiều lần thương tổn hắc cám đế linh xúc môi giới mở ra cùng lúc đó ngài phẫn nộ tâm tình phân thân bị đánh chết ngài tâm tình bi thương phân thân ngưng tụ phạm vi lớn trị liệu tới tần phong lượng máu trực tiếp khôi phục đi lên đồng thời mở ra ám ảnh kính t u ẫ n cung cấp tám mươi lăm phần trăm giảm tổn thương không có điểm ấy giảm tổn thương lời nói hắn hiện tại đã chết tươi nhưng hắn cái này giảm tổn thương cũng chỉ có thể duy trì liên tục năm giây một dùng máu của chúng sinh vẻ lại tu chân giới kẻ một mình một kiếm độc chiến thiên hạ chương một trăm ba mươi bốn giữa bắp đùi lấy đệ ở năm giây giảm tổn thương thời gian kéo dài bên trong tần phong phải đ ẻ bọt giết chết nếu không l i ê n là chính bản thân hắn chết ảnh bạo ban ân giải thoát tần phong đang không ngừng sát na c h ế t quang chi đ ồ n g lúc vẫn ở chỗ cũ tìm khe hở phát ra toàn trường đều là hắc cám n ỗ tiễn cùng bạo phá n ỗ tiễn nhưng hắn cùng hắn còn thừa lại phân thân vẫn là đuổi thì ổ b ộ t chém hắn đem thao tác phát huy đến cực hạ dù vậy vẫn có rất nhiều công kích rơi vào khoảng không cũng may thương tổn của hắn đầy đủ cao khi hắn giảm tổn thương gần kết thúc phía trước bột lượng máu rốt cục hạ xuống tới linh hô tần phong thở phào nhẹ nhõm hắn tại chỗ ngồi xuống ly khai trạng thái chiến đấu phía sau hắn đem chất xúc tác cắt đội thành hài cốt chất xúc tác ba tầng bổ sung năng lượng dùng hết đem hp của chính mình trở về đ ấ y nếu như không có độc lang hình thức hắn là tuyệt đối không đánh được cái nơi sáu ngũ ba o s nhưng hắn kỳ thực có thể ổn thỏa hơn trước tiên có thể đem b ọ t lượng máu cắt giảm đến năm mươi da mặt thời điểm lại chủ động ăn thương tổn khiến cho phân thân khống chĩa bột một lớp miểu sát cũng sẽ không từng trả ủy bột cồn bạo giai đoạn chủ yếu tần phong không nghĩ tới chính là độc lang hình thức cùng ám ảnh độc hành t h ư ơ n g tổn phương thức kế toán là toán cộng tính toán mà không phải phép nhân tính toán ám ảnh độc hành huyết thống phẫn nộ phân thần cho hắn điệp ra 440% t h ư ơ n g tổn độc lang hình thức thì là 500% phá ẩn thương hại cộng thêm 500% đối với nữ tính sinh vật thương tổn toàn bộ chung vào một chỗ là 1.440% t h ư ơ n g tổn chỉ có k h ô n g đ ế n 15 lần nếu như là phép nhân tính toán đó chính là 110 lần thương tổn tăng phúc phương thức kế toán bất đồng khiến cho tần phong phán đoán sai lầm thực tế lấy hắn cẩn thận hắn đã sớm chính mình chơi đùa độc lang hình thức cũng thử qua cùng ám ảnh độc hành đ i ệ p ra đối với thương tổn của chính mình có rất rõ ràng nhận thức thế nhưng hắn không có mở khải độc lang hình thức chuyên môn đi đả nữ tính mục tiêu a trời mới biết ở thần tháp khiêu chiến có thể gặp được đến nữ tính sinh vật điểm này là sai lầm phải nhớ kỹ giáo huấn chúc mừng ngài đi qua thần tháp khiêu chiến đệ mười chín tầng ngài thu được một trăm chín mươi hai điểm cực hạn tích phân bắt đầu khiêu chiến thần tháp đệ hai mươi tầng thần phong mở ra tầng kế tiếp k á c h có giọng hát và điệu bộ rất nặng tới đệ hai mươi tầng nếu có thể đi qua phần thưởng kia liền không giống bình thường thần phong ngưng thần đường đối ở chư thần giác đấu tràng bên trong c h ầ m rãi ngưng tụ ra một đầu to lớn sinh vật thân ảnh hắn đi qua mười chín tầng không biết đệ mười chín tầng là đánh cái gạy buốt người đàn ông này thật sự rất tốt mạnh mẽ a các người nói hắn có thể đi qua hai mươi tầng sao trời mới biết ta ta lại không đánh qua hai mươi tầng trên diễn đàn vô số người đều chú ý tới tần phong thành tích ở á nguyên thành hạ anh dạ tường vi cùng lục tam nữ đã ở mong mọi cùng trông mong các nàng muốn biết tần phong đến tột cùng có thể đi tới cái nào tình trạng đúng lúc này một cái không biết tên người qua đường người chơi đi tới tam nữ trước mặt đó là một thoạt nhìn một ít xấu hổ thanh niên cái kia ba vị mỹ nữ ta ở ngoài thành phát hiện một chỉ hoàng kim cập bốt có nghĩ là thử một chút lời này khiến cho tam nữ hơi nghi hoặc một chút hoàng kim cập bốt vì sao tìm các nàng tựa hồ là nhìn ra nghi ngờ của các nàng xấu hổ thanh niên lập tức giải thích ta tìm người khác sợ bọn họ đánh không lại nhưng ba vị là thần tháp khiêu chiến tiền tam danh ta cảm thấy khẳng định có thể thì ra là thế tam nữ ở đội ngũ tần đạo thảo luận hoàng kim cập bốt ta cảm thấy chúng ta có thể đánh ổ dạ tường vi nóng lòng muốn thử người cái này bành trướng bạch ngân đều đánh không lại còn muốn đánh hoàng kim lục cho nàng dội nước lã không cùng một dạng đó là chín cái bạch ngân cấp nha hơn nữa ở thần tháp là một người ở bên ngoài ba người chúng ta liên thủ chiến lực không ngã vài lần dạ tường vi dục dịch nhưng nghĩ lại không đúng tần phong không có ở đây các nàng đánh hoàng kim cặp bốt chẳng phải là chỉ rơi vài món hoàng kim cấp tay cây, cây trang bị dường như quả thực không có gì cần phải đánh quên đi vẫn là cẩn thận một chút tốt các loại chờ đại thần đi ra lại nói dạ tường vi thở dài hạ anh cùng lục hai nữ đều biểu thị tán thành gật đầu không có ý tứ chúng ta đang chờ người nếu không chờ một chút dạ tường vi trực tiếp đối với thanh niên kia nói a xấu hổ thanh niên có chút nóng n ả y có thể cái kỳ ạ vô sự là khắp nơi du đãng đợi lát nữa ta cũng không biết còn ở đó hay không đó mất thì mất nha lục gương mặt không sao cả cái kia xấu hổ thanh niên trận tròn mắt ba người nữ nhân này chuyện gì xảy ra có thể đánh hoàng kim cập bốt cũng không dám đi đánh còn không nhìn chúng hoàng kim cập bột bộ dạng như thế kinh sợ cái kia quên đi xấu hổ thanh niên chỉ có thể thất vọng ly khai mà sau khi hắn rời đi ở ám nguyên bên trong thành quẹo trái quẹo phải rất mau cùng mặt khác một đám người hội hợp làm sao bây giờ Các nàng không mắc lựa không chịu ra khỏi thành xấu hổ thanh niên hiện tại nơi nào còn có điểm xấu hổ dáng vẻ xem thần sắc của hắn hoàn toàn là cái lao ngân tệ a hoàng kim cập bột lực hấp dẫn không đủ không nên a đám người kia đều cảm giác có chút kỳ quái theo lý thuyết hoàng kim này cập bột dụ hoặc cũng đủ lớn cái kia tam nữ là thật một chút cũng không có hứng thú bất kể nói thế nào nhất định phải giết chết các nàng nữ kỵ sĩ này ỉ vào trên bảng một cái bắp đùi lại vẫn cầm thần tháp đệ nhất thật tác công chính là không phải là một ôm bắp đ u ổ i mặt hàng người lại thần không ở cũng không dám ra ngoài thành bọn họ dồn dập nhổ nước bọn nhưng bọn hắn không biết là hạ anh đó là thao tác chỉ số iq đều ở đây tuyến sau đó lại thuộc tính nghiên ép đổi thành bọn họ cho bọn hắn giống nhau trang bị kỹ năng huyết thống cũng không thể bắt được toàn cầu đệ nhất đừng nói đệ nhất top một trăm đều khó khăn cái này cũng không chỉ là trang bị thuộc tính sự tình chủ yếu vẫn là chỉ số iq dĩ nhiên nói yên nhi nữ thần đánh du năm tám đùa dỡn quá cúi bắp nữ nhân này ta phải chết không sai dám đối với yên nhi nữ thần bất kính tuy viễn tất chu nếu không trực tiếp đi tới khiêu khích mắng nàng một trận liền đã nói yên nhi nữ thần ở ngoài thành đợi nàng ta không tin nàng có thể nhịn được đi cứ làm như vậy chúng ta đi vũ nhục nàng tam nữ căn bản không biết mới vừa cái kia xấu hổ thanh niên sẽ là đại chủ truyền bá lâm yên nhi người hái mộ muốn đem các nàng dẫn thành đi làm thịt các nàng hiện tại chỉ quan tâm tần phong thần tháp khiêu chiến tiến độ mà tần phong ở chư thần giác đấu tràng bên trong đã mở ra đệ hai mươi tầng khiêu chiến đồng thời chu vi trên khán đài đã tổng cộng có năm cái quần chúng phần thưởng này phong phú tần phong đều không nghĩ đến mình có thể hấp dẫn nhiều như vậy quần chúng vậy ý nghĩa hắn lần này thần tháp khiêu chiến cuối cùng kết toán thường cho sẽ vô cùng phong phú dùng máu của chúng sinh vẻ lại tu chân giới kẻ một mình một kiếm độc chiến thiên hạ chương một trăm ba mươi lăm hắc ám thôn phệ giả cự đại hắc ảnh ngưng tụ ở tần phong trước mặt viên chu mã l e n i s hắc ám thôn phệ ghi al hai mươi kim cương cập bột một chỉ cùng sân bóng rô lớn bằng khổng lồ hắc cám chi chu cả người đen kịt một m à u đầu có mấy ngàn con ánh mắt dấm dạp nếu như là có d ạ y đặc sợ hai chứng người chơi liếc mắt nhìn sợ là muốn té x ỉ u là thôn p h ệ giả viên chu t h ầ n phong hai mắt tỏa sáng cái nệ bột với hắn mà nói là tương đối khá đánh bởi vì nệ bột biết không ngừng triệu hoán tiểu chi chu hơn đọa bột bản thể kỹ năng không nhiều lắm chủ yếu chính là tiểu chi chu khó chơi tiểu chi chu không có lực công kích nhưng mang vào các loại hiệu quả đặc biệt Thôn vệ giả viên chu có thể thôn vệ tiểu thời đạt tiểu chu chi chu, đồng thời vĩnh hiệu hóa. viên đồng con nền vệ vệ giả có cửu được quả đặc biệt cứng hóa. một ngày cái ắ n nuốt tiểu chi chu u chi q n h ề u bột thậm chí có thể đạt được vương giả cấp, thậm chí có được ư v ơ nệ g giả hoàng giả tầng Cái cấp, chí cấp thực lực thậm thứ. n bột giống như là trời sinh vì tần phong thiết kế giống nhau mỗi cái tiểu chi chu lượng máu hơn một triệu đối với một dạng người chơi mà nói muốn trong vòng thời gian ngắn miểu sát tiểu chi chu không cho tiểu chi chu bị bột thôn vệ đối với phát ra yêu cầu cực cao tuyệt đối không phải hiện giai đoạn người chơi có thể hoàn thành thế nhưng đối với một ư ơ i chín tần phong mà nói cũng rất ung dung hơn một triệu huyết một hai kỹ năng liền giết chấm đoán hơn nữa mỗi giết một chỉ tiểu chi chu đều sẽ ngưng tụ một cái vui sướng tâm tình phân thân đi ra đến tiếp sau giết tiểu quái nhanh hơn tiểu chi chu đối với ta không tạo được uy hiếp duy nhất cần phải cân nhắc chính là b ộ t bản thể quân công tơ nhẹ võng phạm vi lớn khống chế kỹ năng đồng thời khống ở sau đó sẽ bị càng l ậ t càng chặt chịu đến càng ngày càng cao vật lý thương tổn trọng điểm không cách nào giải trừ b ộ t đấu quá trình bên trong mỗi giây biết phún ra ngoài bắn đại lượng tơ nhện tơ nhện tốc độ rất nhanh lưu cho người tránh né phản ứng thời gian không đến không một giây lại là một cái siêu việt nhân loại cực h ạ n kỹ năng nhưng đối với tần phong mà nói hoàn hảo hắn hiện tại cũng có chút khó tránh rơi nhưng hắn có sát na chiết quang a cái này có thể hoàn mỹ tránh rơi tơ nhện vong kỹ năng này nếu như là còn lại người chơi đừng nói tiểu chi chu bọn họ liền tiểu chi chu đều không thấy được đấu v õ một giây đồng hồ mọi người đều sẽ bị tơ nhện vong c u ầ n ấy coi như miễn cưỡng dùng kỹ năng né một lần cái kia kỹ năng cũng không còn chuyển tốt mỗi giây một lần tơ nhện v ó n g sẽ là các người chơi ác ngộng hơn nữa một ngày tơ nhện đem chu vi đổi mới tiểu chi chu q u ấ n quanh sẽ tạo thành kết xù thương tổn đưa tới tiểu chi chu trong nháy mắt được đưa địa bột trong mồm trực tiếp thôn vệ phải ở tiểu chi chu sau khi đi ra bột tiếp theo phụt lên tơ nhện phía trước đem tiểu chi chu miểu sát c h ầ m một chút xíu thôn vệ giả viên chu sẽ thu được tiểu chi chu mặn phật trở nên càng ngày càng mạnh Đấu võ. tấn phong, phân phân phong tốc độ đánh tốc độ di chuyển tất cả đều điệp ra một mươi tầng một mươi một phần trăm hầu như gấp đội viên chu mạ lẹn nghỉ thời gian dài chưa thôn vệ con nối dòng tiến nhập bệnh tâm thần trạng thái cùng l o ạ n viên chu mạ l e n n y t con nối dòng đổi mới số lượng gấp đôi đổi mới khoảng cách rút ngắn vỉ một hai không sao cả đối với tần phong mà nói gấp đôi tiểu chi chu cũng chính là gấp đôi vui sướng mà thôi viên chu mạ l e n n y t thời gian dài chưa thôn vệ con nối dòng bệnh tâm thần trạng thái thu được cường hóa bệnh tâm thờ hờ n hai viên chu mạ l e n n y t con nối dòng đổi mới số lượng bốn đổi mới khoảng cách rút ngắn vỉ một bốn gấp bốn vui sướng không đúng hiện tại tần phong vẫn có chút áp lực tiểu chi chu tốt xấu hơn một triệu huyết một lần đổi mới bốn con lời nói mỗi từng cái có thể có hai ba cái phân thân đi đánh muốn trong nháy mắt miểu sát đã có khó khăn vẫn là bình thường đấu p h á p a thả một chỉ thần phong lắc đầu lúc này hắn muốn miểu sát tiểu chi chu phải dựa vào ban ân giải thoát rồi gây ra bị động hoặc là mở ra chủ động hết t h ể phân thân đều mở ra một lần vô cùng d ư ờ n g dà. nói không chừng lúc nào liền không ra lọt một chỉ cỗ bột nuốt đến không tất vật thì khó rồi dù sao hắn dây tiểu con nện đồng thời còn được mỗi dây nhắm ngay thời cơ phong thích một lần sát na c h ế t quang cái này chỉ không sai là một m vòng mới tiểu chi chu đổi mới tần phong nhìn lướt qua khóa được trong đó một chỉ tiểu chi chu viên chu m ã lẹn nghĩ con nối dòng cồn bạo giả mang vào bờ u ff cường độ công kích 79%, t ơ n h ệ n vong thương tổn 72%, y m n t cồn bạo tơ n h ệ n vong phụt lên khoảng cách 48%, t h ụ thương 48%. cường độ công kích không sao cả tần phong ngược lại sẽ không bị bột chi chu chân giải phổ thông công kích đánh tới cái n y bột phổ thông công kích vẫn là đối lập nhau tốt tránh còn h như cuồng bạo kỹ năng giảm bớt tơ nhện vóng phụt lên khoảng cách nhưng cùng lúc cũng sẽ khiến cổ bột bị thương tổn tăng bốn mươi tám đối với tần phong loại này sát na chiết quang cùn độ chỉ có không chín không giây nhân mà nói chỉ cần không phải giảm bớt tơ nhện vóng phụt lên chín mươi khoảng cách cũng không đáng kể mà tăng tổn thương bốn mươi tám đối với tần phong lại ba trăm hai mươi ba là cực kỳ thoải mái viên chu mạ l ẹ n n h ị t cắn nuốt một chỉ con nối r ò n g nó thu được cồn u g bạo giả b ờ ú uff thứ này cuối cùng từ bệnh tâm thần trạng thái lui ra ngoài nhưng tần phong sắp sửa đối mặt gấp đôi tốc độ tơ nhện vong phục lên phát ra không gian thiếu đi cũng may hắn vui sướng phân thân toàn bộ đi ra mười cái phân thân kể cả hắn một cái bản thể cùng nhau phát ra bợi bột mở ra cồn u g bạo kỹ năng thời điểm một vòng bạo phát liền cực cao sáu mươi phần trăm ba mươi phần trăm rất nhanh bột chỉ còn lại có mười phần trăm lượng máu lúc này trên người nó đạt được hết thẻ con nối dòng bờ uff hiệu quả gấp bội đáng tiếc là tần phong sẽ không khiến nó ăn được cái gì con nối dòng bờ uff giết chết tần phong bản thể thêm mười cái phân thân giơ tay chém xuống viên chu mạ lẹn n h ị cự đại thân hình ẩm ẩm ngã xuống đất á m nguyên thành tam nữ đang ở quan tâm tần phong tình huống đ ỗ n g nhiên có vài chục vị người chơi từ bốn phương tám hướng bao vây thoạt nhìn liền khí thế hung hung lai giả bất thiện chu vi các người chơi r ồ n dập nghị luận đây là muốn đã xảy ra chuyện gì sao hạ anh bị ả o không phải nói chúng ta yên nhi nữ thần chơi game đồ ăn sao có bản lĩnh ra khỏi thành một mình đấu một tiếng nhục mạ cùng k i ê u khích hầu như truyền khắp thần tháp chu vi dùng máu của chúng sinh v ẹ lại tu c h â n giới kẻ một mình một kiếm độc chiến thiên hạng ư ơ n g một trăm ba mươi sáu thần tính mảnh nhỏ á nguyên thành mười mấy tên người chơi hướng phía tam nữ vây quanh khí thế hung hăng dáng vẻ còn vừa mắng một bên k i ê u khích ô m bắp đùi đồ đê tiện có bản lĩnh ra khỏi thành trốn ở trong thành có gì tài ba mau mau lan ra chu vi người chơi hầu như đều nghe được những thứ này tiếng mắng không khỏi có chút kỳ quái hạ anh đó không phải là thần tháp khiêu chiến đệ nhất sao còn có người dám khiêu khích nàng suýt ngươi xem rõ ràng người này đều là lâm yên nhi phan cuồng ta nhớ được nữ kỵ sĩ này hạ anh trước kia là cái tiểu chủ c h u y ê n bá đã từng nói lâm yên nhi chơi game cực kỳ cải bắp l ờ i nói đó không phải là sự thực sao ngươi cẩn thận nói chớ bị đám này phan cuồng nghe được nếu không liền ngươi cùng nhau mắng đoàn người đại thể biết lâm yên nhi người h ái mộ là mặt hàng gì tuy là lâm yên nhi đích sắc là một đại chủ truyền bá nhưng ở đám người h ái mộ thể ra hình tượng có thể không thế nào tốt hắc liền cái kia lâm yên nhi còn muốn khiêu khích hạ anh nữ thần chán sống a hy vọng hạ anh nữ thần đừng k i n h sợ lúc nên xuất thủ t i ể u ra tay đem cái kia lâm yên nhi giết chết làm hạ anh lên đỉnh thần tháp khiêu chiến thời điểm rất nhiều người tự động thành của nàng người h ái mộ diễn đàn đám người cho nàng một cái danh s ư n g hạ anh nữ thần đối với cái này danh xưng lâm yên nhi phan cùng nhóm phi thường khó chịu a cho nên bọn họ mới có thể tổ chức não sự cái gì chó ma nữ thần cũng không dám mặt mày dạng dỡ nói không chừng là một kiểu công chúa cái kia cái gọi là mang n ộ i đ ạ i thần khẩu vị cũng thực sự là trọng liền kiểu công chúa đều có thể hạ thủ được hhh <cười> xem ra trong miệng các ngươi hạ anh nữ thần kỹ thuật tốt a người hái mộ trong đám người một thanh niên đứng dậy rõ ràng là mới vừa tới lấy hoàng kim cập bột dụ dỗ tam nữ ra thành xấu hổ thanh niên ID, đám pháp sư thanh niên này nơi nào còn có mới vừa cái kia xấu hổ dạng trong miệng nói âu nôn g uyên g ữ hết lần này tới lần khác còn vẻ mặt chính khí phảng phất tại vì dân trừ hại giống nhau đúng lúc này lưới dao vòng xoáy pháp lực khô kiệt dạ tường vi trực tiếp hai cái kỹ năng đem đám người kia tất cả đều tụ với nhau đồng thời đem tất cả mọi người bọn họ pháp lực giá trị t h a n h k h ô n g thánh quang chết dược lục nâng lên pháp trượng một đạo thánh quang liên tiếp tập kích ra mọi người lượng máu tại chỗ khấu trừ một mảng lớn thậm chí còn có người trực tiếp nằm phải biết rằng ở chủ thành cùng chấn nhỏ phòng ngự gấp b ộ i nguyên tố kháng tính gấp b ộ i dù cho như vậy đám người kia cũng bị lục một cái kỹ năng đánh chết đánh cho tàn phế mọi người đều không nghĩ đến một cái mục sư dĩ nhiên có thể có kinh khủng như vậy thương tổn hư vô trọng kích dạ tường vi thì là nhìn c h ầ m c h ầ m miệng kia thúi tuyển thủ thanh niên pháp sư đám mây một thương quét ngang qua 4238, b ạ o kích 1987, c ự linh sẽ đánh trong n g á y mắt miểu sát tam nữ xuất thủ cũng cực kỳ q u ả đoán có thể đánh liền v i ệ t không dạ tường vi ngay sau đó một cái đao quang c h i ảnh đem những người còn lại hầu như toàn bộ giải quyết rồi chỉ còn lại có một cái phòng ngự rất mạnh t h u á n chiến còn không có ngược lại lúc lại bù đắp lại thánh quang miểu sát cái này lâm yên nhi thực sự là phiền chết đi được tiểu anh chúng ta ra khỏi thành đem nàng giết một lần dạ tường vi bị mới vừa những cái này âu nôn h ế ngữ c h ọ c giận vũ nhục hạ anh còn chưa tính lại vẫn kéo tới đại thần trên đầu muốn chết một lần làm sao đủ gặp một lần giết một lần lục cũng rất tức giận nàng tính cách cực kỳ ôn thuận đều rất ít tức giận nhưng lần này là thật một ít nhịn không được những người này dường như đều là báo tác công hội bao tác công hội là lâm yên nhi phan quần căn cứ không hiểu được ngược lại cái này đám mây là báo tác công hội hội trưởng mọi người nhìn thấy bao tác công hội người trực tiếp giết chết đương nhiên lui hội không giết ở dạ tường vi mệnh lệnh phía dưới công hội chiến mở ra dạ xác công hội hiện tại quy mô cũng không nhỏ tuy là bởi vì triệu liệt nguyên nhân giải tán một lớp nhưng này một lớp sau đó chẳng những không có khiến cho bóng đêm tiêu vong ngược lại khiến cho dạ sắc công hội một lần nữa có khởi so trước đó càng cường đại hơn rất nhiều người chơi đều là mộ danh mà đến mà bao tắp công hội một cái bậc trung công hội thành viên hơn bốn trăm cái tổng thể thực lực không phải rất mạnh cùng bóng đêm đánh công hội chiến thuần túy hoa ngược công hội chiến bố sợ mày à? pháp sư đám mây nằm trên mặt đất chẳng đ á n g cười phía trước bóng đêm có thể giải tán công hội tráng sĩ chặt tay thao tác kinh diễm hắn liền không thể một giây kế tiếp bao tác công hội giải tán tuyên bố lệnh truy nã đám mây pháp sư hai mươi tư cấp mỗi giết một lần có thể đổi lấy nhất định công hội công hiến dạ vô thanh bên kia đã được đến tin tức lúc này hạ lệnh truy nã dám đảm đương đường phố mắng chửi người không đem hắn giết lui phục hắn dạ vô thanh còn có mặt mũi chơi cái trò chơi này sao đồng thời không chỉ là dạ sắc công hội liên tại này kiện sự tình sau khi phát sinh không bao lâu trên diễn đàn đã khơi dậy một mảnh bọt sóng hạ anh thu được thần tháp đệ nhất vốn là vốn có rất cao độ chú ý bây giờ bị người trước mặt mọi người nhục mạ thiếp n g ư ờ i lập tức đã bị thọt tới đệ nhất rất nhiều công hội đại lao đều biết phát lệnh truy nã người pháp sư này cùng dạ sắc công hội giống nhau mỗi giết một lần có thể đổi lấy công hội công hiến quốc phong anh hùng công hội mở ra đối với đám mây phát lệnh truy nã lâm nhất dư ở hát tuyết thành thần tháp phía dưới duyên dáng yêu kiều vóc người cực kỳ tuyệt vời khoe miệng nàng lộ ra một nụ cười làm cho một loại thành thục ý nhị cảm giác hoàn toàn nhìn không ra nàng chỉ là người hai mươi tuổi sinh viên nàng mạng điều tư lý ở công hội tần đạo phát hạ lệnh truy nã hơn nữa cho ra công hội cống hiến thường cho rất cao giết một lần là có thể ở công hội thương k h ố giá trao đổi giá trị hơn một nghìn khối kim tệ hoặc đạo cụ cùng lúc đó đồng dạng là hát tuyết thành giá mắng em gái ta ta không phải phun cả nhà ngươi chết hết ta còn họ cố cố ly thương lại bắt đầu miệng phun hương thơm trước tiên ở diễn đàn mở t i ế p văn gái kia đám mây mấy ngàn chữ thô t ụ sau đó tại chính mình công hội tuyên bố lệnh truy nã không chỉ như thế càng ở diễn đàn khai thông tập thiết mời vô luận là người nào giết một lần đám mây cho m ộ ư ơ i kim tệ thời gian dài hữu hiệu m ộ ư ơ i kim tệ chính là một đồng tiền nhưng đây cũng chính là làm một chút khí thế trên thực tế cố ly thương cực kỳ xác định chính mình căn bản không cần ra bao nhiêu tiền hiện tại người chơi toàn thuộc tính có bao nhiêu cũng liền vài chục điểm trong vòng một ngày g i ế t mấy mươi lần cái kia đám mây nhân vật thuộc tính liền rơi sạch trực tiếp biến thành phế vật đến lúc đó chuyện này coi như kết thúc em đi làm sao nhiều như vậy l ì yếm đám mây nằm trên mặt đất cả người đều ngu này cũng gì a chính mình liền mắng hai câu làm sao toàn thế giới đều ở đây phát lệnh truy nã chính mình hắc tuyết thành hoàn hảo cái gì thiên thần công hội quốc phong anh hùng vui sướng tiểu nhị bút phạm vi hoạt động đều khoảng cách bên này rất xa nhưng chỉ riêng hắn chỗ ở á nguyên thành dạ sát công hội đỉnh phong công hội còn có c h ữ danh nạp tiền chiến sĩ long tiếu nguyệt dĩ nhiên phát một trăm kim tệ giết hắn một lần hắn ai vậy ta trêu chọc hắn sao đám mây cả người đều là m ộ t bức nhưng bất luận nói như thế nào sự tình đã như vậy hắn cũng không khả năng chịu thua không hổ là đồ đê tiện bì hảo toàn thế giới đều là người lì yêm đám mây nằm trên mặt đất cười lạnh nói lời này hẳn là tặng cho người liếm lâm yên nhi hạ anh trực tiếp ở trước mặt tần đạo đánh chữ nói đến liếm còn có ai có thể so sánh được với cái này đám mây cái này đám mây mình chính là lâm yên nhi số một lì yếm ta vì liếm lâm yên nhi ngay cả mình hảo cũng không cần cũng là một a n h nhân điên rồi yên nhi đang ở ngoài thành ngươi có bản lĩnh đi ra ngoài cùng với nàng một mình đấu chớ bị g i ế t kêu cha gọi mẹ cuối cùng chỉ có thể gọi là nam nhân ngươi đi ra đám mây tiếp tục cười lạnh khiêu khích c h à o phúng ta ngược lại muốn nhìn một chút đến cùng là kiểu nữ nhân gì mới có thể nuôi ra như ngươi vậy lì êm tiểu anh chúng ta đi ra xem một chút dạ tường vi một tiếng bắt chuyện trực tiếp cưới chính mình ưu linh quốc mã nàng sau lại cũng đi tuần phục một chỉ ưu linh quốc mã tốc độ di động 521. so với hạ anh hồn diễm độc giác thu chậm một chút điểm nhưng so với còn lại ngoạn gia tọa kỵ đều muốn mau hơn tam nữ đều không do dự nếu lâm yên nhi đang ở ngoài thành cái kia có lý do gì không đi giết nàng nhìn tam nữ rời đi bối ảnh đám mây trong ánh mắt hiện ra một cười nhạt đi thôi đi thôi ta ngược lại muốn nhìn một chút các ngươi là chết như thế nào trên thực tế lâm yên nhi hiện tại căn bản không phát sóng cũng căn bản không ở ngoài thành cái này đám mây chính là tự chủ trương muốn cho mình yên nhi nữ thần hết giận cho nên mới đã chạy tới khiêu khích ở ngoài thành hắn đã phái người đưa tới một chỉ r ấ t cường l ợ i bột sẽ chờ tam nữ bị lừa chỉ cần tam nữ bị bột để mắt tới tuyệt đối hẳn phải chết giờ này khắc này thần tháp bên trong thần phong cũng không biết ngoại giới tiền tốt chuyện gì xảy ra hắn đánh chết hắc ám thôn v ệ giả thông qua thần tháp khiêu chiến hai mươi tầng đệ hai mươi mốt tầng là hai bất đồng kim cương cập bốt tần h phong liếc nhìn trực tiếp bung tha không cần suy nghĩ đánh không lại một cái huyết chỉ thiên không đạo ảnh một cái đặng hạ gỗ tì nổ tử linh người nhặt mất đồ đơn độc tới một người tần phong cũng còn có biện pháp thao tác một cái hai cái cùng đi t ầ n phong thật đánh không lại trực tiếp đúng tha đổi thành người khác nhất định sẽ thử một chút nhưng tần phong đối với b ộ kỹ năng thật sự là quá hiểu cho nên hắn biết rõ chính mình căn bản không cần nếm thử mấu chốt vẫn là ở với quang thông một cái hai mươi mốt tầng cũng sẽ không nhiều tưởng tượng gì trừ phi có thể liên thông ba tầng nhưng này độ khó có thể tưởng tượng được căn bản không phải cho hiện giai đoạn người chơi chuẩn bị ngài thần tháp khiêu chiến thành tích v ị 20 tầng n g à i tổng cộng thu được 785 điểm cực hạn tích phân n g à i thời gian tốn hao vỉ 1 giờ đồng hồ 22 i m ư ơ phân ba m ư giây bởi n g à i thông qua đệ 20 tầng n g à i thu được một miếng thần tính mà nhỏ bởi n g à i hấp dẫn bảy vị c u n chúng n g à i thu được bảy phần thần tính một phấn đánh thường cho cấp cho chỉ là thần tính một phấn thì có bảy phần còn có một miếng đặc thù thần tính mà nhỏ đây chính là còn lại người chơi liền nghe đều không nghe qua dùng máu của chúng sinh vẽ lại tu chân giới kẻ một m ì n hai một kiếm mới một độc thiên Trước Thần chiến hạ. chửi người một ệ hiện n thần tính. Thần tính mạnh nhỏ, chuyển hóa 5 nhân vật thuộc tính đến hiện thực. Thu được 10 thần tính. thực. Thu một vật thuộc thực. Thu hóa Hai được được loại đạo này có đủ đều là chuyển hóa nhân vật thuộc tính đến thực tế siêu giới hạn đạo cụ chính là người chơi từ chư thần du hí thu được tính thực chất trở nên mạnh mẽ cách đáng lưu ý chính là chuyển hóa nhân vật thuộc tính tỷ lệ phần trăm chỉ nhằm vào nhân vật thuộc tính cơ sở không bao gồm trang bị phụ da thuộc tính có sức mạnh thể chất mất tiệp trí lực cái này bốn loại mỗi một chủng thuộc tính đối với người chơi hiện thực thân thể đề thăng đều có không giống nhau hiệu quả tỉ như lực lượng đề thăng trái tim cung huyết năng lực bắp thịt cường độ sức bật các loại trở thể chất đề thăng sự trao đổi chất tốc độ tế bào cường độ tốc độ khôi phục các loại trở mất tiệp đề thăng tốc độ phản ứng trạng thái tính động thái thị lực trở các loại còn như trí lực đề thăng tư duy mất tiệp trí nhớ tư duy logic năng lực thậm chí bao gồm sức tưởng tượng hiện thực không phải du hí cho nên những thứ này để thăng cũng đều chỉ là tương đối chịu tượng tăng lên thật muốn công tác thống kê mỗi loại thuộc tính đều tăng lên cái nào phương diện không ai có thể thống kê ra nhưng đại thể là như thế này không sai ấn mặt c h ư a ý tứ lý giải có thể ngược lại đời trước đều ôm tần bệ tạ ba năm đều không người có thể nói một trăm bảy mươi ra một như thế về sau còn như thần tính là trong trò chơi một loại tài nguyên thuộc tính thần tính càng cao đến lúc đó là có thể sử dụng càng mạnh càng nhiều thần khí đồng thời đến hậu kỳ chủ thần trận chiến báo danh tư cách cũng là dựa theo thần tính số này giá trị bài danh mỗi một kỳ thần tháp bài danh thường cho càng ngày sẽ càng tốt thậm chí hai năm sau đó xếp hạng thứ một ngàn tên đều có thể thu được thần tính mảnh nhỏ mười vị trí đầu mười ngàn tên đều có thần tính một phấn cho nên tần phong minh m ạ n h muốn ngăn cản người khác phát dục phải không thực tế hắn chỉ có thể ưu tiên với phát dục của người khác chỉ cần như vậy hắn liền vĩnh viễn so với người khác càng mạnh bên trong túi đeo lưng của hắn nhiều rồi thần tính một phấn ít bảy thần tính mảnh nhỏ ít một tạm thời không có sử dụng bởi vì là dựa theo tỷ lệ phần trăm chuyển hóa nhân vật thuộc tính cho nên hắn muốn tối đại hóa lợi dụng những thứ này thần tính đạo cụ tiếp theo cần phải làm là thăng cấp thăng cấp đồng thời làm hết khả năng cầm thủ sát mỗi lần thăng một cấp để thăng một điểm toàn thuộc tính đồng thời có hai điểm tự do phân phối thuộc tính mỗi thu được một quỹ bột thủ sát để thăng hai điểm toàn thuộc tính những thứ này đều là có thể bị chuyển hóa đến thực tế toàn thuộc tính thu hoạch so với tưởng tượng nhiều then chốt ở chỗ g á c đấu tràng quần chúng số lượng nằm ngoài dự đoán của ta thần phong lắc đầu đây là chuyện tốt hiện nay cũng không cần ngẫm nghĩ ngược lại muốn nhiều hơn nữa đều không thể nào biết tại sao mình lại bị quần chúng để mắt tới hắn bị truyền đến hát tuyết thành bên ngoài thần tháp phía dưới hắn ngẩng đầu lên nhìn thoáng qua thần tháp khiêu chiến bảng xếp hạng hạ anh đệ nhất thần phong một ít ngoài ý muốn trên thực tế hắn biết tam nữ bài danh khẳng định rất cao nhưng không nghĩ tới tam nữ trực tiếp bao lãm ba vị trí đầu tuy là đều là thông qua top năm tầng nhưng tam nữ thông quan thời gian so với người khác nhanh hơn nhiều lắm xem ra thực lực của các nàng so với ta trong tưởng tượng h i ể u thắng lẽ nào ở chung với ta nguyên nhân dù sao ta đây mạnh mẽ theo ta cùng nhau lâu thao tác gì gì đó tự nhiên khiết sẽ không quá kém thần phong nghiêm trang nghĩ mang m ộ i điên cuồng người rốt cục đi ra ta còn tưởng rằng ngươi muốn đánh đến một trăm tầng đâu một cái thanh thúy thành thục mội từ thanh âm từ bên cạnh chuyển tới tần phong nghiêm người nhìn một cái chính là quốc phong anh hùng hội trưởng quần áo bạch tí thành thục nữ kiếm khách ha di vọt tờ đường lớn nàng giống như xem quái vật nhìn từ trên xuống dưới thần phong trong tròng mắt tràn đầy hứng thú n g ư ơ i đó là cái gì biểu tình thần phong nhàn nhạt hỏi hiếu kỳ về ngươi a thật muốn biết ngươi trong thực tế là một người như thế nào gợi cả m ộ i t ử hé miệng cười đừng hiếu kỳ ngươi biết thì có thể làm gì thần phong lắc đầu biết phải đi tìm ngươi nha lâm nhất dư mấp máy khêu g ậ y môi ngươi cái này tưởng thưởng đặc biệt khẳng định so với xếp hạng thứ nhất thường cho tốt quang đệ nhất danh ra là có thể chuyển hóa một phần trăm thuộc tính đến hiện thực nhớ kỹ dùng xong nói cho ta biết cảm giác thế nào được rồi ngươi nói nam nhân nếu như lực lượng rất cao có thể hay không tăng cường phương diện kia năng lực nhà nàng là thuần túy i ế u kỳ nghĩ cái gì thì nói cái đó tần phong khỏe miệng co giật ngươi hỏi cái này là muốn thử một chút sao lâm nhất dư môi đỏ mọng hơi nít lên lời của ngươi có thể suy tính một chút người khác coi như tần phong vừa nghe người đều ngu cô em này thật đúng là dám nói a hắn cũng không cam chịu tỏ ra yếu kém đáng tiếc chúng ta cách có điểm xa lâm nhất dư không quan hệ ta có thể nhìn giảm tiễn phúc này cũng đi thần phong rơi vào trầm tư đời trước cũng không còn nghe nói cô em này như thế mở ra a lẽ nào bởi vì vì vấn đề của mình n h ì ngươi n s ắ c m ị mị thật đúng là muốn đâu lâm nhất dư bỗng nhiên lường hắn một cái nam nhân không có một cái tốt ta muốn không muốn vẫn là nam nhân thần phong hỏi ngược một câu còn rất có đạo lý lâm nhất dư một ít n g ộ n g nhưng rất nhanh phục hồi tinh thần lại được rồi chứ không phải trò chuyện những thứ này trước tiên là nói về chính sự mới có người chửi nữ nhân bị thật là nhiều người truy nã hiện tại dường như nữ nhân ngươi phải ra khỏi thành nữ nhân ta thần phong sửng sốt hạ anh các nàng a lâm nhất dư có chút kỳ quái nhìn tần h phong ngươi đừng nói các nàng không phải nữ nhân ngươi thần phong nghe vậy một ít không quá có thể hiểu được cô em này nếu cho là mình đã có ba nữ nhân vì sao còn tán tỉnh chính mình lẽ nào nàng không để bụng lợi hại tần h phong bên trên diễn đàn liếc nhìn rất nhanh thì biết đầu đ ô i câu chuyện đám ây không biết một người bình thường người chơi khiêu khích hạ anh hắn dường như không cần gì cả lo lắng tam nữ theo hắn lâu như vậy liên thủ đánh một cái công hội không thành vấn đề cái này còn muốn hắn hỗ trợ cái kia thần tháp tiền tam danh là cầm không thần phong tiếp tục xem thần tháp khiêu chiến bảng xếp hạng thậm chí móc ra quân sổ đem lời trước đối thủ lợi hại bây giờ bài danh toàn bộ đều ghi chép xuống hắn phải biết rằng từng cái đối thủ cặn kẽ tình huống phát triển như thế nào phương diện khác hắn không có khả năng thám tính được chỉ có thần tháp chỉ cần quan sát một cái người chơi mỗi một kỳ thần tháp thành tích đường cong liền có thể biết tên kia ngoạn g i a phát dục tình huống như thế nào đến cùng là nhanh hay là chậm có thật nhiều tên quen thuộc đều không lên bảng xem ra có rất nhiều người đều giống như ta là sao lại mới d ậ y thời kỳ thứ nhất thần tháp khiêu chiến chính là cho người chơi làm quen một chút quy tắc cho hạng nhất thường cho cũng liền một phần thần tính một phấn ảnh hưởng không lớn chân chính quan trọng là đợt thứ hai thần tháp khiêu chiến nếu như đợt thứ hai thần tháp không d ậ y nổi vậy sau này khả năng liền khó khăn đ ờ i trước thần phong chính là đợt thứ hai thần tháp lên xuống đồng thời thần tháp khiêu chiến ở ba vòng sau đó sáu ban ngày bị cúc điện đổi mới có điểm vãn xin lỗi dùng máu của chúng sinh v ẹ lại tu c h â n giới kẻ một mình một kiếm độc chiến thiên hạ c h ư ơ n một trăm ba mươi tám kim cương cấp huyết thống đang ở tần phong nhớ tiểu b u ồ n b u ồ n thời điểm á m nguyên ngoài thành hạ anh tam nữ cơi toạ kỵ một đường sông ra khỏi cửa thành một vùng núi non xuất hiện ở trước mặt các nàng người đâu chưa thấy cái gì lâm yên nhi tam nữ đều có chút kỳ quái lẽ nào bị cái kia đám mây bờ bỡn căn bản không lâm yên nhi ở chờ đấy một mình đấu đúng lúc này một người đàn ông người chơi đột nhiên xuất hiện ở bên trái trong thung lũng hướng phía các nàng tấn tốc độ xung lại người này cưới một đầu xương loa heo tốc độ di động cực nhanh dường như có một quỷ bột đang đuổi hắn dạ tường vi mắt thấy liếc nhìn cái kia người chơi phía sau có một con tản da h à o quang màu trắng bạch bán nhân mã đầu ngựa chừng cao ba mét cầm trong tay khổng lồ chém phủ đang đuổi theo tên kia người chơi s ư ơ n g loa heo ở gập gành trên đường chạy vội nhanh chóng tới gần hạ anh các nàng chịu hành hạ bán t ở hnlv 3 2 h u y ế t thống mang theo giả kim cương cấp hp bốn mươi hai triệu kim cương cấp huyết thống mang theo giả tam nữ nhìn vẻ mặt một b ư ớ c cái này chỗ t ẩ h bột kim cương cấp các nàng cho dù là theo tần phong cũng còn không có thấy qua kim cương cập bột đâu một thời gian có chút eo hẹp trương đi các nàng không do dự nhìn thấy trực tiếp xoay người muốn về đến bên trong thành Cái nhưng bột lợi ạ i hơn không thể thành h nữa cũng nguyên n A. có thể vọt vào ám nguyên thành A. Nhưng, nhưng vào lúc này các nàng phát hiện mình dĩ nhiên đã tiến nhờ hợp bột lĩnh vực trong phạm vi ngài ở vào bán thần trộn bên trong lĩnh vực bên trong lĩnh vực nhân số đạt được ba người lĩnh vực đẳng cấp thăng lên làm hai tốc độ di động năm mươi lực phòng ngự năm mươi nguyên tố kháng tính năm mươi phụ gia mỗi giây chịu đến ba hp thương tổn tốc độ di chuyển giảm bớt năm mươi mạ bột chính là một đầu bán nhân mã thân cao ba mét cầm trong tay cự phủ bán thần tốc độ di chuyển cực nhanh xong d a tường vi một mạch tiếp nhận được ba phần trăm lớn nhất hp thương tổn cưỡng chế hạ tọa kỵ nàng không phải kỵ sĩ cho nên vào chiến đấu trực tiếp cưỡng chế giải trừ tọa kỵ hơn nữa tốc độ di động giảm b ấ t năm mươi căn bản chạy không được lên tọa kỵ mới miễn cưỡng có thể so sánh cái lệ bột chạy nhanh không hơn tọa kỵ lời nói có thể nói là lành lạnh l ụ c giống nhau bị đánh rơi xuống mã cái này thánh khiết đầy đạn mục sưu mộ tử sắc mặt lập tức trở nên ngưng trọng bất quá thảm nhất không phải là các nàng mà là phía trước cái kia cưới xương loa heo người chơi lạm bọt lĩnh vực trong phạm vi nhân số đạt được ba người trong phạm vi ngoạn ra tốc độ di chuyển phòng ngự nguyên tố kháng tính tất cả đều giảm phân nửa tên kia lập tức rơi xuống t ò a kỵ lật xe sau đó bị bột đuổi theo một đũa trực tiếp miểu sát 9861, bạo kích xương loa heo người chơi coi như có thao tác trước khi chết đem xương loa heo còn thu vào t ò a kỵ không gian nhưng hắn bản thể là chết không thể chết lại sau đó Cái kỳ ạ bộ sư lúc i tới. n hướng nữ phía tam vọt l này đám mây đang ở trên diễn đàn theo người đối với phun hạ anh lên đỉnh thần tháp khiêu chiến thu hoạch rất nhiều người h ã i mộ những thứ này người h ã i mộ đều rất giữ gìn nàng ở trên diễn đàn đối với đám mây lâm yên nhi tiến hành dùng ngòi bút làm vũ khí lâm yên nhi thì không phải là cái thứ tốt gì tiêu ít tiền là có thể lên lại làm sao nhiều như vậy lì hiềm chính là phát sóng trực tiếp trong nghề quy tắc ngầm người nào còn không biết hạ anh nữ thần mới thật sự là nữ thần không cùng tục nhân thông đồng làm vậy bằng không làm sao có thể chỉ là một tiểu chủ truyền bá đã sớm có thể so sánh lâm yên nhi càng phát hỏa ngóc cầu đám ây đi ra dán lại gần phun người nữ thần lâm yên nhi đang bị ta phát ra có muốn hay không phách cái video cho người xem một chút đám ây nhìn những thứ này n g ô n luận tại chỗ khí c h o n váng hắn làm sao có thể nhẫn lâm yên nhi nhưng là nữ thần của hắn sở chệ ả mẹ a tuy là tặng hơn trăm ngàn lễ vật cũng còn không cùng nữ thần đã gặp mặt nhưng hắn quyết không cho phép những người khác vũ nhục lâm yên nhi vì vậy hắn xuất hiện ở diễn đàn bắt đầu lấy phun một cái trăm hắn cũng có quân đội bạn đều là lâm yên nhi người hái mộ toàn bộ diễn đàn loạn thành nhất đoàn cuối cùng đám mây cười lạnh một tiếng đánh chữ mở tổ tịp tùy các người phun ngược lại kim cương cập bột đã để mắt tới các nàng nhìn các nàng chạy thế nào phát sóng trực tiếp phát sóng trực tiếp mỹ nữ bị bán nhân mã trà đạp không thể bỏ qua mới vừa cưới xương loa heo người chơi thiên thương đã ở diễn đàn xuất hiện người khác chết nhưng vẫn là có thể phát sóng trực tiếp hình ảnh hắn là đám mây tiểu đệ phụ mệnh bột tới g i ế t đi hạ anh tam nữ mà hắn phát sóng trực tiếp tiếp mời tiêu đề khiến cho vô số người đều điểm tiến đến quan sát mỹ nữ bị bán nhân mã trà đạp như thế kích thích điểm tiến đến nhìn một cái mới phát hiện dĩ nhiên là áo nguyên ngoài thành hình ảnh hạ anh dạ tường vi cùng lục tam nữ đã bị một cái hung manh bán nhân m ã bột đuổi theo trong lúc nhất thời mọi người đều khẩn trương lên lại là kim cương cập bột cái này bột người nào đánh thắng được a chính là cái kia mang mọi thích khách đều không giải quyết được a vậy khẳng định kim cương cấp t sợ rằng chỉ cần cái kia bán thần trộn một đũa xuống tới các nàng thì phải chết nhưng các nàng tốc độ phản ứng đều rất nhanh ta đèm bọt lôi đi các ngươi về thành trước hạ anh vẫn cơi ở hồn diễm độc giác thú bên trên nàng là kỵ sĩ tiến nhập chiến đấu cũng sẽ không bị giải trừ tọa kỵ bởi bình thường đều ở đây cùng nhau luyện cấp cho nên tam nữ giữa hai bên rất quen thuộc các nàng không có trải qua giao lưu nhưng mỗi người trong đầu đã có một dạng ứng đối biện pháp đi lục xoay người rời đi săn đuổi tiêu ký dạ tường vi thì là không chút hoang mang trước cổ bột lên cái săn đuổi tiêu ký ta kéo đến cựu hận hạ anh hai chân kẹp một cái tọa kỵ liền hướng phỉ ạ bột vọt tới trường thương trong tay của nàng quét ngang Trực tiếp đẻm bọt hận lôi qua đây. Lươi vòng xoáy. Dạ tường vi trực tiếp trùy thủ trong tay, tìm một trí, bọt tới. một tiên lực. cửu được chế cũng có lôi Lươi vi đi đối với nó cũng là có hiệu đẻm đây. động đẻm Đừng đầu đầu xem mã, bán qua huy hận hạ anh hơn như nhân khống vậy vòng lần lớn lần năng nó là dao xa xoáy. Dạ kéo vị kỹ sau đó pháp lực khô kiệt dạ tường vi một đao đẹm bọt pháp lực giá trị đều gọn không có tuy là bộn pháp lực giá trị khôi phục cực nhanh nhưng tốt xấu có thể để cho nó trong mấy giây bên trong thả không ra kỹ năng gì sau đó dạ tường vi liền xoay người hướng phía bên trong thành đi tới không ba giây phía sau bột thức tỉnh bay thẳng đến đã kỵ mã đi xa hạ anh đuổi theo bởi hới bột bên trong lĩnh vực hạ anh tọa kỵ tốc độ cũng thay đổi chậm cho nên rất nhanh sẽ bị đuổi theo an hồn chi linh ở cực hạn khoảng cách bên ngoài lục quay đầu cho hạ anh một cái đại chiêu một cái bán trong suốt nữ tử h ư ảnh bao phủ ở tại hạ anh trên người năm giây miễn tử sau một khắc bột đuổi kịp hạ anh trong tay bua trực tiếp chặt bỏ ba nghìn tám trăm chín mươi bảy không không đệ nhất phủ trực tiếp đem hạ anh chém vào chỉ còn lại có một điểm hp u nhưng tiếp theo hai bữa cũng không có thể đối nàng tạo thành thương tổn xoay người quang thuẫn bích lũy nàng trường thương đạo qua sáng tạo ra một tòa khổng lồ quang thuẫn bích lũy ngăn cả bốt trường thương s u n g phong cái này từ mình dùng thời điểm chỉ có thể s u n g phong hai mươi m trao phúng đường nhỏ ở trên đ ị ờ n g nhân nhưng ở tọa kỵ ở trên thời điểm hôn diễm độc giác thu s u n g phong một cái trực tiếp xông ra bảy mươi tám mươi m các loại chờ bột phá vỡ quang thuẫn bích lũy t a một nữ nguyên thành, đồng đều đã vào ám nguyên thành, đồng thời ly thời khải b lĩnh vực phạm Cái này khiến người kinh phạm vực vi. Cái diễm ộ trăm màn, đàn lệnh, khiến, diễn đàn vô số ba mươi chín như ngươi vậy tìm không trở lại bên trong thành tam nữ đều thở phào nhẹ nhõm bột đi dạ tường vi cho bán thần trộn lên săn đổi tiêu ký cho nên có thể thời khắc truy tung bên ngoài vị trí nàng có thể cảm giác được bột một lần nữa về tới một mảnh kia liên miên phức tạp trong dây núi khoảng cách càng ngày càng xa kim cương cấp huyết thống cho đại thần lưu cái tin a một phần b ạ n hắn cảm thấy hứng thú đâu lục trực tiếp kiến nghị đại thần đại thần tiểu thanh ngươi gì cũng nghĩ đại thần đối với đại thần có ý tứ cứ việc nói t h ẳ n g nha dạ tường vi he miệng cười chế nhạo đứng lên ngươi không có ý tưởng này c ụ bột bên trên tiêu ký làm cái gì lục dầm dì một tiếng nhìn hai nữ lẫn nhau chế nhạo hạ anh cảm giác có chút mặt đỏ các nàng đối với đại thần có ý tưởng vậy thì thật là quá ngượng ngùng nàng cùng đại thần ở chung mặc kệ nàng có hay không cái loại này ý tưởng trên thực tế đều đã coi đi trước một bước một trăm chín mươi bảy tần phong đang đem thần tháp khiêu chiến bảng xếp hạng thứ tự ghi vào tiểu b u ồ n b u ồ n bên trên đ ỗ n g nhiên thu được một cái tin tức đại thần ta truy lùng một cái kim cương cấp huyết thống quái tên gì chịu hành hạ bán thần trộn có hứng thu sao là dạ tường vi ngữ âm tin tức nghe được thanh âm của nàng t h ầ người p h o n liền không tự chủ tự đ ợ được c vóc nhớ lại nắng không gì sánh n lại gì g ư hỏi một chút ngươi trong công hội chọn ba bốn mươi cái có hai cái ở trên khống chế kỹ năng người đi ra Mặt khác chuẩn bị 3, cái mục tham thánh thể bột thể huyết thống thuộc về ta, ta khác kỵ chuẩn hoặc chuẩn đánh. nhiên, đánh cho cái cái có có Nếu nảy Đương xong bị bị đi sư sĩ. sẽ ra, về dạ ự trực người Thần Phong nói kiện mình. tiếp điều một ít thù Tốt. lao. ra của d tường vi trả lời một câu tìm người đi toàn bộ dạ sắc công hội tìm một ít có hai cái ở trên k h ô n g chế kỹ năng người còn không dễ dàng nhưng mà rất nhanh nàng phát hiện còn thật không dễ dàng chính cô ta đều chỉ có một lưới dao vòng xoay k h ô n g chế cũng may dạ sắc công hội hiện tại quy mô rất lớn trong n người g được chơi đạt 1.200 nhiều người, trong đó thời ạ i người tuyến c ơ i nhiều. Ba 40 cái thì Tìm không chế có 1.100 n ba g ư chơi vẫn n là à rất dễ d gian Còn như mục sư thì càng dễ dàng. Trực như dàng. thì sư t dễ ế p tấn lượng trị liệu số lượng bài số d h c ư ờ này g giả Trong gian tiên. thời ưu n thần phong bất thời giờ liếc nhìn diễn đàn đại khái cũng biết mới vừa đã xảy ra chuyện gì lại có thể có người muốn bật tới hại chết tam nữ không thể không nói cái này mạch suy nghĩ thanh kỳ coi như hại chết một lần lại có thể thế nào cũng tổn hại không được các nàng cái gì dù sao mỗi ngày miễn phí một lần phục hoạt tệ đâu kết quả hiện tại ngược lại làm cho các nàng thao tác lên đặc sắc tuyệt tập một lớp hỏa hoạn nguyên bản đối với tam nữ vì sao có thể trở thành là thần tháp ba vị trí đầu rất nhiều người đều rất nghi ngờ nhưng nhìn video này sau đó không có tranh luận tuy là tam nữ thao tác đều rất đơn giản nhưng từ phối hợp của các nàng liền nhìn ra được phi thường lưu loát có thể nói h o à n mỹ vô cùng đơn giản vài cái chạy chỗ cùng kỹ năng đang ở bị giảm tốc độ 50% dưới tình huống đèm bọt bỏ rơi đặc biệt nữ thích khách cùng nữ kỵ sĩ giữa cái kia một lớp lôi kéo phi thường đúng lúc cho chân ngắn mục sư cách làm lĩnh vực sáng lập thời gian thật muốn phân tích nói tỉ mỉ rất nhiều mà hết thẻ này tam nữ hầu như ở không có gì giao lưu dưới tình huống liền làm đến rồi trong lúc nhất thời tam nữ thao tác trực tiếp bị thổi trời cao nguyên bản thần tháp khiêu chiến ba vị trí đầu cũng đã hấp dẫn vô số người quan tâm cái này càng là trên lửa thêm hỏa làm cho các nàng tam nữ trở thành toàn bộ chư thần trước mặt quan tâm số người nhiều nhất đề tài cái này thao tác coi như không tệ thần phong cũng cho ra khỏi tốt đánh giá không hổ là đi theo hắn luyện cấp nội tử cái này ý thức cùng thao tác đều rất đúng chỗ nghe nói d i sắc công hội ở tập kết ngươi dự định tiến công chiếm đóng cái kia kim cương huyết thống quái lâm nhất dư nóng lòng muốn thử mang ta lên cùng nhau thôi ngươi có mấy người khống chế kỹ năng thần phong phản vấn một cái cũng không có lâm nhất dư rất dứt khoát lắc đầu vậy cũng tới thần phong cự tuyệt thỉnh cầu của nàng ngươi muốn khống chế kỹ năng nhiều nói tay ta dưới cũng có người a lâm nhất dư nói tiếp ta đội ngũ pháp sư ta để cho nàng học bốn cái khống chế kỹ năng ngươi có muốn hay không thao tác cùng chúng ta so với khẳng định kém chút nhưng so với người bình thường mạnh mẽ thật nhiều vậy được thần phong gật đầu đồng ý ta đây cùng với nàng bình quân một cái một người hai cái khống chế kỹ năng đem chúng ta đều mang theo à? lâm nhất dư nói tiếp thần phong một ít không nói nữ nhân này tâm nhãn làm sao nhiều như vậy chứ mang ta đi c h u n g nha m ộ i tử ôm lấy thần phong cánh tay thanh âm tê tê dại dại dĩ nhiên làm lũng đứng lên đáng tiếc cái này cũng không có thể ảnh hưởng tần phong quyết định nàng tới ngươi không thể tới tần phong vẫn là những lời này lợi hại lâm nhất dư nghiến răng nghiến lợi đứng lên đem hắn cánh tay bỏ qua người như ngươi là tìm không đến bạn g á i ai cần ngươi lo tần phong chân mày cao lại cái kia bốn cái k h ô n g chế kỹ năng pháp sư ngươi có cho hay không ta không để cho ta đi nhanh nhanh cho lâm nhất dư l ư ờ m hắn một cái ngẫm lại dường như không quá hết giận nắm lên hắn tay liền cắn một cái nhìn nàng cái này làm lũ nổi giận dáng vẻ tần phong đều có chút hoài nghi đây là hắn trong ấn tượng cái kia quốc phong anh hùng hội trường sao tiểu nhị cùng mang m ộ i điên cuồng đi đạnh bột đánh xong nhớ ký hung hăng bắt chẹt hắn một khoản lấy không được hài lòng thù lao ngươi cũng đừng trở về gặp ta lập tức lâm nhất dư ở công hội tần đạo trực tiếp lên tiếng lời này cực kỳ cường thế nữ vương mùi vị lập tức lại đã trở về nếu để cho công hội người cho biết nữ nhân này mới vừa cư nhiên cùng tần phong làm lũng sợ rằng mỗi một người đều sẽ hoài nghi mình có phải hay không nhìn lầm rồi hắc công hội một cái mội từ một ít yếu ớt nói chuyện lại muốn đạnh buốt t h i ể m điện đại hiệp nàng ở t h ầ n tháp hàng lâm phía trước bị bạch kim cấp thực cốt du đãng chi linh g i ế t hai lần đến nay còn lòng còn sợ hai đâu yên tâm ngươi nếu là chết rất t h ủ tính khiến cho mang mọi điên cồn g mang hai một ngươi đi cầm một thủ sát trở về lâm nhất dư nói tiếp sau đó dán tần phong lỗ t h a i nói tiểu nhị có thể thanh thuần không cho phép khi dễ nàng tiểu nhị t h i ể m điện đại hiệp t ầ n phong nhịn không được nói danh tự này cùng biệt hiệu đều ngươi lấy ngươi đây mới là đang khi dễ người a Danh sao A nam này điện nhiều phong nhân không Thiểm hiệp, thể tự làm vậy? đại quốc u q á n h h nhân h a n nữ vẫn n k ô g thể l ấ y cái t ê n này. n Lâm h ấ t dư biểu môi. h ầ n p h o n g đ ố i nàng dơ ngón tay cái lên.、Áng、nguyên thành. dơ tay cái Ám Dạ sát công hội dạ vô thanh đã dựa theo tần phong yêu cầu cẩn thận chọn năm mươi danh mỗi bên chức nghiệp người chơi đều cũng có hai cái ở trên k h ô n g chế kỹ năng còn có năm mươi danh trị liệu số lượng thao tác cao nhất mục sư cùng thánh kỵ sĩ chờ xuất phát rất nhanh á nguyên trung ương thành tần phong mang theo một cái một ít ngượng ngùng nội tử ra hiện tại trong tầm mắt của bọn họ dùng máu của chúng sinh vẻ lại tu c h â n giới kẻ một mình một kiếm độc chiến thiên hạ c h ư ơ n một trăm bốn mươi cái này thật không phải đại thần còn dẫn theo nội tử dạ s á c công hội tinh anh môn d â y lát đều có chút không quá thoải mái vì sao chúng ta muốn đi đảnh bột yêu cầu cao như vậy đại thần chính mình còn mang một cái nội tử người đều sẽ tương đối tâm lý không thăng bằng rất bình thường mọi người khỏe thanh thuần nội tử thiểm điện đại hiệp theo tần phong đi tới nơi này bên vừa thấy được dạ xác công hội người nhiều như vậy lại có chút đỏ mặt nhìn ra được cô em này cực kỳ xấu hổ không quá am hiểu cùng người giao lưu có thể chính vì vậy lâm nhất dư mới để cho nàng phụ trách quốc p h ò n g anh hùng công hội nhân sự quản lý để cho nàng hào hào đúc luyện đúc luyện cái này không đối mặt một đoàn người xa lạ nàng nói cũng cực kỳ lưu loát ngay cả có chút mặt đỏ mặt thôi thần phong không để ý nhiều như vậy hắn gia nhập bóng đêm đã chuẩn bị xong công hội đoàn đội đầu tiên nói do cần các ngươi đi làm chuyện đại bộ thời điểm các ngươi khống chế kỹ năng đều nằm ở trong tay đ ư n g có dùng cần thời điểm ta trước giờ an bài mười hai cái chủ khống ba mươi sáu cái phụ khống chủ khống cùng phụ khống cần khống chế mục tiêu bất đồng đến lúc đó nghe ta an bài tiểu nhị người dẫn đội chủ khống phụ trách tìm hiểu ngươi đội ngũ mỗi người khống chế kỹ năng an bài khống chế hàng tiếp giống nhau khống chế kỹ năng trong khoảng thời gian ngắn không thể giao lần thứ hai cần căn cứ thuộc tính an bài song khống chế kỹ năng phóng thích trình tự mọi người đều là công hội tinh anh trước giờ an bài tốt nói hẳn là sẽ không xảy ra vấn đề tần phong trầm nói nếu như các ngươi xảy ra vấn đề b ộ t không có đánh qua ta đây mười chín chắc là sẽ không cho các ngươi thủ lao một mình hắn cường thịnh trở lại cũng không khả năng học mấy trăm khống chế kỹ năng cho nên không có biện pháp chịu hành hạ bán thần trộn nhất định phải nhiều người mới có thể đánh hơn nữa muốn khống chế số lượng người cũng không có thể nhiều lắm nếu không bên ngoài lĩnh vực đẳng cấp rất cao thương tổn gánh không được cho nên tần phong an bài tổng cộng không đến một trăm người là thích hợp nhất nhân số chút nhân số này lời nói tự yêu cầu mỗi người thao tác cùng khống chế kỹ năng hàm tiếp đều rất đúng lúc một người sai rồi cũng rất dễ dàng tập đoàn ta có một vấn đề trong đoàn đội có một cái thanh niên đột nhiên hỏi vị này thiểm điện đại hiệp vì sao có thể làm chủ khống đội trưởng cái này rõ ràng là bóng đêm công hội đoàn a kết quả làm cho nhân gia quốc phong anh hùng mội t ử đảm đương chủ khống đội trưởng lời này cũng là không ít dạ sắc công hội thành viên nghi hoặc nàng có bốn cái k h ô n g chế kỹ năng để cho nàng làm đội trưởng tốt hơn ăn bài bây giờ còn có nghi vấn sao thần phong nhìn thanh niên kia liếc mắt nói không có thanh niên kia ngần người sau đó t ú i đầu ngoa tạo quá mạnh mẽ a chấn động đến rồi bốn cái khống chế kỹ năng phải biết rằng ở giao dịch hành bên trên mang khống chế kỹ năng giá cả so với kỹ năng bình thường cao hơn gấp mấy lần có thể bốn cái kỹ năng cái danh vị đều mang khống chế đó là tốn bao nhiêu tiền t h i ể m điện đại hiệp thao tác cùng ý thức nhất định là đáo vị chí ít so với phổ thông người chơi mạnh hơn rất nhiều thậm chí có thể đạt được hạ anh nước của các nàng chuẩn bằng không lâm nhất dư cũng không khả năng cùng nàng một đội ngũ ngẫm lại lâm nhất dư cái gì thao tác đây chính là so với hạ anh các nàng càng phản ứng nhanh mạnh hơn thao tác ý thức cho nên thiểm điện đại hiệp khẳng định cũng sẽ không kém cái này thanh thuần bội tử chỉ là tính cách một ít xấu hổ mà thôi nhưng đánh b u ộ c thời điểm để cho nàng phụ trách chỉ huy vài cái tiểu đội vẫn là không có vấn đề gì khống chế nhân viên hai cái một đội xứng hai cái sữa mỗi cái mục sư hoặc thánh kỵ sĩ đều phụ trách chính mình đội ngũ một người trong đó đương nhiên còn muốn cam đoan chính các ngươi đừng chết trước đề tỉnh tiếp cận một trăm nhân bốn cấp lĩnh vực đẳng cấp mọi người mỗi giây mất máu là mười hai phần trăm có hay không mục sư cùng thánh kỵ sĩ cảm giác mình xưa không đứng dậy hiện tại nói ra trước không có người nói chuyện mỗi giây mất máu mười hai phần trăm cộng thêm mục sư chính mình mất máu chính là hai mươi bốn phần trăm không sai biệt lắm cần mỗi giây tiếp cận một nghìn trị liệu số lượng nhưng dạng sắc công hội đều là tinh anh điểm ấy trị liệu số lượng vẫn có thể nặn g đi ra không thành vấn đề tựu i ra phát thần phong ra lệnh một tiếng dẫn đội ra khỏi thành đội ngũ tổng cộng chín mươi sáu người ngoại trừ tần phong thêm tam nữ bốn người tiểu đội bên ngoài còn có một nửa khống chế người chơi phân nửa sữa giả sát công hội còn lại phổ thông hội viên thì là đi theo phía sau mọi người phụ trách đảng bộ trong lúc ngăn cản còn lại người chơi tiến đến quấy r ố i mà tần phong ở trong dãy núi tìm một thích hợp địa hình địa hình này tán lạc lớn bao nhiêu tảng đá mỗi một tảng đá lớn đều so với người còn lớn hơn có thể hữu hiệu ngăn cản bán thần chỗ loại nể bổ sung phong kỹ năng an bài trước chỗ đứng tần phong thậm chí cho mỗi một người đều an bài chính xác chỗ đứng Cận chiến. Viễn thần r ì n cụ thể chứng thực đến từng cái tham chiến thể từng tham từ nhân như đến viên. Nếu b u trời thể xem, có c h ứ g gần đứng, kiến, cái này đem gần 100 nhân chỗ đứng, cơ bản chỗ cơ đem h ợ phong t à n ngũ mang tinh đồ án. Tương vi, người đem bây giờ vị trí nói h h một đèm bọt cái c Vi, giờ đồ vị bây trí Tiểu a h n n à phân ụ rụ trách quái. Nhớ kĩ, nhất bột quái. cổ cái Nhớ định phải để cổ bột từ cái phương hướng này vào sân, vai không có chút nào đi để này kỹ, từ vào s vai đi. không chút Thần nào có phó o n phân g xuống phía dưới hạ anh là kỵ sĩ vẫn là trong đội ngũ tọa kỵ tốc độ nhanh nhất kỵ sĩ chỉ có thể từ nàng đi r ụ quái còn như toàn thể cùng đi tạm bót đó là điên rồi không n ó i trước tìm kỹ vị trí đứng ngay ngắn địa vị trông cậy vào mỗi người tự do phát huy đánh cái n à i bốt không khác nào thiên phương giả đảm trừ phi các người chơi hai hai trong lúc đó đều tâm hữu linh tê nhưng nhiều người như vậy làm sao có thể dựa vào nhãn thần giao lưu hoàn mỹ phối hợp tốt hạ anh chân dài kẹp một cái cưới hồn diễm độc giác thú liền liền xông ra ngoài chuẩn bị đèm bọt kéo qua rất nhanh chịu hành hạ bán thần chụt giự cự đại bán nhân mã thân hình liền xuất hiện ở trước mặt mọi người dựa theo tần phong nói phương hướng hạ anh đẹp bọn kéo gần mọi người vòng vây nơi sân ngài ở vào bán thần t r ộ t bên trong lĩnh vực bên trong lĩnh vực nhân số đạt được ba mươi người lĩnh vực đẳng cấp thăng lên làm bốn tốc độ di động tám mươi lực phòng ngự tám mươi nguyên tố kháng tính tám mươi phụ gia mỗi giây chịu đến m ộ ư ơ i hai hp thương tổn tốc độ di chuyển giảm tám mươi khiến cho trong phạm vi mọi người hầu như đều không thể động đậy nhưng không quan hệ t ầ n phong trước đó sắp xếp xong xuôi chỗ đứng mỗi người căn bản cũng không cần nhúc đích làm hạ anh đem bọt kéo đến trước mặt của hắn hắn trực tiếp một cái đao quang c h i ảnh đè bọt cựu hận lôi qua đây thương tổn của hắn quá cao coi như hạ anh là kỵ sĩ cũng rất khó từ tần phong trong tay đoạt lờ ỵ b ọ ộ t cựu hận mọi người đều ở đây nhìn tần phong biểu diễn bao quát hạ anh các nàng ngoại trừ mục sư cùng thánh kỵ sĩ l à m bọt vào sân mọi người cũng bắt đầu chịu đến mỗi giây mười hai phần trăm thương tổn đây là cưỡng chế thương tổn bỏ qua phòng ngự cùng nguyên tố kháng tính cho nên mục sư cùng các thánh kỵ sĩ hầu như nhất khắc cũng không thể dừng lại nghỉ rất nhanh mọi người đều sinh ra một cái nghi hoặc cái nệ bột dường như không có kỹ năng gì a thì nhờ ai bột tại nơi cầm cự phủ chém người kết quả lại chém không đến tần phong tần phong trốn đi trốn tới cái nệ bột cũng không thả cái gì những kỹ năng khác lẽ nào cái nệ bột liền trông cậy vào dựa vào cái kiêm một mươi hai lĩnh vực thương tổn đem người chơi đoàn diệt sao có viên trình chức nghiệp nhịn không được hướng phì à bột thả cái kỹ năng kết quả một cưỡng chế mất máu điều này làm cho những thứ này người chơi l ạ rơi đ ầ mặt bọn họ c ư nhiên đều không phá được cái nệ bột phòng xem tần phong mấy vạn mấy vạn thương tổn nhảy ra bọn họ từ đ ấ y lòng cảm nhận được chấn động đây là thật đại thần a trách không được có thể ở thần tháp khiêu chiến bên trong thu được đặc thù bài danh cái này phát ra quá nổ tung nếu như bọn họ cũng có như vậy phát ra không có thể đơn sổ ạt b ộ t đáng tiếc bọn họ suy nghĩ nhiều hai trăm ba mươi đổi thành lời của bọn họ chỉ sợ sớm đã bị bột một búa đánh chết tần phong ở công kịch bột đồng thời còn phải tỉ mỉ quan s á t bột trong tay cự phủ góc độ phương hướng cùng tốc độ mới có thể chuẩn xác biết được bên ngoài chém phương hướng sau đó ở không ba giây bên trong tránh né đừng xem không ba giây dường như rất đơn giản rất nhiều người thường cũng có thể làm được dáng vẻ trên thực tế những người khác thật đúng là làm không được bởi vì bọn hắn bây giờ đều bị giảm tốc độ 80%. cái này ý nghĩa lưu cho phản ứng của bọn họ thời gian vẫn chưa tới không một giây ngoại trừ tân phong ai có thể làm được ở giai đoạn thứ nhất bột cũng liền t r á n h phổ thông công kích cái này một cái chỗ khó nhưng m à tần phong phát ra rất nhanh mới hơn một phút đồng hồ bột liền trực tiếp tiến nhập giai đoạn thứ hai trong khi lượng máu giảm xuống đến bảy mươi thời điểm khiến cho mọi người sắc mặt trắng bệnh một màn xuất hiện chỉ thấy cái kia nửa người trộn bán nhân mã thân thể cái kia đầu lập tức từ nơi cổ gãy cả đầu hướng về một phương hướng bay ra ngoài bao ra một mảnh tiên huyết a bán thần trộn tứ chi quỳ trên đất toàn bộ thân hình cũng như cùng tàu thụ thống khổ g i à n v ậ t giống nhau có giúp giữa sân mọi người đều nhìn chằm chằm bọn bay ra ngoài cái đầu kia khẩn trương nuốt ngụm nước miếng cái này thật không phải là cái khủng bố du hí cái kêu ban nhân mã đầu bay ra ngoài lập tức rơi đập ở tại thanh thuần mội tử thiểm điện đại hiệp trước mặt nhưng làm mội tử sợ đến cứng ở tại chỗ đặc biệt đầu này còn giống như xe đậu đang dùng rằng hưởng bột bản thể c ú t đi chủ khống đội mau ra tay đem đầu không ở đừng làm cho nó trở lại bản thể thần phong ở đoàn đội tần đạo nhắc nhở một tiếng thanh thuần mội tử lúc này mới một cái giật mình phản ứng kịp để cho nàng khống chế được chính là cái này đầu cái nể một cái thứ nhất chỗ khó tới mà kinh khủng hơn vẫn còn ở phía sau d u n g máu của chúng sinh vẹn lại tu c h â n giới kẻ một mình một kiếm độc chiến thiên hạng ư một trăm bốn mươi mốt kim cương cấp huyết thống thiệm điện đại hiệp vội và an bài phía trước an bài trình tự chỉ huy chính cô ta dẫn đầu vừa nhất p h á p trượng mạn rượu mảnh khảnh vóc người dưới một hồi hàn khí ngưng tụ sản sinh đưa nàng trước mặt cổn đồn bột đầu đóng băng lại tiếp theo là cung thủ giảng bộ tên triệu hoán sư s ủ n g vật miêu pháp đao khách chấn liệt phách ở liên tiếp khống chế kỹ năng phía dưới cái kia đầu nhất thời không động được cùng lúc đó t h i ể m điện đại hiệp các loại chờ đối với bột đầu phóng ra k h ô n g chế kỹ năng người chơi khuôn mặt đều bị sợ trắng các nàng trong tầm nhìn biến thành hoàn toàn đỏ n g ầ u sắc thậm chí phát hiện có rất nhiều huyết sắc tay từ sau lưng mình đưa ra ngoài những thứ này huyết thủ leo lên ở trên người các nàng thong thả vớt ve các nàng thậm chí t r u y ề n đến chân thật sền s ạ c xúc cảm chót mùi t r u y ề n đến một hồi mùi máu tươi huyết linh phản vệ bán thần trộn dầu lâu cũng không phải phàm nhân có thể đục vào đục vào giả sẽ gặp huyết linh phản vệ hết hệ thời gian sở kỵ cu nô một trăm phần trăm huyết linh triền thân một huyết linh triền thân là cái gì quỷ các nàng không biết nhưng khẳng định không phải thứ tốt gì t h i ể m điện đại hiệp lạnh dùn trong lúc nhất thời một ít hối hận mình làm nha tới đánh cái nơi b ộ t cái này cũng quá kinh khủng đi đừng lo lắng các ngươi thấy tất cả đều là ảo giác sẽ không đối với ngươi tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì tần phong ở đoàn đội tần đạo lớn tiếng nhắc nhở một câu phụ khống đội chuẩn bị khống ở thu gặt chi linh hắn chứng kỳ ĩa bột đầu khống chê không có gì vấn đề cái kia đầu căn bản là không nhúc nít được mà ngay sau đó từ chung quanh không ngừng xuất hiện từng cái bán trong s u ố t cầm trong tay lưới hái phiêu p h ủ linh thể thu gặt chi linh những thứ này linh thể phải đi thu gặt bột đầu một khi bị thu gặt chi linh va chạm bột đầu như v ở ý bột trực tiếp chết nhưng sẽ không rơi xuống bất kỳ vật gì bao quát huyết thống cho nên người chơi cần tránh cổ bột đầu bị thu gặt chi linh va và chạm vào thu gặt chi linh miễn dịch bất cứ thương tổn gì nhưng ăn nguyên tố k h ô n g chế cho nên tần phong mình cũng không cách nào xử lý hắn không nên nhiều như vậy khống chế kỹ năng không có biện pháp, chỉ có thể tìm người hỗ trợ, cho điểm thù biện người có có điểm tìm trợ, lạng a o Đừng xem những người khác hiện xem khác t i h i ệ m vụ cực kỳ n n ặ nghề, khống thậm chí chia bọt ngã xuống đất bắt đầu rẽ r ù a thời điểm bột trong cơ thể bị thần linh đánh xuống chớ chú phát tác đang đến b ộ t năm m trong t phạm vi không ngừng có lục sắc độc tố tợ tuột trên người phun mạnh ra tới những độc tố này một ngày ăn được hẳn phải chết hơn nữa độc tố còn có thể truyền lại truyền lại khoảng cách năm mươi m có thể nói chỉ cần một người trúng độc toàn bộ đoàn diện cho nên tần phong căn bản không có khiến cho bất luận kẻ nào tới bột dùng r ằ n g bản thể cái giai đoạn này phải nhanh đẹp bọt còn thừa lại lượng máu toàn bộ giết chết nhưng cái khó điểm ở chỗ bất luận kẻ nào công kịch b ộ t bột đều sẽ bắn ngược trở về một bó độc tố động tác không đủ nhanh trực tiếp nhiễm độc sau đó truyền độc cho những người khác toàn bộ đoàn diện chỉ có thể giao cho tần phong một người hắn nhanh chóng thao tác không ngừng phổ thông công kịch bốt hắn lần này vô í c h phân thân bởi vại bột chu vi phún da độc tố nhiều lắm chính hắn đều không địa phương đứng càng chưa nói phân thân mà một khi phân thân chúng độc hắn bản đế cũng sẽ bị phân thân chuyển nhiễm đến độc tố hẳn phải chết chỉ thấy hắn mỗi công kích một bột bột liền hướng phía hắn vị trí phun ra một b ã lục sắc độc tố mỗi lần đều là nguy hiểm lại càng nguy hiểm mới có thể né tránh kim cương cấp bốt cũng không phải là dễ giải quyết như vậy tần phong không những ở công kích bốt đồng thời còn được quan sát tình huống chung quanh một ngày thu gặt chi linh không có không tốt bột trực tiếp bị lộng chết chính mình được không đến bất luận cái gì chỗ tốt một ngoại bột đầu bị cao tốt chạy trở về đến gì bột bản thể trực tiếp toàn trường p h u n g độc toàn bộ đoàn diệt một ngày bất luận kẻ nào không phải cẩn thận đụng phá ý bột một cái bột bắn ngược lục sắc độc tố cũng có thể làm cho nhân trung độc sau đó truyền lại cho những người khác toàn bộ đoàn diệt then chốt cái n à y bột toàn bộ hành trình mọi người đều ở đây tám mươi phần trăm giảm tốc độ dưới trạng thái hành động tránh bất luận cái gì kỹ năng độ khó hầu như đã vượt qua nhân loại cực hạn ở trên một đời cái này huyết thống quái có thể nói là n o ạ n gia ác ngộng đi nơi nào tìm trên trăm cái đỉnh cấp người chơi qua đây không đầu k không không không không mà một đời thần phong chính mình phát ra liền đầy đủ giết chết cái này b ộ ố t những người khác không cần phát ra post chỉ cần khống đầu cùng thu gặt chi linh lời nói cũng không cần phản ứng gì cùng thao tác chỉ có công kịch buột bản thể người chơi mới có thể bị bắn ngược độc tố mới cần phản ứng mà những cái này thân phong một người làm xong sau năm phút bởi t h i ể m điện đại hiệp các nàng chủ khống đội có hai cái người chơi sai lầm buột đầu lăn trên mặt đất năm thước khoảng cách thiếu chút nữa thì lạnh nhưng cũng còn tốt t h i ể m điện đại hiệp đúng lúc đem đầu lâu lại băng trụ còn như thu gặt chi linh ngược lại là không có xảy ra chuyện gì ngoài ý m u ố n dù sao khống thu gặt chi linh độ khó thấp rất nhiều phải biết rằng đối với buột đầu xuất thủ người chơi nhưng là đều thu được huyết linh phản vệ hiệu quả trên người tương huyết linh chiến thân một áp lực tâm lý rất lớn coi như biết đều là ảo giác nhưng luôn sẽ có người chịu ảnh hưởng mà bọn họ cũng không có gặp quá lâu g i à n vặt t ầ n phong đảnh bột tốc độ rất nhanh tuy là muốn ở công kịch bột đồng thời tránh phung độc nhưng tần phong phát ra quá cao không chút nào hàng hồ một mươi tám sáu rất nhanh bột lượng máu về không ở t ầ n phong t ố t siêu bạo tạc thương tổn dưới bốn mươi hai triệu lượng máu cũng mới chống giữ năm phút đồng hồ chính hắn đều thao tác đến rồi cực hạn nếu nhờ bột bắn ngược phun độc tốc độ nhanh hơn chút nữa lời nói hắn đều thao tác không tới đây quy bốt chỉ có thể chờ đợi dụng thần tính đạo cụ cường hóa hiện thực nhục thân nhanh hơn tốc độ phản ứng mới được không có sai thần tính đạo cụ cường hóa trong hiện thực nhục thân sau đó ngoạn ra tốc độ phản ứng sẽ theo mẫn tiệp đề thăng mà nhanh hơn tư duy tốc độ sẽ theo trí lực đề thăng mà nhanh hơn m ạ c h kim cấp bốt khiêu chiến yêu cầu là tiếp cận nhân loại cực hạn kim cương cấp bốt là thoáng vượt qua nhân loại cực hạn độ khó ra còn như kim cương cấp ở trên không có từng cường hóa người chơi căn bản chớ hỏng mơ tưởng hoàn hảo đánh xong có cái này huyết thống tốc độ lên cấp nhanh hơn các loại chờ thuộc tính tất cả đứng lên có thể sử dụng thần tính b ộ t phấn cùng mảnh nhỏ thần phong trực tiếp nhặt lên bán thần trộn rơi xuống huyết thống dùng máu của chúng sinh v ẽ lại tu c h â n giới kẻ một mình một kiếm độc chiến thiên h ạ chương một trăm bốn mươi hai khiếp sợ ngươi lối chúc mừng ngài thu được huyết thống một bán thần t r ộ bán thần t r ộ kim cương cấp huyết thống ngành vật lý chức nghiệp hạn định thuộc tính cơ sở mỗi điểm lực lượng thêm vào để thăng một năm lực công kích mỗi điểm mẫn tiệp để thăng một mươi năm tốc độ di động mỗi điểm trí lực để thăng một năm duy trì liên tục thương tổn trị số bị hủy hóa bán thần lĩnh vực chu vi một trăm l i n trong phạm vi địch nhân giảm tốc độ ba mươi năm phòng ngự cắt giảm ba mươi năm nguyên tố kháng tính cắt giảm ba mươi năm chốt giải thoát ngài khiến cho bán thần t r ố t thu được giải thoát ngài tọa kỵ tốc độ tăng lên năm mươi cũng có ở tiến nhập chiến đấu trước mười giây bảo trì ngồi cơ i trạng thái chớ chú thân thể ngài thu được huyết thống đồng thời thừa kế bán thần trộn chớ chú đối với bất luận cái gì phản đem độc tố mỗi giây tạo thành độc tố thuộc tính thương tổn duy trì liên tục tám giây độc tố biết truyền nhiễm đến ba mươi m trong phạm vi còn lại địch quân mục tiêu mỗi giây mức thương tổn một trăm ba mươi năm nhân với chúng độc mục tiêu số lượng chú độc tố thương tổn biết theo cùng bản thể khoảng cách mà suy giảm khoảng cách càng xa thương tổn càng thấp mỗi cách xa hai mươi m suy giảm một m ư ơ thương tổn siêu cường đánh quái huyết thống thuộc tính cơ sở là thêm lực công kích thêm tốc độ di động thêm tự thân tạo thành bất luận cái gì duy trì liên tục thương tổn chỉ số cái này thuộc tính cơ sở tạm được so với ám ảnh độc hành huyết thống ít một chút bạo kích nhưng nhiều rời hai trăm hai mươi tốc độ còn như trôi giải thoát khiến cho hắn tỏa kỹ tốc độ bị động đ ể thăng năm mươi đồng thời có thể khi tiến vào chiến đấu trước mười giây bên trong bảo trì ngồi tới trạng thái đây có thể nói là tương đương linh hoạt thêm được nhưng chân chính lợi hại là chờ chu thân thể bị động bất luận cái gì công kích chính mình địch nhân đều sẽ lọt vào độc tố bán ngược độc tố biết t r u y ề n nhiễm đến chu vi ba mươi m trong phạm vi còn lại bất luận cái gì mục tiêu đồng thời cảm hóa số lượng càng nhiều thương tổn trực tiếp dựa theo mục tiêu số lượng gấp bội cảm hóa năm cái mục tiêu duy trì liên tục thương tổn gấp năm lần cảm hóa mười cái mục tiêu duy trì liên tục thương tổn thập bội tưởng tượng một chút tần phong dung hợp cái này huyết thống đứng ở quai trong đống hầu như trong nháy mắt có thể miễu sát chu vi hết thệ tiểu quái hơn nữa không ngừng chuyển nhiễm tiểu quái mới x o á t đi ra trực tiếp bị truyền độc trực tiếp biểu sát hắn đứng đang trách trong đống kinh nghiệm liền c h ậ m c h ậ m dâng lên đáng tiếc duy nhất chính là nguyên rùa độc tố thương tổn có khoảng cách suy giảm mỗi cùng tần phong bản thể xa hai mươi m thương tổn liền giảm bớt một mươi nói cách khác tối đa có thể xúc phạm tới hai trăm l i n khoảng cách bên ngoài quái vật đồng thời thương tổn chỉ còn lại có m ộ ư ơ i cả cái này huyết thống đạn bột không lớn nhưng đánh quái cũng là thiên hạ đệ nhất tần phong đem điều này huyết thống thu thập lại mỗi cái người chơi ban đầu đều có hai cái huyết thống cái danh vị mà huyết thống cái danh vị không thể chủ động tăng mà là theo người chơi trong thực tế nhục thân cường độ bị động tăng trong hiện thực thân thể thuộc tính càng mạnh huyết thống cái danh vị càng nhiều một cái ám ảnh độc hành huyết thống đại bốt một cái bán thần trộn huyết thống đánh quái tần phong hiện nay sẽ không cần còn lại huyết thống đáng nhắc tới chính là kim cương cấp huyết thống người khác cũng có thể lặp lại thu được một ngày vượt lên trước kim cương cấp đạt được vương giả cấp trở lên mỗi một chủng huyết thống liền đều là duy nhất hơn nữa siêu khó gặp được huyết thống đổi mới địa điểm cực kỳ bí mật thần phong ngược lại là đối với mấy cái này đổi mới địa điểm đều nhất thanh nhị sở các loại chờ thực lực vậy là đủ rồi cũng có thể đi thử một chút khổ cực các vị thần phong thu hồi huyết thống nhìn chu vi một đám người chơi những người này biểu hiện cũng không t ệ lắm không có xảy ra bất chắc gì hắn liếc nhìn thiểm điện đại hiệp còn có còn lại phụ trách chủ khống bột đầu lâu hơn mười danh người chơi suy nghĩ một chút nói rằng kiến nghị các ngươi tiếp theo hai mươi bốn giờ đồng hồ bên trong không muốn soi gương soi gương thì như thế nào t h i ể m điện đại hiệp đều nhanh sợ quá khóc sẽ có ảo giác ngược lại đừng soi gương là được thần phong cũng không biết làm sao nói bởi vì hắn cũng chưa từng gặp qua đời trước hắn là đánh qua bán thần trộn huyết thống thế nhưng cũng không còn dây vào qua bước đầu chỉ nghe nói huyết linh triển thân một sau đó nếu như soi gương biết sản sinh một ít đáng sợ ảo giác vừa nghe tần phong nói như vậy thanh thuần bụi t ử sợ đến mặt mũi trắng bệnh hiện tại nàng cảm thấy rất kinh khủng a ở trong mắt nàng nhìn ra ngoài thế giới có điểm hiện lên đỏ như máu ngược lại là những cái này huyết thủ đã biến mất không thấy thế nhưng nàng luôn cảm giác mình phía sau có cái gì ở xem cùng với chính mình cái nẫy bột là chúng huyết linh nguyền r ù a cho nên các ngươi cũng sẽ chứng kiến một ít liên quan tới huyết linh nguyền r ù a ảo giác bất quá không cần lo lắng cái kia đều là ảo giác tần phong vô v ô mội từ b ả vai thoải mái nói kiến nghị ngươi không muốn lo gấp ở trong đêm vẫn là rất thiếu gặp được cái gương đi nhà cầu thời điểm cũng cẩn thận mụ mụ, ta hối hận thanh thuần mội từ thiểm điện đại hiệp khóc không ra nước mắt không chỉ là nàng còn lại chủ khống đội người chơi cũng đều là sắc mặt trắng bệnh cái này thật là cái khủng bố du hi a quá sâm nhân chủ khống đội một người hai trăm kim tệ những người khác một người một trăm kim tệ đều tới tìm ta giao dịch tần phong ở đoàn đội tần đạo khiến cho đám người đều qua đây giao dịch thù lao tương đương với mỗi người đều cho một vạn tiền hoa hạ thù lao thù lao này phong phú tương đương với mỗi cái người chơi chừng mấy ngày đường thu hoạch đặc biệt chủ khống đội hơn mười người mỗi một người đều cảm giác mi tư tư bọn họ thù lao so với người khác nhiều gấp đôi a thoải mái chỉ có tiềm điện đại hiệp cái này thanh thuần n ộ i tử vẫn là vẻ mặt làm bộ đáng thương dáng vẻ dường như tiền tài cũng không thể giảm bớt nàng khẩn trương và sợ tâm tình ca lớn tới đem ngươi ra m ộ i tử tiếp đi chiếu cố tốt nàng nàng dường như nhanh khóc thần phong trực tiếp mở ra lâm nhất dư bản thân trò chuyện riêng tới ha di vọt tờ đường lớn khiếp sợ ngươi đ ố i nàng làm cái gì ta không chút nàng chính cô ta bị bột dọa đáy ra thần phong bình tĩnh nói ha di vọt tờ đường lớn ta không tin không phải là một bán nhân mạ b ộ t sao có cái gì do người ngươi có phải hay không đối nàng tay máy tay chân ta đi nàng vóc người không có ta được rồi ngươi không động vào ta đi đụng nàng thần phong cạn lời không trả lời được cô em này cũng quá biết bộ não mà lại nói tốt đối nhân xử thế muốn khiêm tốn đâu ta cho ngươi biết ngươi khi dễ nhà của ta muộn tử ngươi nên phụ trách lâm nhất dư hừ hừ một tiếng chuyển đến phụ trách không được ta đã để cho nàng truyền tống về hát tuyết thành cụ thể chính ngươi hỏi nàng a ta luyện cấp đi thần phong trực tiếp làm phủi t r ư ở n g quỹ giải quyết rời đi các ngươi tùy ý tự ta đánh quái đi thần phong một thân một mình lý khai dạ tương vi hạ anh l ụ c miêu miêu miêu tam nữ vẻ mặt một b ư ớ c nhìn thần phong rời đi bối ảnh dồn dập lệ rơi đầy mặt đại thần không mang theo các nàng dùng máu của chúng sinh vẻ lại tu c h â n giới kẻ một mình một kiếm độc chiến thiên hạ c h ư một trăm bốn mươi ba rất nhanh hiệu suất rất nhanh thần phong một mình đi tới chôn xương thâm nguyên chu vi đều là hai mươi b ố cấp tiểu quái lúc trước hắn mang nội tử là vì đánh quái thời điểm thuận tiện kiếm tiền có thể thu được bà phẩm chất trang bị nhưng bây giờ hắn vì rất nhanh để thăng đẳng cấp trước hết không mang theo các nàng mang giả tường vi lời nói tuy là nàng có thể để cho kinh nghiệm gấp bội tỷ lệ rất gấp bội nhưng nàng tiên huyết lĩnh vực chỉ có thể năm mươi mét nội sinh hiệu mà ta ban thần t r ộ n huyết thống giết quái b á n kính cũng là hai trăm mét thần phong lắc đầu tương đối vẫn là đơn soát càng hiệu suất nếu như dẫn theo giả tường vi kinh nghiệm là gấp bội nhưng cùng lúc kinh nghiệm cũng muốn chia đều phân nửa cho nàng cho nên không cần phải bốn t r ô n xương v ư ợ t sâu tiểu quái số lượng không ít đồng thời cũng không thiếu người chơi đội ngũ ở chỗ này luyện cấp thần phong không để ý đến buồng mạng oán hở nlv hai bốn hắn tìm được một chỉ tiểu quái trực tiếp đưa lên bị tiểu quái đánh một cái trong n g á y mắt tiểu quái cả người liền biến tái rồi mỗi giây một trăm hai mươi lăm phần trăm độc tố thương tổn ngay sau đó tiểu quái trên người độc trực tiếp liền chuyển tới chu vi mặt khác ba con tiểu quái trên người cảm hóa bốn cái mục tiêu độc tố thương tổn lật gấp bốn mỗi giây năm trăm linh độc tố thương tổn sau đó độc tố tiếp tục ra bên ngoài khuếch tán tần phong có thể ở huyết thống bảng chứng kiến trước mặt đã lọt vào độc tố mục tiêu số lượng bốn cái biến tám cái tám cái biến m ộ ư ơ i sáu cái m ộ ư ơ i sáu cái biến ba mươi hai cái rất nhanh ban đầu chúng độc vài cái tiểu quái trực tiếp bị độc chết chúng độc mục tiêu số lượng giảm thiểu nhưng rất nhanh soát quái vì vậy số lượng tăng thêm nữa t r u n g quanh tiểu quái mới soát đi ra đã bị truyền độc tố sau đó cơ hồ bị miệu sát mỗi thời mỗi khắc đều có tiểu quái bị độc chết mỗi thời m ô i khắc đều có tiểu quái đổi mới đi ra ở tần phong bản thể chu vi hai trăm l i n trong phạm vi toàn bộ trôn xương thâm viên đều dính vào một tầng lục sắc hắn không có cùng mội tử tổ đội cho nên không có tỷ lệ r ấ t đồ không có rơi xuống vật phẩm chất thêm được nhưng không sao cả hắn hiện tại thầm nghĩ thăng cấp nhanh chóng coi như rơi xuống trang bị hắn cũng lười đi nhặt thăng cấp cung cấp toàn thuộc tính thêm được là trọng yếu nhất sau năm phút ngài đẳng cấp để t h ă n g đến hai mươi mức cấp toàn thuộc tính một ngài thu được hai điểm tự do điểm thuộc tính h a mươi phút sau n g à i đẳng cấp để thăng đến hai mươi hai cấp toàn thuộc tính một n g à i thu được hai điểm tự do điểm thuộc tính bởi thăng cấp cần điểm kinh nghiệm càng ngày càng nhiều cho nên tần phong thăng cấp cũng càng ngày càng chậm thế nhưng h ắ n gái này tốc độ lên cấp nếu như truyền đi tuyệt đối sẽ để mắt người hạt trâu đều ngã xuống ngắn ngủi m ộ ư ơ i năm phút dĩ nhiên cũng làm thăng hai cấp đổi thành người khác dù cho mười làm canh giờ cũng chỉ có thể thăng một cấp bộ dạng a quái đều bị độc chết là cái kia mang mọi thích khách không thể chê vào không thể chê vào chúng ta vẫn là đội châu a rất nhiều ở tần phong chu vi đánh quái luyện cấp đội ngũ nhỏ mỗi một người đều khó chịu tiểu quái soát đi ra đã bị đ chết bọn họ căn bản liền không gặp được dù cho một cái giờ này khác này tần phong đánh quái hiệu suất so với bình thường người chơi đâu chỉ là nhanh gấp trăm lần hai ba chục cái đội ngũ trên trăm cái người chơi cộng lại đánh quái hiệu suất không bằng một mình hắn nhanh đây chính là bán thần trộn huyết thống cũng chính bởi vì cái này tần phong mới có thể muốn đánh nhau cái này huyết thống liền xông cái này đánh quái tốc độ cái kia cho ra đi một vạn kim tệ thù lao liền hoàn toàn không coi vào đâu thăng cấp thủ sát đây là sơ kỳ tứ đại thuộc tính cơ sở chủ yếu khởi nguồn tần phong hiện tại trước hết đem mình đẳng cấp tăng lên mới có thể đi tìm một ít đẳng cấp cao hơn b ộ t cấp đoạt thủ sát tô quả quả mục sư hai mươi hai cấp nàng theo một đội ngũ đang ở t r ô n xương thâm v i ê n thăng cấp giờ này khắc này nàng nhìn người nam nhân kia đứng ở nàng hơn một trăm mét bên ngoài địa phương ở người nam nhân kia trúng quanh hết thể t i ể u quái đi ra sẽ chết đi ra sẽ chết nàng trong ánh mắt lộ ra một thước ao người đàn ông này quá mạnh mẽ còn nhớ rõ mới vừa vào trò chơi thời điểm hắn còn tìm chính mình tổ đội kia mà chính mình c ư nhiên cự tuyệt hắn c ò n trao phúng hắn là kẻ ngu si thực sự là thái hậu hối hận cũng may biểu ca dường như cùng đại thần quan hệ cũng không t ệ lắm ta đi van cầu biểu ca tô quả quả trong lòng suy nghĩ trực tiếp mở ra đao phong phá trò chuyện riêng phát một cái ngự âm đi qua thanh âm cực kỳ hỏi hẹn không đi trình tự trực tiếp làm lũng biểu ca ta ở t r ô n xương thâm viên nhìn thấy đại thần soát quái ngươi và đại thần quan hệ không tệ bằng không giúp ta liên hệ liên hệ khiến cho đại thần mang ta một cái yêu cầu không cao ta đến hai mươi lăm cấp lập tức đi chín t r ă n h bốn hắn hiện tại hai mươi hai cấp nếu như dựa vào chính mình đánh quái lời nói muốn soát đến hai mươi lăm cấp sợ rằng còn phải ba ngày nhưng nếu như tần phong mang nàng sợ rằng không cao hơn một giờ đao phong phá hắn ngay cả mình nữ nhân đều không mang biết mang ngươi cái này hội trưởng không phải bại nào a hắn một ít đau đầu đối với mình cái này biểu nội cũng là không có cách nào rất có thể nũng nịu cũng quá có thể làm nói thật hắn cùng tần phong cũng không phải là rất t h ụ cũng chính là hơi chút nhận thức một chút nếu như có vấn đề gì ngược lại là có thể thỉnh giáo một chút tần phong nhưng khiến cho tần phong dẫn người hắn căn bản sẽ không nghĩ tới chính như hắn lời nói tần phong ngay cả mình nữ nhân đều không mang làm sao có thể mang người khác biểu ca ngươi có giúp ta hay không nha tô quả quả có chút tức giận dáng vẻ cái này thật không giúp được đao phong phá bất đắc dĩ nói hai anh còn mỗi ngày nói khoác chính mình cái gì đại công hội hội trưởng giới du hy ai cũng nhận thức kết quả đây khiến người ta mang một cái cũng không chịu n g ư ờ i không g i ú p một tay tự ta đi tô quả quả vô cùng khó chịu cúc trò chuyện riêng thông tin sau đó nàng liền cho trước mặt cái kia đẹp trai mà đàn ông lạnh lùng gợi bạn thân xin đồng thời bổ sung một cái địa chỉ người chơi tô quả quả thỉnh cầu tăng thêm ngài là bà tốt phụ gia tin tức kk thiên lộ t i ể u điếm một nghìn sáu trăm sáu mươi sáu phòng xếp chờ ngươi chỉ cầu mang tới hai mươi năm cấp phụ ra hình ảnh không thích hợp thiếu nhi tần phong đánh quái đang thoải mái rất đông nhiên thu được như vậy một cái gợi ý của hệ thống đầu đầy dấu chấm hỏi cái này địa chỉ cái quỷ gì cái này hình ảnh vậy là cái gì quỷ ân hình ảnh ngược lại là cố gắng mê người thế nhưng nữ nhân này có bị bệnh không tần phong đối không sạch sẽ nữ nhân có thể không có hứng thú hơn nữa trời mới biết có phải hay không lừa đảo tống tiền cự tuyệt người chơi chuyên nghiệp mang mọi thăng cấp cự tuyệt ngài bản thân tình cầu t ô quả quả được nhắc nhở khuôn mặt đều tái rồi cái này còn có phải là nam nhân hay không nàng ấy dạng hình ảnh đều phát tới c ư nhiên có thể đứng vững r ụ hoặc đã biết dạng một cái đại mỹ nữ đưa tới cửa cũng không muốn ngủ d u n g máu của chúng sinh vẻ lại tu c h â n giới kẻ một mình một kiếm độc chiến thiên hạ chương một trăm bốn mươi bốn các ngươi là ma quỷ sao tô quả quả tự nhiên là không biết t ầ n phong trong phòng thì có một đỉnh cấp chân dài đại mỹ nữ đang cùng hắn ở chung giấc hắn biết lọt nổi vào m ắ t xanh tô quả quả như vậy sau một tiếng ngài đẳng cấp để thẳng đến 2 a i ư cấp toàn thuộc tính một ngài thu được hai điểm tự do điểm thuộc tính thần phong trực tiếp liền 2 a i ư cấp sau đó đ ổ i chỗ hắn bóp nát truyền tống linh túy đến rồi ám nguyên thành từ ám nguyên thành bắc đi ra ngoài đi tới một mảnh màu trắng bệnh rừng tây dị vực trắng ghữ ỷ l v 29 29 c ấ p tiểu quái m ẫ u chốt là cây trong rừng tiểu quái đổi mới cực nhanh thần phong muốn chính là đổi mới tốc độ nhanh số lượng nhiều bằng không thường thường đ o ạ n độc cũng rất phiến phức phải quái cả nhanh độc mới có thể vẫn an ổn truyền xuống tiếp 29 c ấ p tiểu quái lượng máu so với 24 cấp tiểu quái muốn vượt ra khỏi còn hơn gấp hai lần nhưng đối với tần phong mà nói 5 7 3 t không sao cả ngược lại tiểu quái số lượng càng nhiều độc tố thương tổn càng cao ở nơi này có thể soát buổi sáng t ầ n phong trầm t ĩ n h lại nơi này hiện nay còn sẽ không có khác người chơi qua đây hiện tại còn lại người chơi đẳng cấp cao nhất cũng mới 25 soát 29 cấp tiểu quái không có gì hiệu suất làm tần phong nhanh chóng đánh quái thời điểm dạ tường vi các nàng tam nữ cũng tìm một địa phương đánh khoái đồng thời gọi tới một cái khác công cùng người ta biểu mội thiểu yên thỏ dạ tường vi chỉ chỉ mới chạy tới một cái nhỏ nhắn xinh xắn thiếu nữ khả ái giới thiệu một chút con thỏ nhỏ chúng ta lại gặp mặt l ụ c cơ híp mắt hướng nàng vây vây tay đó là một nữ cung thủ vóc người nhỏ nhắn xinh xắn dung mạo phi thường khả ái cộng thêm một gương mặt con n ít làm cho một loại la lủy cảm giác thanh tỷ lại gọi ta con thỏ nhỏ nhân ra nơi nào nhỏ t i ể u yên thỏ bị môi Gì, trưởng thành cũng l ụ c làm bộ nhìn kỹ lên mắt che miệng kinh hô thanh tỷ tiểu yên thọ thở phì phò gỗ lên miệng mới vài ngày không thấy làm sao lại trưởng thành nàng dáng vẻ rất k h ô n g phục rõ ràng vốn là không nhỏ nha tiểu yên thọ đến từ tuyệt mộ trấn nhỏ phía trước vẫn là dạ sắc công hội thành viên nhưng chư thần lấy địa vực phân r a sinh khu vực mà nàng ở tại huyền hoa trung tâm thành thị cho nên sanh ra ở tuyệt mộ trấn nhỏ không có cùng dạ vô thanh dạ tường vi cùng một chỗ hiện tại tần phong chạy dạ tường vi liền đem nàng gọi qua c h u y ề n t ố n g linh túy thật là đ ắ t nha tìm hơn một vạt khối khả ái yêu kiểu tiểu mỹ nữ vô cùng đau lòng dáng vẻ theo chúng ta cùng nhau đánh quái cam đoan ngươi vật siêu giá trị dạ tường vi hé miệng nói rằng các ngươi đại thần đâu khả ái tiểu mỹ nữ hướng phía chu v i không ngừng quan sát tìm một đôi mắt giống như hội phóng điện giống nhau hắn có quyết định của chính mình tạm thời đơn s u á t đi hạ anh giải thích một câu đây cũng là tần phong chủ động cho giải thích của nàng vị này chính là hạ anh tỉ tỉ a vóc người đẹp tốt ta tiểu yên t h ỏ hai mắt tỏa sáng nhìn hạ anh gương mặt hâm mộ và sùng bái ta thần tháp khiêu chiến mới miễn cưỡng đi qua đệ tam tầng các ngươi dĩ nhiên có thể đi qua đệ ngũ tầng thật lợi hại có thể thông đệ tam tầng đã rất khá hạ anh thành thật nói dưới cái nhìn của nàng nếu không phải là có t ầ n phong hỗ trợ nàng bây giờ đại khái là đánh ba tầng bốn tầng a ngược lại muốn cầm đầu tiên là tuyệt đối không khả năng toàn cầu đệ nhất ổ ta c ư nhiên có thể cùng toàn cầu đệ nhất đại mỹ nữ tổ đội quá vinh hạnh ha ha tiểu yên thọ nhảy cấm hoan hô theo chúng ta thứ hai thứ ba tổ đội sẽ không vinh hạnh Dạ tương vi d ầ m d ì một tiếng ai bảo thần tháp khiêu chiến chỉ có đệ nhất t h ư ở n g cho thần tính bột phấn đâu khẳng định chỉ có đệ nhất danh mới có thể làm cho người nhớ ký a tiểu yên thọ không chút phật lòng còn chưa nhất định đệ nhất đâu hạ anh lại lắc đầu chững c h ặ t nói chỉ là tạm thời đệ nhất khiêu chiến hoạt động còn không có kết thúc không tới sau cùng ai cũng không biết sẽ có hay không có ngoài ý mướn ta cảm thấy là ổn tiểu yên thọ hì hì nói hiện tại bảng xếp hạng mười vị trí đầu đều rất lâu không động tới hai mươi vị trí đầu ngẫu nhiên n ú p nhích một cái qua một thời gian ngắn nữa khả năng tốt một trăm đều định hình những cái này nhân vật lợi hại cũng sớm đã đánh xong còn lại đều là đối với chính mình không nắm chắc không phải sao nàng nói ngược lại cũng có lý nhưng hạ anh còn không ung dung nàng biết lần này thần t h á p khiêu chiến đệ nhất đối với mình mà nói là một cơ hội toàn bộ trò chơi quả thứ nhất thần tính b ộ t phần a chỉ là không biết đại thần đặc thù bài danh có thể thu được tưởng thức gì hạ anh còn là rất hiếu kỳ nhưng nàng cũng không khả năng chủ động đi hỏi tần phong dù sao nàng cảm thấy đây coi như là tần phong tư ẩn trước đường hàn huyên chúng ta đánh quái a con thỏ nhỏ người phụ trách cho chúng ta r ụ quái duy nhất đỏ dạ điểm kéo bao nhiêu chúng ta giết bao nhiêu người kéo nhanh chúng ta liền giết nhanh hơn dạ tường vi đem biểu mội đánh đuổi r ụ quái đi đại thần đang toàn lực thăng cấp chúng ta cũng không có thể hạ xuống nhà nàng mở ra tiên huyết lĩnh vực bắt đầu mỗi giây mất máu đồng thời cho chu vi hết thể mục tiêu thi hành tiên huyết tân ký rơi xuống suất cùng điểm kinh nghiệm đều gấp đội hạ anh cũng cầm trong tay trường thương c ư ờ i ở hồn diễm độc giác thú bên trên chân dài kẹp một cái đang ở bên ngoài vọt một vòng rất mau đỡ trở về trên trăm con tiểu quái lôi điện lĩnh vực một cái huyết thống kỹ năng trực tiếp đem trên trăm con tiểu quái miểu sát lục thường thường làm cho sữa một ngụm đồng thời cũng chính mình phụ trách một đám tiểu quái lợi dụng sinh mệnh quy phục cùng thánh quang chiết dược tới đ ả thương hại hiện tại các nàng cùn đồ giảm bất thuộc tính đều đạt tới bốn mươi ở trên kỹ năng cùn đồ chuyển rất nhanh cho nên đánh quái hiệu suất cũng bắt đi các ngươi làm à q u ỷ sao chứng kiến tam nữ loại này đánh quái phương thức tiểu yên thỏ mở to hai mắt có điểm bất khả tư nghị lúc đầu đối với mình trở thành công cụ người còn có chút không quá phục tùng khả ái m ộ i tử hiện tại hoàn toàn phục cái này đánh quái tốc độ nghịch thiên a ta đi du quái khả ái yêu kiểu tiểu mỹ nữ một cái tử cần lao lên nghề nghiệp của nàng là cung thủ cũng có bị động tốc độ di chuyển thêm được hơn nữa bởi vì là viễn trình một cái đơn điểm một cái tiểu quái kéo qua tốc độ vẫn là rất mau phu cận đều là tam nữ lánh địa nàng l i ề n chạy tới hơn một trăm mét bên ngoài một phút đồng hồ sau đến rồi đến, đến rồi hơn một trăm cái tiểu quái còn mang một cái thanh đồng cập b ộ t nàng hưng phấn chạy trở về ba tiểu quái bị dạ tường vi hai cái đỏ tươi sóng chiều toàn b i ể u kinh nghiệm ba một giá trị trong nháy mắt tăng một mảng lớn sau đó hạ anh tiếp được bột cửu hận tam nữ cứng r ắ n phạt sau ba phút trực tiếp đèm bọn tấn ngã trên mặt đất quá mạnh mẽ công cụ người tiểu yên thỏ hai mắt tỏa ánh sáng các người đánh quái nhanh như vậy hoàn toàn có thể đem tên thích khách kia ném nhà Chính mình s o á tám sảng i Tiểu nói. vi nói hơn. thỏ nhịn không được nói. Nhanh sao? Dạ tường vi nghe nói như thế, đều nhanh Yên tường lên. Nàng đều khóc được sao? Dạ e x nhãn bạn thân liệt biểu. liệt l ú còn đầu c á có hai chương biết văn một điểm dạng sáng mới có thể viết phía trước có hai chương bị cấm đại khái rõ ràng ngày mới có thể bỏ lệnh cầm cát dùng máu của chúng sinh vẻ lại tu c h â n giới kẻ một mình một kiếm độc chiến thiên hạ Trước 145, Thần Tháp Tuy Tần Tam Thế Tam toàn Tần Tiếp theo đánh quái thời điểm. Vẫn chú ý thân lan bên trong Tần tình thời Tần thời Tần bịt thăng Tần thể thăng ra Dương. nhưng chưa cùng chú các cấp cấp. các cấp cũng chính các cấp, có Phong hoàn Phong. đánh Phong huống. Phong Phong Không Phong Nữ Nữ quên vẫn bản lan bên nàng nàng nàng quái cấp Bảo là lại lắm, là sai điểm, Đem điểm, Đem điểm, đi. đã ý phải biết rằng các nàng đánh quái tốc độ có thể không phải chậm còn lại người chơi cho dù có cùng các nàng một dạng đỉnh cấp đánh quái tuyển thủ cũng không khả năng lập tức tụ tập ba cái cộng thêm dạ tường vi tiên huyết lĩnh vực cho trong phạm vi hết thẻ tiểu quái kinh nghiệm gấp b ộ i đây là người khác so sánh k h ô n g bằng nhưng coi như như vậy các nàng tốc độ cùng tần phong so ra vẫn là kém một mảng lớn các nàng một cấp t ầ n phong hai cấp cũng không chỉ là gấp hai t r ê n l ệ n h muốn biết phía sau mỗi nhiều nhất cấp cần điểm kinh nghiệm căn bản là lên một cấp gấp hai thời gian từng giờ từng phút đi qua thần tháp khiêu chiến thời hạn cuối cùng cũng chẳng mấy chốc sẽ đến rồi rất nhiều người đều ở đây nhìn chằm chằm bảng xếp hạng xem diễn đàn trang đầu còn có một đứng hàng thứ đồng bộ phát sóng trực tiếp đáng tiếc có thể phát hiện càng là thời gian lui về phía sau càng là không có gì người chơi mười chín có thể thu được càng tốt thành tích đặc biệt ở cuối cùng hai giờ thời điểm t ố p một trăm l i ề n cơ bản đã cố định rất nhanh khoảng cách thần tháp mở ra đã qua hai mươi bốn giờ đồng hồ xếp hạng sau cùng xác định hạ anh đệ nhất Dạ tường vi đệ nhị lục đệ tam Tam tuyệt nữ dùng đệ ố i khiêu chiến tiền tiếc vượt ưu thế, trở thành thần tháp tam lên lần này danh, đáng đầu đ chỉ có nhị ấ phấn. t thể được một phần thần tính danh phần n h có được Đệ bột tên thứ ba đều không cái gì thêm vào tưởng thưởng đặc biệt đương nhiên mỗi cái bất đồng bài danh kết toán thưởng cho vẫn là khác biệt rất lớn đặc biệt tiền tam danh bài danh kết toán thưởng cho so với người khác nhiều hơn t h ầ n tháp vương giả bảo dương bài danh một dành riêng hạ anh vốn đang đang cạy quái cái này tiếp cận một ngày thời gian trôi qua nàng cũng đã soát đến rồi hai mươi năm cấp nguyên bản hạ xuống đẳng cấp lập tức liền bật về làm t h â n tháp bài danh kết toán thời điểm thường cho trực tiếp phát đến rồi trong túi đeo lưng của nàng mặt chúng ta cũng có bảo dương g i a tường vi cùng lục đều ở đây đội ngũ tần đạo phát ra các nàng đạt được bảo dương thuộc tính t h â n tháp kim cương bảo dương bài danh hai dành riêng t h â n tháp kim cương bảo dương bài danh ba dành riêng nhỏ nhắn xinh xắn khả ái la lụy mội t ử tiểu yên thỏ đối với lần này biểu thị ước ao nàng chỉ đạt được một cái bạch ngân bảo dương là toàn bộ sệ vợ đệ nhất vạn đến mười vạn tên thường cho không thể không nói cái này bảo dương thưởng cho phi thường phong phú dù cho giống như tiểu yên thọ nàng tổng bài danh mới hơn hai vạn danh đều được bạch ngân bảo dương mở ra bảo dương tiểu yên thọ đối với cái này bảo dương không có chờ mong trực tiếp mở dương chúc mừng ngài thu được cực hạn tích phần năm chúc mừng ngài thu được bản chức nghiệp ngẫu nhiên sách kỹ năng tam tinh một bản chúc mừng ngài thu được bản chức nghiệp ngẫu nhiên trang bị bạch ngân cấp năm cái chúc mừng ngài thu được ngẫu nhiên linh kịch mười hoa tiểu yên thọ nhất thời ngạc nhiên mừng rỡ lúc đầu còn tưởng rằng là cái hòm báo nhỏ không nghĩ tới là một hòm báo lớn quá sung sướng chỉ là năm điểm cực hạn tích phân liền phi thường quý b á u phải biết rằng hiện tại rất nhiều người đều có thể đánh thanh đồng cấp kẽ nước mà kẽ nước thủy tinh sản xuất sát xuất cực thấp cho dù là chỉ cho một điểm cực hạn tích phân thanh đồng cực hạn thí luyện đều rất ít có thể gặp phải còn như sách kỹ năng trang bị cùng linh thúy cộng lại giá trị hơn mấy ngàn kim tệ một khoản tiền lớn nhưng thiểu yên thọ rất nhanh thì khóc tang bắt đầu khôn mặt tới nàng bạch ngân cấp bảo dương đều như thế thoải mái người vương giả kia cấp bảo dương cùng kim cương cấp bảo dương không phải thoải mái hơn mỹ nữ nhanh mở dương a tiểu yên thọ vòng quanh dạ tường vi liền vòng g o cực kỳ là tò mò d á n vẻ gọi cái gì không lớn không nhỏ dạ tường vi gõ nàng một cái sọ não đại biểu tỷ ngươi đại ngươi đại e thống thiên hạ được chưa tiểu yên thọ d ầ m d ì một tiếng tường vi đối với chính hắn một tiểu biểu mội cũng là không có biện pháp chút nào nàng thuận tay mở ra chính mình kim cương cấp bảo dương chúc mừng ngài thu được cực hạn tích phân bốn mươi chín chúc mừng ngài thu được bản chức nghiệp ngẫu nhiên sách kỹ năng lục tinh ba quyển chúc mừng ngài thu được bản chức nghiệp ngẫu nhiên trang bị kim cương cấp năm cái chúc mừng ngài thu được ngẫu nhiên linh t u p chín mươi sáu thêm vào ngẫu nhiên thường cho kim cương cấp kẽ nước thủy tỉnh hai rộng lượng cực hạn tích phân rộng lượng ngẫu nhiên linh túy chỉ là chín mươi sáu miếng ngẫu nhiên linh túy tuyệt phẩm giá trị thì tương đương với hết mấy vạn kim tệ càng chưa nói còn có ba quyển lục tinh sách kỹ năng năm cái kim cương cấp trang bị kim cương cấp kẽ nước thủy tinh dạ tường vi chứng kiến vật này trong đầu phản ứng đầu tiên dĩ nhiên là lại có thể cùng tần phong gặp mặt thứ này t ầ n phong nhất định phải tới đánh a đang ở nàng mở ra bảo dương đồng thời một bên lục cũng mở ra chính mình kim cương bảo dương những vật khác đều cùng dạ tường vi không sai biệt lắm chỉ có kim cương cấp kẽ nước thủy tinh đổi thành thêm vào ngẫu nhiên thường cho kim cương cấp huyết thống a thông suốt hệ thống là biết ta không có huyết thống cho nên cho ta t i ệ n huyết thống nha lục đại mỹ nữ nháy mắt một cái chẳng những tiến huyết thống vẫn là kim cương cấp huyết thống nếu như tần phong ở đây nhất định sẽ cảm thấy cái này m ỗ i bảy trăm bốn mươi ba tử khai q u ả i chỉ có t ố p một trăm thần tháp bảo dương có một lần thêm vào ngẫu nhiên tưởng thưởng cơ hội cũng chỉ có tiền tam danh thần tháp bảo dương mới có xác suất khai ra ngẫu nhiên huyết thống nhưng xác suất cũng chỉ có một phần vạn cái gì huyết thống dạ tường vi vẻ mặt mẫu b ớ c chuyện gì xảy ra cái trò chơi này ở nhằm vào nàng nàng vẫn là tên thứ hai bảo dương đâu mới cho hai cái kim cương cấp kẽ nước thủy tinh lục cư nhiên cho huyết thống kim cương cấp huyết thống liền cùng tần phong mới vừa lấy được bán thần trộn huyết thống một cái phẩm cấp siêu cường tồn tại lục đem huyết thống thuộc tính phát đến rồi đội ngũ tần đạo thuận tiện trả lại cho tần phong trò chuyện riêng một câu hỏi tần phong cái này huyết thống xử lý như thế nào tần phong cảm giác coi như hắn nhớ muốn chiếm hữu cái này huyết thống cô em này sợ là cũng sẽ trực tiếp cho hắn đáng tiếc cái này huyết thống đối với hắn vô dụng cái này huyết thống là mục sư dành riêng huyết thống tần phong trực tiếp để cho nàng chính mình dung hợp đối với lần này tần phong cũng không phải ước ao bởi vì hắn lấy được đặc thù bài danh bảo dương thoải mái hơn Malux, mỹ a l u x m tư tư dung hợp cái này kim cương cấp huyết thống chúc mừng ngài thu được huyết thống h u y ễ n vũ yêu tinh h u y ễ n vũ yêu tinh kim cương cấp huyết thống ngục sư nữ tính h ạ t định dùng máu của chúng sinh v ẹ lại tu c h â n giới kẻ một mình một kiếm độc chiến thiên hạ c h ư một trăm bốn mươi sáu đặc thù bài danh bảo h u y ễ n vũ yêu tinh kim cương cấp huyết thống ngục sư nữ tính hạn định thuộc tính cơ sở mỗi điểm trí lực thêm vào để thăng một năm trị liệu cường độ pháp thuật cường độ mỗi điểm mẫn tiệp để thăng một năm tốc độ phi hành bị động đặc hiệu ngài trở nên càng xinh đẹp lạp chủ động đặc hiệu yêu tinh chi dực n ư ơ n g tụ trong suốt yêu tinh cánh chim thu được năng lực phi hành yêu tinh chi dực tồn tại trong lúc mỗi bốn tám giây sinh thành một cái hộ thuẫn hộ thuẫn trị giá là bản thân hp ba trăm không thể được ra chủ động đặc hiệu yêu tinh biến hóa đem thân thể thu nhỏ lại gấp trăm lần thu được một trăm một mươi trị liệu cường độ pháp thuật cường độ cường hóa yêu tinh biến hoa trong lúc mỗi chín sáu giây có thể trốn vào một lần không gian kẽ n ư ớ chủ c động đặc hiệu huyễn điệp chi linh triệu hoán bảy chỉ huyễn điệp chi linh trị liệu hoặc thương tổn chỉ định mục tiêu huyễn điệp chi linh hp vì tự thân hai trăm linh siêu cường ngục sư huyết thống đặc điểm lớn nhất là có thể phi có thể biến nhỏ thu nhỏ lại gấp trăm lần khái niệm gì làm lục siêu tinh hóa thời điểm chiều cao của nàng cũng chỉ còn lại có một bảy mươi năm cm còn không có người bình thường một cái ngón tay đại điều này có ý vị gì ý nghĩa trừ phi là quần thể kỹ năng đơn thể kỹ năng cơ h ộ i là đánh không đến của nàng bởi vì nàng có thể bay tốc độ phi hành còn rất nhanh cộng thêm mỗi bốn tám giây hậu thuẫn mỗi chín sáu giây một lần trốn vào không gian kẽ nước năng lực sinh tồn rất mạnh trốn vào không gian kẽ nước không phải là sát na chiết quang vô địch tuy là hiện giai đoạn cơ bản vô địch nhưng trung hậu kỳ vẫn có không gian thuộc tính kỹ năng có thể đem nàng từ không gian kẽ nước lấy ra tới nói tóm lại có cái này huyết thống hiện giai đoạn căn bản không người có thể g i ế t được l u x nhiều lắm phát hiện thời điểm nguy hiểm bay thẳng đến bầu trời ai có thể đánh đến đây cũng quá sảng l u x chính mình cũng cảm giác mình biến thái thanh t ỷ nhanh biến nhỏ một cái cho ta xem tiểu yên thọ ở một bên trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy hiếu kỳ ta không phải l u x bây giờ đối với biến nhỏ không có hứng thú gì dưới sự so sánh nàng quan tâm hơn cái này huyết thống bị động đặc hiệu các ngươi nhìn ta là không phải trở nên xinh đẹp hơn có chỗ nào biến hoa sao không hổ là nữ nhân quan tâm điểm chính là không giống với khí chất có điểm biến hóa cụ thể ngươi được hỏi nam nhân mới có thể biết dạ tường vi quan sát nàng một cái hai mắt tỏa sáng cho một kiến nghị lại tán tỉnh dưới đại thần thử xem lục vẽ mặt một bức nàng muốn biến sinh đẹp lại không phải là vì tán tỉnh nam nhân cảm giác da thịt tốt hơn không biết có phải hay không là ảo giác hạ anh ở một bên một ít hâm mộ dáng vẻ tuy là nàng chính mình da thịt đã rất hoàn mỹ thế nhưng nữ nhân nha tam nữ vây quanh lục rất là nghiên cứu cẩn thận một hồi phát hiện r a thịt quả thực thay đổi tốt hơn vóc người khí chất cũng càng thêm mê người đặc biệt ngưng tụ yêu tinh chi dược đi ra nàng toàn bộ mạng rượu thân thể đều bị hoa lệ quang hiệu vây quanh thật sự giống như một chỉ mê người tiểu yêu tinh giống nhau biến nhỏ công năng nàng cũng thử một cái một chữ thoải mái loại cảm giác này thực sự là quá tuyệt vời chưa bao giờ có thể nghiệm lục biến nhỏ sau đó vũ yêu tinh chi dược bay tới bay lui tốc độ cực nhanh phía sau còn kéo ngũ thải hoa lệ q u a n hiệu t hạ ấ y Đây này huyễn yêu huyết chúng ước cũng quá chơi thật khá mụ mụ ta cũng muốn chơi.、Đáng、tiếc cái này, điệp yêu tinh huyết thống, là mục khác cũng được. hồi thật khá tinh thống, giành riêng, những nghề nghiệp khác là thế nào cũng không hưởng thụ nữ muốn Đáng riêng, nào đều điệp quá một Mụ mụ ta sư ao. à. là là anh hâm mộ một hồi sau đó cũng mở ra chính mình bảo dương thân thắp tên thứ ba bảo dương thêm vào ngẫu nhiên thưởng cho nhất kiện vật phẩm tên thứ hai bảo dương thì là hai kiện hạ anh chính là vương giả cấp bảo dương khen thưởng thêm ba cái ngẫu nhiên vật phẩm của nàng huyết thống chỉ là bạch ngân cấp hoang nguyên cự lĩnh sử nàng n g h ị t h ẩ m tốt nhất cũng cho nàng đến cái huyết thống vương giả cấp bảo dương khai ra vương giả cấp huyết thống thật là sảng khoái hơn đáng tiếc chúc mừng ngài thu được cực hạn tích phân một trăm hai mươi lăm chúc mừng ngài thu được bản chức nghiệp ngẫu nhiên sách kỹ năng thất tinh ba quyển chúc mừng ngài thu được bản chức nghiệp ngẫu nhiên trang bị vương giả cấp tám cái chúc mừng ngài thu được ngẫu nhiên linh tuyệt bốn trăm sáu mươi tám thêm vào ngẫu nhiên thường cho thần tính bộ phân một vương giả cấp chất xúc h một khôi bạch cấp thần k ị c một mở ra bảo dương trong đội ngũ bốn cái mọi t ử sắc mặt đều hơi có chút biến hóa thần tính một phần thứ này mọi người đều biết chuyển hóa một phần trăm thuộc tính đến hiện thực thân tháp đệ nhất tiễn một phần cái này mở lại bảo dương ra khỏi một phần cộng lại chính là hai phần nhưng khôi bạch cấp thần khí là cái gì quỷ giờ n à y khắc này thần phong đã ở mở bảo dương hán bảo dương là đặc thù hạng bảo dương thân tháp đặc thù bảo dương đặc thù bài danh một dành riêng cái hòm đóng này phải không tiễn sách kỹ năng cùng trang bị bởi vì có thể thu được đặc thù hạng người chơi là tuyệt đối không thiếu sách kỹ năng cùng trang bị thay vào đó là những vật khác chúc mừng ngài thu được cực hạn tích p h â n 859. c h ú c mừng ngài thu được kim tệ 120 vê đút chúc mừng ngài thu được năm lần ngẫu nhiên thưởng cho đĩa quay cơ hội năm lần ngẫu nhiên thưởng cho đĩa quay cơ hội tần phong mở ra đĩa quay liếc nhìn đĩa quay ở trên hơn mười thưởng cho t u y ể n hạng hé mắt toàn bộ đều là siêu giới hạn vật phẩm sách kỹ năng trang bị vậy quá lào đĩa quay bên trên kém nhất đều là thần tính bột phấn một miếng ngoại trừ này bên ngoài còn có sát xuất hơi thấp thần tính mảnh nhỏ một miếng thần tính b ộ t p h ấ n ba miếng thơm lam cấp thần khí khôi bạch cấp thần khí thần khí đây là chỉ có ở người chơi thu được thần tính đạo cụ sau đó mới có thể tiếp xúc được đồ đạc chính là đối với chiến lược tăng cường cực lớn vật phẩm tần phong không có do dự một mạch lý nắp tốt liên tiếp tục khai khải năm lần nĩa quay chúc mừng ngài thu được khôi bạch cấp thần khí một chúc mừng ngài thu được thần tính b ộ t phần một chúc mừng ngài thu được thần tính một phần, phần ba chúc mừng ngài thu được thâm lam cấp thần khí một chúc mừng ngài thu được thần tính b ộ phần một vận khí không tệ thâm lam cấp thần khí t ầ n phong h é mắt nhất kiện thâm lam cấp thần khí hầu như có thể để cho hắn hiện giai đoạn thực lực tăng gấp mấy lần đặc thù xếp hạng thứ nhất thưởng cho quả nhiên không sai hắn đời trước cũng từng thu được một lần đặc thù xếp hạng thứ nhất bảo dương bất quá khi đó đã trong trò chơi hậu kỳ thôn thưởng cho so với cái này khá dù vậy hiện tại tần phong đạt được những phần thưởng này cũng là hoàn toàn hướng phía trước với còn lại ngoài ra làm còn lại người chơi l i ê n thần tính b ộ t phấn d á n g dấp ra sao đều thời điểm không biết thần phong đã thu được đại lượng thần tính b ộ t phấn thậm chí còn có thần khí dùng máu của chúng sinh vẻ lại tu chân giới kẻ một mình một kiếm độc chiến thiên hạ c h ư một trăm bốn mươi bảy tròng bạch dương là sa nạ nhất kiện khôi bạch cấp thần khí nhất kiện thâm lam cấp thần khí thần phong trực tiếp trước giám định khôi bạch cấp thần khí khôi bạch cấp thần khí đã giám định địa t ạ m thần khí tròng bạch dương là sa nạ chi mâu có thể bám vào với nhất kiện trang bị bên trên cường hóa nên trang bị 125% hai ế t t h ể thuộc tính cũng thêm vào phụ g i a tự thân 70% thương tổn tăng cường như n ê n trang bị tổn hại thần khí sẽ bị trả thần tính chiếm dụng bốn điểm trong bạch dương l à sa na chi mô mặc dù chỉ là cấp thấp nhất khôi bạch cấp thần khí nhưng thuộc tính đã ngươi thiên cường hóa nhất kiện trang bị 125% hai ế t t h ể thuộc tính đồng thời thêm vào phụ g i a 70% tổng thương tổn tăng cường chỉ là phụ g i a thương tổn để tần phong tổng thương tổn hầu như gấp bội càng chưa nói cường hóa nhất kiện trang bị 125% h ế t thẻ thuộc tính mấu chốt nhất là thần khí có thể nhiều lần sử dụng không cần lo lắng lãng phí duy nhất nhu cầu là kiện thần khí này cần chiếm dụng bốn điểm thần tính thần tính chính là sử dụng thần tính một phấn thần tính mảnh nhỏ các loại thần tính đạo cụ thu được từ trong trò chơi chuyển hóa đến thực tế thuộc tính càng nhiều ngoạn ra thần tính giá trị lại càng cao tần phong hiện tại cùng sở hữu một miếng thần 940 t í n h mảnh nhỏ 12 phần thần tính một phấn nếu như đều sử dụng lời nói Tổng cộng thì có điểm thần tính. 4 điểm thần tính cộng dụng, với hắn mà nói có chiếm điểm điểm với mà kế h tính là rất cao. Đương nhiên, hiện tại hắn còn không có dùng những thứ này thần tính đạo cụ, thần tính vì không, thần khí còn trang không hơn. ô n Đương còn dùng này còn trang g rất tại là cao. có cụ, đạo k vì tiếp lại giám định thâm lam cấp thần khí thần khí phẩm cấp cộng phân năm cấp khôi bạch cấp thâm lam cấp xích hồng cấp xương ngân cấp hắc kim cấp thần khí phẩm cấp càng cao thuộc tính càng là khủng bố dù cho chỉ là cao hơn một cấp thâm lam cấp thần khí so với khôi bạch cấp thần khí cũng là hoàn toàn biến chất thâm lam cấp thần khí đã giám định thiên khung thần khí trong t h ủ y bình quan triều c h i tâm có thể bám vào với một loại kỹ năng bên trên khiến cho nên kỹ năng thu được hai tám lần cường hóa cũng thêm vào phụ da tự thân bốn mươi bảy toàn bộ giảm tổn thương hai trăm hai mươi chín miễn bạo xuất như n ê n trang bị tổn hại thần khí sẽ bị trả thần tính chiếm dụng năm mươi sáu điểm thiên khung thần khí thần phong nhìn giám định kết quả không khỏi hé mắt thần khí loại khác có mấy loại nhất cơ bản chính là địa tạng cùng thiên khung Địa t ạ n g t h ầ n khí cường hóa cường trang bị, t h i với hắn g cường thần khí cường hóa kỹ năng. kỹ hóa Nói ó m lại, i t h ê nói khung thần khí thần thu được độ khó, so v ớ địa tạng thần k h í m u ố n khó g ấ p mấy lần, s ả n xuất xuất sát l i ề n thấp rất nhiều. Ngoại t r ừ này bên n à g o i c ò n có c ư ờ n g hóa h u y ế t t h ố n g t h â m v i ê n t h ầ n hiện khí, g i a i đoạn c ơ bản k h ô n g có k h ả năng thu được. phòng ngự thuộc tính t h bốn mươi bảy toàn bộ giảm tổn à thương hai trăm hai mươi h chín miễn bão xuất hắn hiện tại không cần phải loại này thuộc tính a nhưng có thể tưởng tượng một chút thuộc tính này nếu là cho người khác thần phong bây giờ công kích cao sao cao biến thái sao thật không biến thái nếu như khác người chơi có cái này t r ò m thủy bình quan triều c h i tâm thần khí thần phong căn bản không khả năng giết chết đối phương cũng bởi vì miễn bạo xuất cho nên cũng không phải tần h phong lấy được trang bị kỹ năng l g ư ờ tiên tất cả chỉ là bởi vì hắn đi ở tất cả những người khác trước mặt đương nhiên m ộ i tử bờ uff cùng độc lang kiểu mẫu bờ uff cũng không thể coi thường hai đại nguyên nhân chung vào một chỗ mới có thể làm cho hắn trở thành khác người chơi không cách nào siêu việt tồn tại đương nhiên cái này thâm lam cấp thần khí đối với kỹ năng cường hóa hai tám lần thần phong đem ra cũng rất tiện dụng chỉ tiếc hiện tại tần phong thần tính không đủ không cách nào mang theo kiện thần khí này thần tính chiếm dụng năm mươi sáu điểm ta bây giờ cách còn có chút xa xôi hoàn hảo phía trước tìm được rồi một quỷ bột tổ chim thần phong cảm giác mình vận khí cũng không tệ lắm bởi phía trước giả tường vi cho bạch kim cập b ộ t thực cốt du đ á g chi linh lên săn đ u ổ i tiêu ký liên tục vài ngày tìm được rồi tộc khác bảy căn cứ tần phong có thể ở thu được thần tính cường hóa sau đó suy nghĩ đi tiến công chiếm đóng thực cốt chi linh tộc quần vương giả b ờ di ép hờ cấp t r ở lê bốt sẽ có xác suất rơi xuống thần tính đạo cụ thần khí mảnh nhỏ thần khí mảnh nhỏ có thể s i ê u tập số lượng nhất định hợp thành vì thần khí thoạt nhìn thu được rất đơn giản nhưng trước tiên cần phải hiểu rõ một chút vậy nếu không có chuyển hóa quá thuộc tính nói tự thân tốc độ phản ứng không đủ nhanh là tuyệt đối không có khả năng đánh bại vương giả cập bốt cho dù là thao tác lịch thiên đạt được đỉnh phong tốc độ phản ứng tiếp xúc đỉnh đạt tới chân chính nhân loại cực hạn tồn tại đều không thể nào làm được muốn đánh bại vương giả cập bốt phải siêu việt nhân loại cực hạn vậy chỉ có một cách trước từ thần tháp thu được thần tính b ộ t phấn chuyển hóa thuộc tính hơn nữa tại tiền kỳ một viên thần tính b ộ t phấn có thể không phải đủ sợ rằng thật tốt mấy viên nếu như bản thân thao tác cùng phản ứng không được tốt lắm nhu cầu số lượng càng lớn mỗi cái thực cốt chi linh t ộ c quẩn tất có một đầu vương giả cấp thủ lĩnh ta chỉ cần tổ ba cái m ộ i tử thì có ngoài định mức tỷ lệ rớt đ ồ bờ ống ff rơi xuống thần tính bột sát xuất cũng không nhỏ thần phong trong lòng suy nghĩ thần khí tròn thủy bình quan triều chi tâm h ắ n tạm thời không dùng được nhưng tròn bạch dương là sa nạ chi m u đã có thể suy tính bốn điểm thần tính chiếm dụng vậy trước tiên dùng bốn phần thần tính một phấn thu được bốn điểm thần tính lại nói thần phong làm ra quyết định mỗi một phần thần tính một phấn có thể chuyển hóa một phần trăm thuộc tính đến hiện thực cộng lại chính là bốn tuy là đến khi thuộc tính càng cao sau đó chuyển hóa có thể để cho thần tính bột tỷ lệ lợi dụng càng cao thế nhưng tần phong hiện tại đề thăng sau đó là có thể sở hữu tiến công chiếm đóng vương giả cập bột năng lực tiên phát dục sau đó có thể thu được càng nhiều thần tính b ộ t phấn đây mới là phương thức hữu hiệu nhất cùng lúc đó hạ anh xem cùng với chính mình trong túi đeo lưng mới giám định ra tới thần khí nhịn không được hít vào một hơi k h ô i bạch cấp thần khí đã giám định địa t ạ n thần khí thất nữ tọa t h tạ n h ỉ ạ n h ỉ non có thể bám vào với nhất kiện trang bị bên trên cường hóa nên trang bị 103% h ế t thẻ thuộc tính cũng thêm vào phụ gia tự thân 64% lực phòng ngự như n ê n trang bị tổn hại thần khí sẽ bị trả thần tính chiếm dụng hai điểm trò chơi này lại còn có vật như vậy cũng quá mạnh trực tiếp cường hóa nhất kiện trang bị 103% h ế t thẻ thuộc tính cũng thêm vào tăng cường toàn thân 64% lực phòng ngự đây là khái niệm gì hạ anh thân là kỵ sĩ bản thân phòng ngự cũng rất cao hiện tại đã đạt đến 900 nhiều một chút nếu như nàng dụng thần khí bám vào ở phòng ngự trang bị phòng ngự của nàng thậm chí có thể trực tiếp đạt được 1.500 điểm hơn nữa tự thân 64% thêm vào thêm được tiếp cận 2.500 điểm lực phòng ngự hiện giai đoạn của người nào lực công kích có vượt lên trước 2.000. ngoại trừ tần phong bên ngoài căn bản không khả năng có nói cách khác nàng hoàn toàn vô địch tám chứng tiết trước mặt thả ra rồi mọi người không thấy có thể quay trở lại tùy tiện nhìn nếu như vẫn là không xem được trước tiên có thể cắt bỏ quyển sách một lần nữa thêm giá sách là được rồi phiền phức mọi người dùng máu của chúng sinh vẻ lại tu c h â n giới kẻ một mình một kiếm độc chiến thiên hạ chương một trăm bốn mươi tám thần tính một phấn đối với hạ anh thu được đệ nhất ra tường vi cùng lục hai nữ nói không phải ước c ao là không có khả năng nhưng là chính là ước c ao mà thôi các nàng biết theo tần phong sau đó hạ anh vẫn chưa so với các nàng nhiều thu được tần phong bao nhiêu ưu đãi thậm chí cho nàng an bài huyết thống cũng chỉ là bạch ngân cấp nàng có thể thu được đệ nhất đầu tiên là dựa vào thực lực thứ nhờ ì là dựa vào vật khí. Cũng chính là lượng liền là là vào nàng nàng hoàn thành. dựa hai nhanh ao ao. hai vật với vậy so thật thần tháp ngẫu nhiên đến bạch ngân bốt, lượng máu ít một chút, phút tâm tư. khí. khác không chính nhiên bạch như Nhưng hư h Cũng cấp Ước ngẫu đến ngân nữ đúng n gì ở máu ước có vào lần này là hạ anh lần sau tiếp theo là các nàng tất cả chỉ cần nỗ lực đều có thể thu được hiện tại đỏ mắt có ích lợi gì kỳ thực lux còn khá một chút dù sao thu được kim cương cấp huyết thống vẫn là rất thoải mái dạ tường vi liền bí thảm thu được hai quả kim cương cấp kẽ n ư ớ thủy tinh đây là tạo phúc đoàn đội a tiểu anh ngươi thần tính b ộ t phấn dùng không có lục hết sức tò mò còn không có chờ ta thử xem hạ anh cũng không còn nghĩ quá nhiều nàng chiếm được một phần thần tính b ộ t phấn lại mở bảo dương lái đến một phần tổng cộng hai phần có thể chuyển hóa hai phần trăm thuộc tính đến hiện thực đồng thời thu được hai điểm thần tính nàng ở túi đeo l ư n g điểm giữa kích cái này hai phần thần tính b ộ t phấn sử dụng thuộc tính chuyển hóa bên trong ngài có một phút lọ gọc tìm kiếm an toàn vị trí tiếp theo sáu giờ ngài đem rơi vào trạng thái ngủ say ngủ say sáu giờ hạ anh kinh ngạc dùng chi trước không có nhắc nhở a ta được trước hạ tuyến cái này thần tính bột u phấn dùng xong biết rơi vào trạng thái ngủ say nàng cùng hai nữ nói một câu liền vội vã hạ tuyến dạ tường vi cùng lục hai nữ hai mặt nhìn nhau bất quá rất nhanh các nàng cũng cảm giác được một hồi buồn ngủ đánh tới dường như phía trước đại thần nói qua cho dù có thức tỉnh linh thúy liên tục một tuần không ngủ nói vẫn phải là nghỉ ngơi bốn giờ ngược lại tiểu anh đi nghỉ ngơi chúng ta cũng nghỉ ngơi một chút hai nữ cũng mỗi người an bài chuẩn bị lọ gấp như đã nói qua còn rất hoài niệm ngủ tuy là lúc này mới bảy ngày nhưng cảm giác đã lâu không ngủ cũng không biết da thịt có thể hay không trở nên kém dạ tường vi hẹ miệng cười cái kia biểu tỷ ta làm sao bây giờ tiểu yên t ỏ ở một bên thấy chóng tam nữ lại đem nàng nhét vào q u o á i trong đống ngươi tốc độ di động nhanh như vậy trước chạy trở về tôi tìm ngươi biểu ca mang ngươi t ư ờ n g vi khoát tay áo p h ả i nàng đi tìm dạ vô thanh sau đó hai nữ tại chỗ lò gọng thần phong điểm kích sử dụng bốn miếng thần tính bột phấn thuộc tính chuyển hóa bên trong ngài có một phút lò gọng tìm kiếm an toàn vị trí tiếp theo m ộ ư ơ i hai giờ ngài đem rơi vào trạng thái ngủ say một viên thần tính bột phấn chuyển hóa một phần trăm thuộc tính cần ba giờ bốn miếng cộng lại chính là m ộ ư ơ i hai giờ đồng hồ thần phong đối với lần này sớm có chuẩn bị hắn sử dụng xong thần tính bột phấn tựu i lò gật đây sau đó hắn trận tròn mắt nữ nhân này ngủ không phải đắp cái chan hắn nhìn trên ghế xa lon hạ anh ngụa tử ăn mặc quần jean chân dài khúc lấy khả năng ngủ được vội vội vàng vàng y phục cũng không quá quan tâm chỉnh tề gian phòng còn mở ra máy điều hòa không khí dường như mọi tử thật không dám lên giường ngủ dù sao căn phòng này chỉ có một giường lớn thần phong cũng tùy theo nàng đi nhưng chăn cấp cho nàng đ ắ p nếu không bị cảm làm sao bây giờ hắn đi tới bên giường xé chăn ân chỉ có một cái chăn thần phong sửng sờ một chút đã cùng mặc dù là xa hoa cho thuê nhà trọ dọ sách và ở nhưng cái này đại hạ ngày chỉ có một cái chăn chỉ do bình thường khiến người ta cho nữa một cái đi lên thời gian không còn kịp nữa thần tính bột phấn sử dụng sau chỉ có một phút đồng hồ thời gian chuẩn bị thần phong lắc đầu không có biện pháp chính hắn không có khả năng không phải đắp chăn đã như vậy cũng chỉ có thể hắn tiến lên đem hạ anh ôm được trên giường huy nhất chăn liền đem hai người đều đắp lên sau đó hắn liền hỗn loạn ngủ đi lần này sắp xếp thời gian vội vặn lúc đầu bảy ngày không có nghỉ ngơi phải nghỉ ngơi bốn giờ vừa vặn phối hợp thần tính b ộ t phấn chung vào một chỗ tiết kiệm không ít thời gian rất nhanh thần phong rơi vào trạng thái ngủ say hắn nục thân đang bị thần tính b ộ t phấn thong thả cải tạo đang sử dụng thần tính b ộ t thời điểm cấp bậc của hắn đã tăng lên tới ba mươi cấp từ hai mươi cấp đến ba mươi cấp tổng cộng hai mươi điểm tự do điểm thuộc tính hắn bỏ thêm m ộ ư ơ i sáu điểm ở mẫn tiệp bên trên bốn điểm ở trí lực bên trên cái gì thích khách không cần trí lực đó là còn lại du hí ở chư thần trí lực chuyển hóa đến hiện thực có thể khiến tư duy mẫn tiệp ký ức tăng c ư ờ n g năng lo i ữ a h ậ u kỳ k là h ô ngoại thể thiếu thuộc tính. c i như t trừ i ề n kỳ, t í tính. lực cũng thuộc không phải hoàn toàn vô dụng thuộc tính. 16. Ngoại phải vô t 16. r đối pháp hệ hữu dụng pháp thuật cường độ thêm được trí lực còn có thể cung cấp nguyên tố kháng tính đang đánh có c h u ộ t bột hoặc là châm chỉ trong thời điểm có vô cùng hiệu quả tốt vì vậy tần phong bốn hạng thuộc tính cơ sở là lực lượng 123 t h ể chất tám m ư ấ t tiệp 101 t r í lực 90 những thuộc tính này đều đến chuyển hóa 4 đến hiện 4% trong h ự c Mỗi người t ụ cột 4 hạng thuộc tính t hạng đều là 10 điểm. là r trò chơi thuộc tính tăng chơi cường, đêm ề u là vào căn cứ thực cột. trong hiện ngoạn như vận v trụ Tỷ ra i động n cùng a ốm, t i ế nhìn n ậ p du dạng. tuy đều hí, thể chất nhưng hám không h trong này là là lượng điểm, điểm cái cũng đồng kim game, n Ở không ra phân biệt nhưng chuyển hóa đến thực tế hiệu quả cũng là khác nhau trời vực thể trạng càng mạnh người chơi chuyển hóa thể chất thuộc tính đến thực tế hiệu quả lại càng mạnh mẽ còn lại ba loại thuộc tính cũng là một cái đạo lý cho nên bất đồng loạn ra hiện thực thuộc tính giữa lẫn nhau rất khó đối lập chuyển hóa phía sau cho r a trị số giới hạn với cùng chính mình bàn sơ nhục thân cường độ đối lập hiện thực lực lượng từ m ộ ư ơ i điểm đề thăng tới một bốn chín mươi hai hiện thực thể chất từ m ộ ư ơ i điểm đề thăng tới một ư ơ i ba bốn hiện thực mất tiệp từ m ộ ư ơ i điểm đề thăng tới một bốn bốn hiện thực trí lực từ m ộ ư ơ i điểm đề thăng tới một ư ơ i ba sáu thần phong vừa mới tốt nghiệp đại học đại học bên trong lượng vận động vẫn là đầy đủ cho nên lực lượng của hắn cùng thể chất không tính là đỉnh cấp nhưng là nằm ở chất lượng thường còn như mẫn tiệp cùng trí lực tuyệt đối ở vào nhân loại hàng đầu hắn thao tác bản thân là có thể đạt được nhân loại cực h ạ n hắn mới vừa tốt nghiệp trường học là huyền hoa tốt nhất ba trường đại học một trong trí lực tự nhiên không cần nói nhiều một ngày trải qua cường hóa các phương diện năng lực trực tiếp mạnh nổ trái tim của hắn nhảy lên càng thêm có lực bắp thịt càng thêm g á m chắc sức bật trở nên càng mạnh tế bào tăng cường tư h h t ơ n tăng nhiều.、Sức、phản ứng tăng cường, động thái thị lực nã năng cường g tốc thái thị Tư phục Sức lực chóc lực độ khôi hóa. duy l o g i càng năng mạnh lực ức c mẽ, ký ức càng rõ ràng chuẩn mất tiệp Lấy hai điểm này đều là vô cùng trọng yếu nhân tố xuyên dùng máu của chúng sinh vẻ lại tu chân giới kẻ một mình một kiếm độc chiến thiên hạ chương một trăm bốn mươi chín cây to đón gió hạ anh đáng nhắc tới chính là dù hy thuộc tính chuyển hóa đến hiện thực cũng không có hạn mức cao nhất chỉ cần đạt được thật nhiều thần tính đạo cụ là có thể hoàn thành chuyển hóa cho nên tần phong hiện tại trực tiếp sử dụng thần tính đạo cụ cũng sẽ không so với người khác trở nên yếu hơn có thể tưởng tượng hậu kỳ nhân loại trong hiện thực biết cường đại bao nhiêu đương nhiên thần tính đạo cụ đều là tư nguyên khan hiếm vương giả cấp bốt cũng không phải là rau cải trắng hơn nữa thần tính đạo cụ trụ cột tỷ lệ rất cũng không cao dù cho đến trung hậu kỳ đều là vô cùng tư nguyên khan hiếm vì đoạt một cái vương giả cấp bốt thậm chí có công hội trong lúc đó chém g i ế t đến thiên bang địa liệt thật nhiều người chơi đều bị g i ế t phế đi loại tình huống này ở trên một đời nhìn mãi quen mắt làm du hy tiến trình đẩy mạnh toàn bộ chư thần sẽ biến thành một hồi huyết tinh tùng lâm cường giả khả năng sống tổn người yếu một không cẩn thận sẽ tiêu vong một ngày ở trong game bị rết thành phế vật mặc dù sẽ không khiến cho người chơi trong hiện thực cũng thay đổi thành phế một ngũ linh vật lại khiến cho cái này người chơi đ ờ i này đều mất đi trở nên mạnh mẽ tư cách tàn khốc sinh tồn phát t á c tương hội tại chư thần bên trong dần dần chính diễn mà vì để tránh cho tử vong tuyệt đại đa số người chơi cũng bắt đầu đóng phòng ngự thuộc tính đây là đời trước hoàn cảnh lớn cái gì phòng ngự miễn bạo xuất bạo kích thương tổn g i ả m miễn nguyên tố kháng t í n h làm sao thịt làm sao tới chỉ cần bất tử trung quy có cơ hội mạnh mẽ mà ở như vậy một hồi tùng lâm bên trong thần phong đã dành trước một bước trở thành tay thợ săn những người khác đều không thể tạo thành uy hiếp đối với hắn hắn con n mồi là cao cập b ộ t nhưng nếu có còn lại người chơi ngăn cản hắn hắn sẽ đem bên ngoài coi là con n mồi có một chút nhu cầu giải khai làm còn lại người chơi cũng dần dần bắt đầu đạt được thần khí về sau một ngày lọt vào tử vong nghiêm phạt bị thần khí bám vào trang bị cũng là biết rơi xuống vì vậy thì tương đương với thần khí cùng nhau rơi xuống cực kỳ tàn khốc trong trò chơi triệu liệt thần tháp khiêu chiến toàn cầu bài danh chín nghìn danh trang bị của hắn cùng kỹ năng không thể nghi ngờ đều là đứng đầu nhưng hắn lên tới hai mươi lăm cấp đưa tới hắn ở thần tháp bên trong gặp b u ồ n so với những người khác mạnh không ít cho thật nhiều cực hạn tích phân ta trở nên mạnh mẽ triệu liệt tay cầm t r ư ờ n g thương trong ánh mắt tràn đầy ngạo nghệ màu sắc hắn dùng cực hạn tích phân mở ra hai cái thành kỹ năng vị học được hai cái thêm vào kỹ năng mặt khác hắn còn dùng cực hạn tích phân đem hiện hữu trọng yếu kỹ năng tăng lên tính cấp thần tháp bảo dương thưởng cho hạ phát sau đó chiến lược của hắn hầu như gấp bội nhưng vừa nghĩ tới người nam nhân kia hắn vẫn cảm thấy một ít sợ run lên hắn ở thần tháp khiêu chiến thu được đặc thù bài danh thưởng cho khẳng định tốt hơn để thăng khẳng định so với ta càng lớn triệu liệt nắm chặt trường thương tay một ít gân xanh bạo suất lúc đầu hắn cho rằng cậu lấy phát dục một ngày nào đó có thể vượt qua tần phong kết quả không nghĩ tới tranh lệch càng lúc càng lớn vì sao sẽ không người đi tìm hắn để gây sự đối với lần này hắn hoàn toàn không nghĩ ra a hắn cũng không suy nghĩ một chút ở chư thần như vậy một cái ảnh hưởng thực tế vong du bên trong ai sẽ đi t r e o chọc một cái tuyệt đối đ ạ i lao bất quá trước đây không lâu lâm yên nhi người h ái mộ sự kiện cho triệu liệt một ít dẫn dắt đánh không lại t ầ n phong có thể đi khi dễ hắn mội t ử a cái kia hạ anh thu được thần tính bột phấn hiện tại đã hạ tuyến khả năng cùng thần tính bột phấn có quan hệ đợi nàng lần sau lại lên tuyến có thể dò hỏi một cái tình huống của nàng cái này triệu liệt đã có kinh nghiệm hắn không hề đại trương kỳ cổ gây sự tình mà là chuẩn bị đang âm thầm thuê làm một số người đi dò xét hạ anh chiếm được thần tính một phấn có biến hóa gì hay không đây là triệu liệt rất muốn biết mà cũng là toàn bộ chư thần vô số người chơi muốn biết không hề nghi ngờ mọi người đều biết tần phong thưởng cho khẳng định tốt hơn nói không chừng có hai phần thần tính một phấn thế nhưng bọn họ nào dám tìm tần phong phiến phức hất kim vi chỉ tần phong giết còn lại người chơi cơ bản đều là một đ a u dây dù cho mạnh như đỉnh cấp kỵ sĩ triệu liệt đều không có khác nhau chút nào may mắn chính là t ầ n phong tự a hồ đối với còn lại người chơi không có hứng thú gì thủy t r u n g đều là mang theo nội tử ở phát dục mà thôi thích khách này nếu như hung hăng bao nhiêu người đủ hắn giết kết quả là hạ anh trực tiếp thành cái đích cho mọi người chỉ trích vô số người đều đang đợi nàng lò dìn rất nhiều người thám tính h được nàng lò gặp vị trí không t i ế c tốn mấy vạn khối truyền tống qua đây đang ở nàng phụ cận cắm điểm triệu liệt tâm thầm thuê một cái mười hai người tinh anh đoàn đội cũng đã tới nơi đây ngồi thủ lấy chuẩn bị ám sát mà đoàn đội chỉ là đối với hạ anh cảm giác hứng thú nhân trung chín châu mất sợi lông có muốn gây bất lợi cho nàng đương nhiên cũng có tới bảo vệ của nàng các nàng chỗ c h è n lẹ vẹo ở người chết chấn nhỏ bên ngoài xuất hiện qua mộng cảnh di vong giả toái thạch sơn sườn núi chỗ sâu hơn lúc này cái k i a cho rất nhiều người chơi mang đến sợ hãi và sợ hãi mộng cảnh di vong giả sớm đã chẳng biết đi đâu toái thạch sơn sườn núi chỗ sâu hơn toái thạch sơn sơn thì là hai mươi lăm cấp tiểu quái điểm n à y sinh mới trở thành người chết chấn nhỏ phụ cận một cái đứng đầu đánh quái điểm đều điều tra rõ ràng sao có bao nhiêu người khả nghi dạ vô thanh phái công hội không ít người chơi ở chung quanh điều tra dạ s á c công hội chính là người chết chấn nhỏ công hội ở phụ cận đây bọn họ liền là địa đầu x à người khác cường thịnh trở lại cũng không khả năng đại quy mô truyền t ố n g qua đây dù sao khoảng cách xa một chút nói truyền t ố n g một người chính là mấy v ạ n khối không có cái kia cần phải rất nhiều rất nhiều tiểu yên thọ cho hắn trò chuyện riêng hồi phục giọng nói cũng có chút khẩn trường chỉ là ta gặp được đều có mười mấy cái bộ dạng khả nghi đội ngũ tiếp tục như vậy nữa tới đây nhân so với chúng ta công hội tổng nhân khẩu đều nhiều hơn dạ vô thanh hít vào một hơi hắn biết những người này cũng là vì hạ anh mà đến nhưng hắn rành mạch từng câu hạ anh gặp phải phiến phức dạ tường vi cùng lục sư làm sao có thể khoanh tay đứng nhìn cho nên những thứ này chính là dạ sắc công hội phiến phức dạ vô thanh ta có thể giúp ngươi đỉnh phong phá trò chuyện riêng chuyện tới chỉ cần ngươi bằng lòng hợp tác với ta ta cũng không cần cầu khác có cái gì tin tức nội tình ngươi trước tiên nói cho ta biết liên quan tới thần tính bột hiệu quả hạ anh không phải chúng ta công hội nàng cũng chưa chắc biết nói cho ta biết dạ vô thanh dứt khoát nói không sao cả đỉnh phong phá sang sảng cười cười nếu như ngươi biết liền nói cho ta biết không biết coi như h a y chín nếu như thiếu người cứ gọi ta cùng với trở thành hạ anh định nhân do hỏi còn không bằng trở thành bạn đỉnh phong phá ý tưởng rất tốt cùng hắn giống nhau ý tưởng người cũng không ít rất nhiều công hội hội trưởng hiện tại cũng có liên lạc dạ vô thanh hỏi hắn có cần hay không hỗ trợ muốn có thể hợp tác nhưng dạ vô thanh cảm giác không cần thiết ta bọn họ là địa đầu xà những thứ này nơi khác người chơi còn muốn cưỡng chế bọn họ công hội không thành có người thượng tuyến rất nhanh bị mọi người chú ý cái kia chỗ chèn lẹ veo bên trên hai cái thân ảnh n h ư ợ điệu ở bạch quang bảo hộ bên trong xuất hiện đây chính là có người lò dìn tiêu chí hai cái không phải hạ anh là nàng đội ngũ nữ thích khách cùng nữ mục sư mọi người đều chăm chú nhìn bạch quang tiêu tán dạ tường vi cùng lục thân hình xuất hiện ở chu vi trước mặt mọi người dùng máu của chúng sinh vẻ lại tu chân giới kẻ một mình một kiếm độc chiến thiên hạ c h ư ơ n một trăm năm mươi đế vương giáp tỉnh dạ tường vi cùng lục xuất hiện các nàng vừa xuất hiện liền cảnh giác nhìn phía b ố n phía không phải đâu không ai xuất thủ cứ như vậy xem thường chúng ta sao hai nữ lệ rơi đầy mặt các nàng nghỉ ngơi bốn giờ đang muốn lò dìn thời điểm dạ vô thanh cho các nàng đều gọi điện thoại nhắc nhở các nàng lò dìn thời điểm cẩn thận một chút kết quả không ai đối với các nàng cảm thấy hứng thú bọn họ mục tiêu đều là tiểu anh lục tay cầm mục sư q u y ề n trượng vóc người khí chất phảng phất càng hơn trước nàng c h ứ n g c h ặ t nhìn phía bốn phía là có thể chứng kiến chu vi một ít bái thạch cây khô phía sau đều cất dâu không ít người thô sơ giản lược phỏng chừng đều có trên trăm cái đây là nàng có thể thấy không thể nhìn thấy đ â y này đáng tiếc chúng ta không có tiểu anh phương thức liên lạc sử dụng thần tính bột phấn phải ngủ say bao lâu hai nữ hiện tại có chút bận tâm các nàng không biết hạ anh lúc nào lọt dìn hơn nữa cũng không còn biện pháp thông báo hạ anh để cho nàng cẩn thận trong khoảng thời gian này các nàng cũng chỉ có thể ở lại chỗ này cùng dạ sắc công hội đám người cùng nhau tùy thời chuẩn bị đánh lộn lại mười chín qua hai giờ nhà trọ bên trong phòng hạ anh n g ộ i từ ưu ưu tỉnh lại vừa tỉnh lại nàng là có thể rõ ràng cảm nhận được chính mình cả người đều trở nên bất đồng tư duy đặc biệt rõ ràng thân thể tố chất cũng đã khá nhiều tốc độ phản ứng cũng nhanh rất nhiều thế nhưng ta làm sao ở trên giường nàng vội vã ngồi dậy hướng phía trên người nhìn một cái hoàn hảo toàn thân ý phục cực kỳ hoàn chỉnh thân thể không có gì khác thường cảm giác sẽ không có xảy ra chuyện gì nàng xem nhãn cùng mình đang đắp cùng một cái chăn nam nhân thở phào nhẹ nhõm hắn đây là sợ ta cảm lạnh hạ anh quan sát bốn phía một cái trở nên càng thêm nhanh nhẹn tư duy để cho nàng lập tức liền nghĩ đến nguyên nhân trong ánh mắt của nàng lộ ra một khó có thể tin thân tính một phấn thực sự cải biến của nàng n h ụ thân nàng có thể rõ ràng cảm nhận được thân thể của hắn tố chất so trước đó mạnh thật nhiều nàng động tác ê m ái rời giường cho tần phong đắp chăn xong sau đó từ trên ban công cầm chút y phục vào phòng t ắ m t ắ m trong quá trình nàng một ít mặt đỏ nàng là vạn vạn không nghĩ tới chính mình dĩ nhiên cùng tần phong ngủ trên một cái giường còn đắp cùng một cái chăn nàng vốn là tương đối bảo thủ cho nên mới chủ động ngủ ở trên ghế salon không nghĩ tới tần phong nhỏ như vậy tâm cho nàng ôm lên giường còn đắp chăn lên hắn chắc cũng là sử dụng thần tính một phấn ngủ say thời gian lâu hơn ta sử dụng càng nhiều thần tính b ộ t phấn suy nghĩ của nàng trở nên vô cùng rõ ràng nhưng đối với này nàng cũng chỉ có thể là suy đoán dù sao nàng không biết tần phong là lúc nào lò ọ gấp vòi hoa sen bọt nước phun ở trên người của nàng rất nhanh nàng nhớ lại du hí nàng bắt đầu không tự chủ được phân tích trong trò chơi tình huống ta thu được thần tính b ộ t phấn vẫn là mọi người đều biết phần độc nhất khẳng định rất nhiều người đối với ta cảm thấy hứng thú ta đang trên nết thời điểm bọn họ biết đuổi không kịp ta cho nên không tìm đến ta nhưng ta hạ tuyến chỉ sợ sẽ có rất nhiều người ở ta lò g ặ p vị trí chuẩn bị c h n ta một lần nữa lọ dỉn muốn chuẩn bị tâm lý thật tốt hạ anh tư duy trở nên mẹ cảm dù sao nàng nghề nghiệp là kỵ sĩ hơn nữa nàng từ kim cương cấp huyết thống quái bán thần trộn thuộc hạ thao tác chạy đi video trong video mọi người đều thấy được cái kia thao tác cái kia tọa k ỹ tốc độ dưới bình thường tình huống căn bản không khả năng ngăn chặn đến nàng nhưng nàng hạ tuyến cũng không giống nhau chỉ cần có đầy đủ thời gian chuẩn bị hoàn toàn có thời gian bày thiên là địa võng sau hai mươi phút nàng tăm s o n g đem tóc dài thổi đến nửa khô đổi lại khả hai áo tay ngắn mặc vào hóng mát váy ngắn nàng về đến phòng ở giường bên nửa ngồi xuống tới khuôn mặt nhỏ nhắn có hơi hồng nhìn c h ầ m c h ầ m t ầ n phong cảm thụ được hắn vững vàng hô hấp n ố c nhìn mấy phần đồng hồ nàng mới hồi phục tinh thần lại nàng đứng dậy xoay người về tới trên ghế salon lấy ra chư thần du hí thẻ tiến nhập du hí hạ anh lọt dỉn nhãn thần trở nên ổn trọng mà lạnh mạc khi nàng vẫn còn bạch quang bao phủ ba giây vô địch trong thời gian nàng mà bắt đầu thao tác thất nữ tọa t ỷ tạ ni m ạ nỉ non cốt khải xương giáp vương giả cấp phòng ngự một trăm năm mươi lăm phụ gia thuộc tính phòng ngự bốn mươi lăm hv bốn trăm toàn đ ộ nguyên tố kháng tính hai mươi bảy phần trăm nhu cầu đẳng cấp hai không thần khí bám vào vương giả cấp cốt khải xương giáp hết thể thuộc tính trực tiếp để tăng một trăm linh ba phần trăm trụ cột phòng ngự tăng hai trăm điểm để cho nàng tổng phòng ngự tăng lên tiếp cận bảy trăm điểm đồng thời hạ anh bản thân thu được đến từ thần khí sáu mươi bốn phần trăm thêm vào lực phòng ngự thêm được điều này làm cho của nàng tổng lực phòng ngự trong nháy mắt đột phá 2.000 đại quan đạt tới 2 6 2 n t ư điểm toàn bộ chư thần bất luận cái gì người chơi phổ thông công kích đều không thể phá vỡ cho dù có vài kỹ năng 200% t ă n g tổn thương đại đa số người chơi cũng rất khó xúc phạm tới nàng đồng thời ở thất nữ tọa thần khí bám vào phía dưới cốt khải xương giáp toàn bộ nguyên tố kháng tính thuộc tính trực tiếp tăng cường đến rồi 54%. đế tuyển chất xúc tác vương giả cấp sinh mệnh chất xúc tác ba tầng bổ sung năng lượng mỗi sử dụng một tầng bổ sung năng lượng khôi phục tự thân b ả hp c đây là nàng mở ra thần tháp đệ nhất danh bảo dương đạt được cái viên này vương giả cấp chất xúc tác liên tục đánh chết đổi mới thời gian kéo dài có ý tứ là chỉ cần nàng có thể ở tám giây nội sát chết bất luận cái gì mục tiêu đế vương g i á c tỉnh trạng thái là có thể vẫn kéo dài nữa đây tầng đế vương g i á c tỉnh điệp ra hai trăm bốn mươi công kích một hai mươi phòng ngự một hai mươi tỷ lệ bạo kích một hai mươi miễn bạo s u ấ t hạ anh thậm chí cảm giác dưới loại trạng thái này mình cũng có thể cùng tần phong ban xoay cổ tay đương nhiên bây giờ không phải là thời điểm nghĩ cái này khi nàng lọ dìn ba i â y bạch quang bảo hộ tiêu thất nàng nhanh chóng không sáu mươi hướng phía chu vi nhìn lướt qua đem hết t h ể tình huống đều thu vào đ á y mắt thật là có người đang cắm điểm nàng thượng tuyến động thủ kim chủ nói giết nàng một lần cho một trăm vạn nhất định phải đem nàng giết đến thuộc tính về không nhà của ta kim chủ cũng nói như vậy bất quá làm sao giá cả không có các ngươi cao em đi mới năm trăm n g à n một lần cái thứ nhất thu được thần tính một người chơi tự nhiên sẽ lọt vào vô số người nhằm vào dù sao ai cũng sợ nàng lớn lên tương lai thành vì chính mình định nhân hồn diễm độc rất thú hạ anh trực tiếp triệu hồi ra tọa kỵ phóng người lên ngựa trong tay hoàng giả cấp hát cám đế linh t r ư ở n g thường đã bị nàng nắm chặt trong tay nàng lộ ở cái khăn che mặt bên ngoài nhãn thần tuy là t u y ệ t mỹ cũng không so với băng lãnh đúng lúc này một cái cầm trong tay cự phủ cùng chiến sĩ từ sau lưng nàng nhảy bổ đi ra trước đó không có động tính chút nào vô thanh vô tức đánh lén cùng chiến sĩ nhảy bổ là vị rời khống chế kỹ năng một khi bị trúng mục tiêu hạ anh đem trực tiếp bị mê muội ngay sau đó tạp thất tạp bát kỹ năng sẽ theo nhau mà đến đưa nàng bao phủ hơn nữa cái này cùng chiến sĩ phi thường xảo quyệt lò dìn vô địch bạch quang còn chưa tiêu tán hắn cũng đã phát động kỹ năng đến khi bạch quang tiêu thất hắn vừa vặn sẽ rơi xuống hạ anh phía sau làm hồn diễm độc giác t h ú xuất hiện thời điểm cùng chiến sĩ cự phủ đã treo ở hạ anh đỉnh đầu có thể bị thuê làm tới giết toàn bộ sệ vơ đệ nhất những người này đương nhiên đều cũng có, có chút ó c tài năng vô luận thao tác vẫn là trang bị đẳng cấp tuyệt đối đều là toàn bộ chư thần phía trước dùng máu của chúng sinh vẽ lại tu c h â n giới kẻ một mình một kiếm độc chiến thiên hạ chương một trăm năm mươi mốt nàng mạnh như vậy vậy làm cái kia cùng chiến sĩ từ hạ anh phía sau nhảy bổ lúc đi ra c h u vi vô số người tim đều nhảy đến cổ rồi cái này khiến nếu như chúng như vậy nữ nhân nhất định phải chết nhưng mà hạ anh liền như cùng phía sau như mọc ra mắt hơi c h ú t giật giật liền một cái tiểu nghiêng người dễ dàng tránh ra thành kia cự phủ phóng người lên ngựa hư vô trọng kích trường thương quét ngang trung điệp một kích đem cái kia cùng chiến sĩ trực tiếp miểu sát đế vương giáp t ỉ n h một ngài lực công kích mười hai phần trăm lực p h o n g ngự sáu phần trăm tỷ lệ bạo kích sáu phần trăm m i ễ n bạo s u ấ t sáu phần trăm xung phong hạ anh cới ư hồn diễm độc giác thú cả người phản phất hóa thành một đạo ngọn lửa màu xanh lam trong nháy mắt quay đầu vội sông trường thương nhắm thẳng vào cái kia cùng chiến sĩ mục sư đồng đội cự linh xét đánh trực tiếp lôi đình hàng thế đem người mục sư kia giết chết nhanh giảm tốc độ khống chế ném khống chế t r u n g quanh cung thủ pháp sư đ á m người dồn dập xuất thủ hiện tại chiến đấu đã phát sinh không cần thiết lần nữa tất cả mọi người bọn họ mục tiêu là nhất trí giết chết hạ anh gọn nàng thuộc tính phong ngừa nàng một nhà độc đại rất nhiều tinh anh người chơi dồn dập đều thả ra không chế kỹ năng g i a n g bộ tiễn hàn băng rơi chấn địa trọng kích các loại kỹ năng điên cuồng hướng phía hạ anh bao trùm tới nhưng mà hạ anh tốc độ quá nhanh không chỉ là tốc độ di động kinh khủng hơn là phản ứng của nàng tốc độ phải biết rằng chu vi người chơi đều là tinh anh rất nhiều người đều hiểu dự phán b ứ c chạy chỗ các loại kỹ xảo có người hướng phía nàng chuyển hướng phương hướng ném không chế kỹ năng nhưng tại thời điểm này nàng liền phản ứng kịp một lần nữa đổi phương hướng bung đầu hiện tại hạ anh đối mặt không khác nào mưa bom bão đạn nhưng nàng dĩ nhiên tại trong đó t h à n h thạo đàn khống đàn khống nhìn nàng làm sao tránh quân thể khống chế kỹ năng ở chư thần là tương đối thưa thớt giá cả cũng cực kỳ sang quý nhưng theo đuổi g i ế t hạ anh trong người chơi thật đúng là có không ít người sở hữu đàn khống kỹ năng a o đầm chớ chú một g ã pháp sư trong tay pháp trượng hoành huy hướng phía hạ anh cho ở mặt đất phóng thích kỹ năng a o đầm chớ chú tứ tinh đem 48 m é t phạm vi mặt đất hóa thành a o đầm ao đầm ở trên đối địch mục tiêu mỗi giây điệp ra 20% giảm tốc độ tính tổng cộng đến 100% r ơ i vào ao đầm bị định thân ao đầm c h ơ c h ú mỗi giây tiêu hao pháp lực giá trị 1.5%. đó là một quần thể khống chế kỹ năng siêu cường giảm tốc độ đồng thời giảm tốc độ đến 100% sau đó còn có thể đem mục tiêu rơi vào ao đầm trực tiếp định thân chỉ cần mình pháp lực giá trị không phải không đối phương vẫn bị định thân hạ anh hồn diễm độc g i á c t h u giới mặt đất trực tiếp biến thành một mảnh ao đầm trực tiếp bị giảm tốc độ còn có một danh nữ cung thủ nhãn thần cực kỳ sắp bén ở phía xa hướng phía hạ anh chỗ vị trí một chi hàn băng tiễn tên bắn nhanh đi ra băng bạo chi tên tứ tinh chúng mục tiêu bất luận cái gì mục tiêu phía sau bạo tạc sản sinh hai mươi tư thức băng bạo lĩnh vực đem địch nhân đông lại cũng ở hai dây phía sau tạo thành hai trăm tám mươi phần trăm thương tổn băng hệ tên gào t h é t tới nhưng quang thuẫn bích lũy hạ anh quay đầu trường thương quét ngang một tòa quang thuẫn bích lũy đem cái kia băng bạo chi tên trực tiếp chắn bên ngoài băng bạo chi tên nổ tung lại không cách nào nổ nát vụn quang thuẫn bích lũy sau đó hồn diễm độc giác thú hướng phía tên kia phong thích ao đầm chớ chú pháp sư trực tiếp phun ra một ngụm ngọn lửa màu xanh lam hồn diễm thổ tức tọa kỵ kỹ năng thiên phú đối với mục tiêu tạo thành h ắ cám h ỏ a diễm thuộc tính hợp lại nguyên tố thương tổn thương tổn cùng tọa kỵ chủ nhân lực công kích có quan hệ một ngụm hồn diễm thổ tức pháp sư kia trực tiếp bị miểu sát hạ anh dưới thân ao đầm mặt rốt cục khôi phục bình thường nhưng cũng liền ở cái này trong thời gian ngắn ngủi chu vi đã có rất nhiều tinh anh người chơi bắt được cơ hội vô số đơn thể công kích phạm vi công kích kỹ năng hướng phía nàng ném qua mới vừa nàng bị giảm tốc độ những kỹ năng này đều không trốn mất thế nhưng lôi điện lĩnh vực nàng mở ra hoa nguyên n g cự linh huyết mạch chủ động hiệu quả những cái này công kích trực tiếp rơi trên thân nàng thế nhưng chu vi trong nháy mắt hạ xuống vô số cự linh xét đánh từng cái công kích hạ anh người chơi đỉnh đầu đều trực tiếp hạ xuống xét đánh ngay tại lúc này tránh đối với hạ anh huyết thống chủ động hiệu quả bọn họ đã sớm nghiên cứu qua cái kia cự linh xét đánh là có thể tránh chỉ là đối với tốc độ phản ứng yêu cầu tương đối nhanh nhưng cũng không có đạt được nhân loại cực hạn trình độ ở c o chuẩn bị dưới tình huống giữa sân chỉ có đại khái một phần ba người chơi bị lôi điện điện giật chết còn có hai phần ba người chơi đã trải qua một vòng cự linh xét đánh dĩ nhiên không chết thậm chí không bị đến bất cứ thương t ổ n l n gì không hổ là tinh anh người chơi mỗi người thao tác đều rất cực hạn nếu như ở thần tháp khiêu chiến thưởng cho cấp cho phía trước hạ anh thật đúng là không nhất định là những người này liên thủ đối thủ đáng tiếc hạ anh đối mặt tất cả mọi người công kích dĩ nhiên hoàn toàn không chút mất máu p h o n g ngự của nàng quá mạnh mẽ còn có quang thuẫn bích lũy chặn một người trong đó phương hướng hết thể công kích hư vô trọng kích nàng phụ cận tìm một người chơi một cái bắn vọt đi qua đem liệu sát đồng thời dựa vào hư vô trọng kích hấp huyết hiệu quả đem tự thân hát về khôi phục đầy đế vương giáp tình chín ngài lực công kích một trăm linh tám lực phòng ngự năm mươi bốn tỷ lệ bạo kích năm mươi bốn m i ễ n bạo xuất năm mươi bốn phần trăm đã chín tầng đế vương thức tỉnh rồi hạ anh lực phòng ngự đã điệp ra đến rồi bốn nghìn bốn mươi mốt điểm bây giờ là thực sự kỹ năng gì đều không thể gây thương tổn được nàng nàng lôi điện lĩnh vực duy trì liên tục mười lăm m không nắm chắc tránh rơi xét đánh đều lùi đến năm mươi m bên ngoài những người khác tiếp tục bên trên các ngươi thủ đoạn cuối cùng nên lấy ra bên trên chất xúc tác có người lâm thời phục vụ nổi lên chỉ huy siêu năng tân tinh trong đội ngũ có một cái nữ mục s ư bỗng nhiên xuất thủ siêu năng tân tinh ngũ tinh sách kỹ năng mục sư kỹ năng sáng tạo một cái siêu năng tân tinh ảnh hưởng 50 m m ư trong phạm vi phe bạn thuộc tính toàn thuộc tính 44%, thương tổn 44%, giảm tổn thương 44% n mươi ỗ i giây khôi phục cùng pháp thuật cường độ tương quan hp trụ cột 440 điểm duy trì liên tục 10 giây cù nộ một trăm giây đây là trước đây thật lâu thần phong đánh được ngũ tinh sách kỹ năng không nghĩ tới vào lúc này bị người dùng để đối phó hạ anh có thể thấy được hiện tại nhằm vào hạ anh đám này người chơi bên trong rất nhiều đều là người có tiền bọn họ đang sợ bọn họ đang sợ hãi làm hạ anh thu được thần tính một phấn liền ý nghĩa nàng tướng lĩnh trước mọi người một bước giải ở nơi này mười giây bên trong mọi người toàn thuộc tính thương tổn cùng giảm tổn thương tất cả đều gia tăng rồi bốn mươi b ố phần trăm quyết đấu một gã đao khách đột nhiên vọt ra hướng phía hạ anh ném ra một cái không cách nào tránh né kỹ năng quyết đấu quyết đấu thứ tinh đao khách kỹ năng chỉ định một cái mục tiêu cưỡng chế mục tiêu cùng mình quyết đấu ở cuộc quyết đấu này bên trong mục tiêu chỉ có thể vận dụng phổ thông công kích mà tự thân thu được năm mươi phần trăm giảm tổn thương duy trì liên tục sáu giây hạ anh không bị khống chế vọt thẳng đi theo cái này đao khách quyết đấu đứng lên bởi bị quyết đấu trạng thái nàng không cách nào chạy trôn né tránh cùng bị trạng thái hôn mê cũng không xê xích gì nhiều tốt cơ hội lôi điện lĩnh vực còn không có kết thúc công kích của nàng thời điểm đều tránh x o n g xét đánh mở bạo phát chu vi người chơi có chất xúc tác đều mở ra chất xúc tác có thêm công kích có thêm bạo kích có phụ da mặt trái hiệu quả cộng thêm các loại bờ uff phối hợp hạ anh cao như vậy phòng ngự cũng rất khó chịu nổi lợi hại a bọn họ là đem tiểu anh làm bọt tới đánh ta nhớ được tiểu anh không có giải khai không kỹ năng ta đi hỗ trợ dạ tường vi cùng lục hai nữ đều ở đây một bên xem ngây người cái này hạ anh sức chiến đấu cũng cường hẳn a then chốt phải xem đối thủ là người nào hiện tại vây công hạ anh trong đám người rất nhiều đều là đỉnh tiêm người chơi thậm chí có những người này ở diễn đàn đều là thuộc mặt núi thao tác cùng ý thức đều cực kỳ đỉnh cấp bất kỳ chi tiết nào đều làm đúng chỗ nhưng dù vậy vẫn bị hạ anh áp chế lâu như vậy xa nhận k é n độc thứ tinh thích khách kỹ năng đột tiến đến mục tiêu phía sau đối với mục tiêu tạo thành 205% t h ư ơ n g tổn cũng phụ ra mù hiệu quả duy trì liên tục ba giây hạ anh ngủ trước mắt một mảnh xanh biết độc vụ lan tràn cái kêu nhanh nhẹn thích khách xuất thủ sau đó c ự linh xét đánh trực tiếp hạ xuống hắn một cái lắc mình liền tránh ra xét đánh có thể nói là tiêu sái phong cách hạ anh sầm mặt lại vẫn là không được một ít trực tiếp chỉ định mục tiêu kỹ năng nàng không tránh được tỷ như quyết đấu chúng sẽ rất khó xử lý trừ phi mình có thể có một bá thể kỹ năng mới tốt thiếu anh ta tới một cái thành t ụ c thanh âm ôn nhu truyền tới là lux yêu tinh c h i dực yêu tinh biến hóa trở nên cùng ngón lút lớn bằng lux lấy tốc độ cực nhanh bay lượn ở giữa không t r ú n g nhanh chóng vào bàn đồng dạng biến nhỏ biển sâu tiếp xúc quyền trượng vừa n h ấ t một đạo bạch quang rơi vào hạ anh trên người đưa nàng trên người mặt trái trạng thái cũng biết trừ đi đây là lục từ thần tháp bảo dương lái ra tinh lọc sách kỹ năng vừa v ẫ n có đất dụng võ dù sao cũng là cao tinh cấp tinh lọc cho nên hạ anh trên người hết thể mặt trái trạng thái vào giờ khắc này bị giải trừ hoàn toàn nàng lại một lần nữa hóa thân làm kỵ sĩ nữ thần trạng thái cầm trong tay t r ư ờ n g thương đầu đá lung tung có lục ở một bên bảo hộ nàng thật là đánh đâu thằng đó không gì cả nổi lại không có bất kỳ người nào có thể hạn chế nàng có người dùng chất xúc tác kỹ năng đem hạ anh lực phòng ngự đều cắt giảm hơn phân nửa nhưng lục trị liệu số lượng quá kinh người quan trọng nhất là nàng biến nhỏ ở bên cạnh bay tới bay lui căn bản không người cho rằng đó là một người chơi còn tưởng rằng là hạ anh thả ra cái gì triệu hoán kỹ năng đâu tất cả mọi người đều cho là hạ anh đang cùng bọn họ một mình đấu nữ nhân này cũng quá mạnh đi không chống nổi thật không chống nổi thao tác không được ta một triệu a song đời làm lục vào bàn sau đó cái này t ố t chút tinh anh người chơi trực tiếp quân lính tăng giã bọn họ tâm tính đều hằng mất làm sao còn đánh hạ anh đế vương giác tỉnh đã điệp ra đến rồi hai mươi tầng bằng vào kỵ sĩ siêu cấp ưu việt tính cơ động căn bản không người có thể chạy trốn tại chỗ bị nàng đuổi theo một cái dây một cái rất nhanh thanh tràng người chơi thi thể đẩy đất ngắn ngủi bảy tám phút hạ anh trước sau đuổi r ế t một hai km chém r ế t hơn ba trăm n g ư ờ i bọn họ cũng trốn không được xa dù sao dạ vô thanh dẫn người tại vòng ngoài coi chừng đâu lúc này toàn bộ dạ sắc công hội tần đạo bên trong đều là vắng vẻ không tiếng động dạ vô thanh cái này hội truyền t r ị cũng rất hợp với tình hình Nguyên bản bọn họ còn tưởng rằng, sẽ có một hồi huyết chiến. Kết quả không nghĩ tới. Hạ anh nữ thần, huyết quả họ hồi Hạ có trực một Kết tới. t sẽ i ế phía c é m mọi chết rất người. Video rất nhanh trước ta bị cái kêu đao khách quyết đấu khi dễ qua cảm tạ nữ thần báo thù cho ta long ngày xưa triệu tử long cũng bất quá cũng như vậy thôi đây là nữ bản triệu tử long a thật là làm cho người ta khó có thể tưởng tượng liên nàng mạnh như vậy vậy hắn thì sao nàng hán các ngươi đang nói người nào không hề nghi ngờ cái này hay là hắn chính là t ầ n phong làm hạ anh xuất tẫn danh tiếng thời điểm rốt cục vẫn phải có người hồi tưởng lại cái này kinh khủng nữ kỵ sĩ chẳng qua là người đàn ông kia người hầu m à thôi dùng máu của chúng sinh vẻ lại tu chân giới kẻ một mình một kiếm độc chiến thiên hạ t r ư ớ c 152, không thể để cho người khi tất cả người đang nghị luận tần phong thời điểm hắn còn đang ngủ thẳng đến lại qua sáu giờ hắn mới rốt cục mơ màng tỉnh lại cảm giác quen thuộc hắn nằm ở trên giường mở mắt ra khoe miệng lộ ra một nụ cười nắm chặt lại nắm tay có một loại lực lượng tăng lên cảm giác rốt cục không còn là ban đầu như vậy hư nhược rồi mới trọng sinh lúc trở lại hắn còn có chút không quá thói quen nhưng bây giờ theo thần tính bột sử dụng hắn dần dần tìm về cái loại cảm giác này phảng phất đem hết thể đều nằm trong tay hắn có thể cảm giác được vùng tim của mình ngày lên càng tăng mạnh hơn mạnh mẽ bắp thịt sức bật càng mạnh vô luận r a thịt vẫn là nội tạng sức chịu đòn tăng nhiều lực lượng cùng thể chất tăng cường khiến cho thân thể hắn trở nên càng thêm khỏe mạnh hiện nay đối với trong trò chơi vẫn là không có quá đại bán chợ ngược lại là mẫn tiệp cùng trí lực cái này hai đại thuộc tính đề thăng khiến cho hắn suy nghĩ tốc độ tăng nhiều tư duy logic năng lực đề thăng trí nhớ không gian mô hình cơ cấu sức tưởng tượng cùng nhiều phương diện đều thu được đề thăng tốc độ phản ứng trở nên nhanh hơn động thái thị lực càng mạnh nói như vậy lấy nhân loại thị lực là rất khó nói rõ con rổi quỹ tích phi hành nhưng bây giờ tần phong đã có thể bắt được một ít vết tích nếu như tiếp tục phát triển tiếp nhân loại quá mức bốn trăm bốn mươi ba đến có thể thấy rõ đạn phi hành đường đạn tay không kẹp lấy viên đạn cũng không phải là không thể chuyện đương nhiên bây giờ tần phong cự ly này tầng thứ còn rất xa tạm thời như vậy thì đi đối phó đơn giản một chút vương giả cấp bốt đã đủ rồi hắn rời giường tùy tiện hoạt động một chút gân cốt bắp thị toàn thân các đốt ngón tay phảng phất đều trở nên càng thêm linh hoạt rồi nguyên bản phản ứng của hắn tốc độ cực h ạ n không sai biệt lắm là không một giây nhưng bây giờ đã đạt đến không không sáu giây tả h ư u nữa đối trả vương giả cấp t r ở sông b ố t độ khó sẽ giảm mạnh phía trước hắn đến rồi thần tháp hai mươi mốt tầng liền đánh không lại hiện tại hắn cảm giác mình có thể ung dung hai mươi b ố tầng còn như hai mươi lăm tầng còn phải xem vật khí ra cái gì vương giả cập bột cho hắn đại thần ngươi đã tỉnh một cái thanh thúy mềm yếu thanh âm từ nhà trọ cửa chuyển tới hạ anh n ộ i tử một đôi con ngươi xinh đẹp bên trong lộ ra kinh h ỉ từ cửa nói trở về ước chừng ngũ hộp cơm chiên đại thần có đói bụng không ta vừa vặn mua cơm chiên nàng một ít đỏ mặt nói có thể ăn một chút thần phong bình tĩnh gật đầu hắn hiện tại đói bụng phi thường đói ở thần tính đạo cụ cường hóa sau đó hiện thực thịt vẹp thân đối với thức ăn nhu cầu số lượng càng lớn tin tưởng hạ anh cũng phát hiện điểm này bằng không không có khả năng duy nhất mua ngũ hộp cơm chiên cũng không phải đồ ăn vặt cơm chiên một ngày không ăn hết n ê ném quá lãng phí sở dĩ mua ngũ hộp là bởi vì m ộ i tử cảm thấy quá đói thậm chí chứng kiến trên b à n còn có hai cái cơm trên hộp xem bộ dáng là m ộ i tử phía trước ăn nhưng ăn chưa no sở hữu thần tính sau đó trong trò chơi có thể mua doanh dưỡng dịch tần phong nói với nàng mặc dù có chút đắt nhưng so với ăn thức ăn ngoài cơm trên phải tốt hơn nhiều phía trước chính là muốn hỏi ngươi đáng tiếc ngươi không có tỉnh ta cũng không xác định có nên hay không mua doanh dưỡng dịch hạ anh m ộ i tử một ít không tốt lắm ý tứ thẻ lưới bộ dáng kia quả thực thật là đáng yêu hơn nữa cái kia doanh dưỡng dịch đâu chỉ là có điểm đắt vậy cũng quá mắc nàng tính toán một chút muốn duy trì một ngày cần dinh dưỡng cần hoa năm trăm tả hữu kim tệ đi mua doanh dưỡng dịch người chơi mua doanh dưỡng dịch có thể đi qua chư thần du hí thẻ sáng tạo làm kén trực tiếp chuyển vận đến bên trong cơ thể thuận tiện là thuận tiện thế nhưng quá mắc giống như hạ anh mỗi ngày cần năm trăm kim tệ đó chính là năm mươi ngàn khối một ngày ăn năm mươi ngàn khối quá khoa trương cho nên hắn không quá cam lòng cho về sau mua d o n h dưỡng dịch a ngẫu nhiên đi ra ngoài ăn một chút gì thần phong đề nghị một cái ngồi xuống chuẩn bị ăn cơm chiên đều mua về rồi không ăn nhiều lãng phí a hắn thần tính càng cao nhục thân so với hạ anh càng mạnh mỗi ngày tiêu hao doanh dưỡng dịch số lượng càng nhiều hiện tại tính ra một ngày cũng phải hơn một n g à n kim tệ nhưng hắn không sao cả chư thần kim tệ hoa nhanh nhưng tới cũng mau cho dù là phổ thông người chơi kiếm lấy kim tệ tốc độ cũng vượt qua xa ở trong hiện thực kiếm lấy hiện thực tiền tốc độ huống chi là hắn đương nhiên vẫn dựa vào doanh dưỡng dịch độ nhật cũng không được ngẫu nhiên vẫn phải là đi ra ngoài ăn một chút ăn ngon nếu không trong miệng phai nhạt ra khỏi cá đ i ề u tới hai người ngồi chung một chỗ ăn cơm chiên ăn ăn hạ anh mội tử liền có chút mặt đỏ bởi vì nàng nghĩ đến chính mình c ư nhiên cùng đại thần ngủ trên một cái giường c ò n đắp cùng một cái chăn làm tần phong liếc mắt nhìn qua nàng liền vội vàng nói rằng buổi sáng mới vừa lên tuyến thời điểm có người vây giết t a sau đó đem chuyện đã xảy ra giải thích một chút cái này quá bình thường tần phong đối với loại chuyện như vậy sớm đã thành thói quen khỏe miệng vi kiểu nói ngươi không có việc gì là được ta đối với ngươi vẫn là có lòng tin hạ anh một ít ngoài ý muốn thì gia đại thần coi trọng mình như vậy sao mà tần phong thì là bắt đầu suy tư lần này còn lại người chơi nhằm vào hạ anh vây công ở kiếp trước cũng phát sinh qua nhưng lại thành công qua đời trước gặp họa là một gã bắc â u quốc người chơi thu được thời kỳ thứ nhất thần tháp đệ nhất kết quả về sau liền bị người rết phế đi đương nhiên Cái chơi được cường quá kia người chơi đã được đến quá thần tính cường hóa, phía đến thần tính vẫn đã sau lần à vào là là nào thành Toàn hơi chút body, chỉ ít、so、với bình thường chơi chỉ chết thuộc tính, cuối cùng là không cách nào nữa trở thành đỉnh cấp người chơi. đi, với người bởi điểm cuối người cùng cấp c bắt ít tốt, dết trên trăm trở bị so vì muốn lẫn nữa u hiếm thấy ế đ mức này o không được những người khác quật khởi kể. những phía sau màn hát thủ. Vô người màn Lần n được quật sau số à nhằm vào hạ anh vây giết ai cũng không biết phía sau màn đều có người nào nhưng có thể tưởng tượng là có chút đại lao ngồi không yên chư thần ảnh hưởng hiện thực tùy ý phát triển tiếp đầy đủ khiến cho hiện thực long trời lở đất một ít đã đắc lợi ích giả tự nhiên là không muốn nhìn thấy có người q u ậ t khởi trả giá mấy triệu mấy triệu đại giới đem một cái uy hiếp diện sắt ở cái nôi cái này có thể quá có lời đã có n h ầ m vào hạ anh vậy khẳng định cũng có n h ầ m vào ta bất quá những người đó liền hạ anh đều đánh không lại càng chưa nói ta n h ầ m vào ta kế hoạch sợ rằng trực tiếp liền hủy bỏ thần phong khỏe miệng v ì tiểu chấn định tự nhiên đời này hắn phát dục tốc độ quá nhanh nhanh đến người khác căn bản là không có cách tưởng tượng hắn hiện tại mạnh bao nhiêu nếu như là hắn đối mặt hạ anh loại tình huống đó không đến một phút đồng hồ là có thể đem tất cả mọi người diệt đối mặt vây công biện pháp tốt nhất là cái gì đương nhiên là giết sạch đ ị c h nhân một vị p h o n g ngự cuối cùng sẽ bại vong ngươi có thể ngăn cản một hai lần cùng loại quyết đấu loại này khóa chặt khống chế kỹ năng ngươi có thể vẫn ngăn cản sao bá thể giải khai khống kỹ năng không mù ở nhập đó a cho nên tần phong mới tuyển thích khách muốn giết người thích khách tuyệt đối là chọn đầu được rồi đại thần tương vi vậy có hai quả kim cương cấp kẽ n ư ớ thủy tinh muốn cùng nhau phá hủy sao ăn xong cơm chiên hạ anh m ộ i tử thu thập xong hộp đồ ăn đối với t ầ n phong hỏi đương nhiên thần phong h a mắt kim cương cấp kẽ nước cực hạn thí luyện vẫn không có người lấy đi thủ thông tuy là hắn ở thần tháp khiêu chiến thu được rộng lượng cực hạn tích phân thường cho thế nhưng cực hạn thực tập thủ thông thường cho hắn hay là không đánh coi tặng cho những người khác đối với mình đề thăng không lớn nhưng không thể để cho người khác cất cánh dùng máu của chúng sinh vẻ lại tu chân giới kẻ một mình một kiếm độc chiến thiên hạ t r ư ớ c 153, nên sẽ không có người người chơi chuyên nghiệp mang mọi thăng cấp thượng tuyến người chơi hạ anh thượng tuyến thần phong cùng hạ anh cùng nhau ghi danh du hí kinh nghiệm của hắn liền phong phú nhiều rồi sử dụng thần tính linh túy thời điểm là về tới ám nguyên bên trong thành ở trong thành lò gặp muốn an toàn nhiều lắm mua danh dưỡng linh túy tiêu hao 850 kim tệ tần h phong ăn ba bát cơm chiên cũng không có ăn no đi lên liền mua chút danh dưỡng dịch bảo đảm thân thể không ra vấn đề thân tháp đặc thù đứng hàng thứ thưởng cho bảo dương chỉ là cực hạn tích phân thì cho 859 điểm cộng thêm phía trước khiêu chiến thần tháp đến 20 tầng cho 785 điểm cực hạn tích phân tổng cộng 1.644 điểm nhiều như vậy cực hạn tích phân là còn lại người chơi căn bản là không tưởng tượng nổi cái này cần tốn bao nhiêu thời gian đi can cực hạn thí luyện nếu như là thanh đồng cấp kẽ nước cực hạn thực tập nói đánh một năm đều lấy không được nhiều như vậy cực hạn tích phân phải biết rằng đứng hàng thứ nhất hạ anh lần này thần tháp tổng cộng cũng mới thu hoạch một trăm nhiều một chút cực hạn tích phân mà thôi tần phong trực tiếp là của nàng thập bội mở rộng thành kỹ năng vị tần phong trực tiếp phối hợp 1.000 miếng cực hạ n linh thúy đem một kỹ năng cuối cùng cái danh vị mở rộng đi ra đồng thời đặc thù bảo dương cho hắn 120 vạn kim ế tệ hắn trực tiếp dùng để mua thành cực hạ n linh thúy kiếm b ụ n không lô đầu tư chọn cái kỹ năng hoặc a tần phong từ đầy kho kho sách kỹ năng bên trong tìm được rồi một bản tương đối thích hợp thích khách sách kỹ năng nếu như nói hiện tại toàn bộ chư thần người nào trong kho hàng vật phẩm giá trị tối cao vậy trừ tần phong sẽ không người khác đỉnh cấp người chơi cũng khó cầu một món vương giả cấp trang bị tại hắn thương khố dễ dàng tầm thường trên thị trường hầu như đều không thấy được lục tinh ở trên sách kỹ năng hắn có chừng hơn mấy chục bản đều là không muốn bán miễn cho bị người khác đem ra nhắm vào mình dù sao hiện tại hắn đã không giống bắt đầu như vậy thiếu tiền hư vô bán vọt thập nhị tinh kỹ năng thích khách kỹ năng phá tan hư không thiểm thước đến ba mươi m bên trong tùy ý vị trí cung độ bốn giây thì ra đây là bản lục tinh sách kỹ năng bán vọt khoảng cách chỉ có m ư ơ i tám m thời gian cột u đao lại dài đến mười giây tần phong trực tiếp tiêu hao cực hạn tích phân cùng thăng hoa linh thúy đem cái này kỹ năng tăng lên tới thập nhị tinh đồng thời ám ảnh kính vẫn ảnh bạo hai cái này kỹ năng cũng bị hắn lên tới thập nhị tinh đến tận đây hắn toàn bộ kỹ năng thập nhị tinh sức chiến đấu tăng gọn hắn liếc nhìn vũ khí của mình tiên hồng long minh chi nhận hoàng giả cấp lực công kích một trăm hai mươi b ố phụ gia thuộc tính bạo kích thương tổn bốn mươi phạm vi công kích một trăm hai mươi năm tốc độ đánh tám mươi hai hộ giáp xuyên tấu bảy mươi năm nhu cầu đẳng cấp 1-7 vũ khí này thuộc tính coi như không tệ tạm thời không có khác trang bị có thể thay khôi bạch cấp thần khí cho bạch dương lạ xạ nạ chi m â u trực tiếp bị hàn bám vào đến rồi trên cây trụy thủ này mặt trang bị thuộc tính để thăng 125% cũng khiến cho tần phong c h ỉ n h thể thương tổn tăng cường 70% lực công kích 1.216 n ă m 3 4 0 m t linh năm tâm nhất kiện thần khí trực tiếp khiến cho hắn lực công kích tăng lên 3.400 điểm nếu để cho khác người chơi biết sợ là cũng bị hụ chết bởi vì khác người chơi tổng lực công kích đều không có cao như thế hiện giai đoạn nguyên bộ bạch kim cấp trang bị người chơi lực công kích đại khái cũng mới một trăm hai mươi một nghìn năm trăm điểm vẫn chưa tới nhất kiện thần khí cho tần phong thêm phân nửa đương nhiên đây là đang cùng ba cái mội từ tổ đội dưới tình huống nếu như nằm ở độc lang hình thức h ắ n lực công kích cũng chỉ có ba nghìn nhiều một chút n h i ê n g dã có còn lại ngoạn g i a gấp hai nhưng t r u n g quy không có khoa trương như vậy t r ê n l ệ n h ha di vọt tờ đường lớn mang mội điên cuồng n g ư ờ i cuối cùng cũng thượng tuyến ta mở dương chạy đến cái bạch kim kẽ nước thủy tinh có gọi hay không tần phong mới xác nhận hết thuộc tính của mình lâm nhất dư trò chuyện riêng đã phát tài qua đây bạch kim cấp kẽ nước hắn hé mắt đây là đưa mình tới cửa đánh bất quá người phải đợi ta mấy phút ta trong đội có người chạy đến kim cương cấp kẽ nước thủy tinh ta được đánh trước hắn trực tiếp trả lời một câu hành hành hành ta biết ngơi ư được trước hiến lương đi thôi đi thôi lâm nhất dư phát tới một cái b i ể u ngôi biểu tình hiến lương tần phong đều m ậ ép nữ nhân này có thể thật biết nói chuyện khiến người ta có điểm không chịu nổi bất quá ngươi cái này tuyến hơn mười giờ ta kẽ nước thủy tinh còn lại đã nửa ngày ngươi được làm nhanh lên một chút lâm nhất dư lại cường điệu một cái